Chắc cùng sinh ngơ ngẩn nhìn nàng, tự đủ bẩm sinh về quân sự của nàng tựa như chân châu chôn giấu dưới đám cỏ. Hiện tại là lúc trói sáng lộ rõ tài năng quân sự. Một hồi trống dồn dập lại văng lên, địch nhân tiến đến cách phòng tuyến đầu tiên ở ngoài tập trường hai ngàn bước đột nhiên dừng lại. Tiểu thi chút nữa thì hét lên vui sướng, nói to, đúng là dừng lại rồi. Chắc cùng sinh cũng hân hoan, từ đạo phúc rốt cuộc cũng hiểu chúng ta không phải là dễ chê ơ. Kỷ thiên thiên khét lời, một mặt là gã tham dò động tĩnh bên mình. Mặt khác cũng để kềm chế không để ta chi viện cho mặt trận ở phía Tây. Nói chưa hết, từ phía tiểu cốc vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng hò reo dậy đất. Chắc cùng sinh khách ngợi, tiểu thư tiên liệu thật chính xác, biết trước từ đạo phúc sẽ ngăn trở bên ta, vì vậy mới thông báo cho tiểu cốc biết chúng ta sẽ không xuất quân giáp kích địch nhân, nếu không hiện giờ tiến thoái đều không lợi. Tiểu thi nói, địch nhân đã thăm dò lợi hại của tỷ rồi, tiếp theo sẽ làm gì? Kỳ thiên thiên trầm giọng, lập tức treo ngọn đèn đỏ thứ hai. Tiểu Thi và chắc Cùng sinh ngạc nhiên nhìn nhau. Kỵ binh từng đoàn từng đoàn từ tiểu cốc phóng ra, cứ trăm người thành một đội lợi dụng địa hình tiến công quấy nhiễu đội tiên phong Thiên sư quân đã tiến đến phía trước tiểu cốc. Mộ Dung chiến dẫn đầu 200 người phi theo một vòng tròn lớn từ phái sau đột kích đội vận chuyển gỗ của địch. Hình thế biên hoang bọn họ biết rõ như lòng bàn tay, từ lộ tuyến hành quân của địch biết rõ nơi nào là địa điểm tập kích tốt nhất. Trong khu vực đồi hoang đồng vắng này, thuật cưỡi ngựa bắn cung của bọn họ có thể phát huy đến độ lâm ly. Lấy tốc độ để khống chế quyền chủ động, đặc biệt là đối phó với các xe chuyển gỗ di chuyển chậm chạp. Chỉ cần với khí thế như lôi đình vạn quân đột phá cánh quân ngăn chặn bên sườn bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách ổn thỏa. Phát bảo lần này là hỏa du đạn do kỷ thiên thiên phát minh. Tên đạn bắn tới tới bời. Mộ dung chiến dương thuận gạt tên, dẫn đầu thủ hạ lao vào khu rừng thưa bên phải, miệng hét to, các huynh đệ theo ta. Đoạn thu thuẫn cầm cung rút tên, một toán địch lộ diện dưới ánh đuốc soi rõ một, một. Bọn họ tựa như ưu linh kỵ sĩ từ đêm đen vụt xuất hiện. Địch nhân đồng loạt chúng tên ngã nào Trước mắt đã sông lên tới đỉnh đồi, đoàn xe chở gỗ của địch giàn hàng ngang dưới sườn đồi. Hàng trăm lính địch lập tức bày trận nên đón, đội hình tề chỉnh, khí thế súng mãn. Mộ Dung Chiến thầm hô lợi hại, hét lớn, "Các huynh đệ, hỏa du đạn tác chiến." Từ phía sau các kỵ sĩ mang hỏa du đạn tiến lên trước, hỏa du đạn từ trên cao bất kể phương hướng rọi xuống đầu địch nhân. Chương 144: Thắng lợi quan kiện tôn ân chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng trên ngọn đòi nhìn xuống chiến trường rộng lớn xung quanh biên hoang tập trên trời mây găng vần vũ vầng trăng khi ẩn khi hiện gió lớn từng cơn quét qua biên hoang nhợt nhạt và điều tản từ khi hiểu sự đến giờ tôn ân luôn vây vùng trong nghịch cảnh không ngừng tự cường chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi càng thêm hiểu biết càng nhận rõ mình đang sống trong một thời kỳ loạn lạc xưa nay chưa từng có chư hồ hoành hành, hành quân ta nổi loạn văn hóa và võ lực dị tộc xâm nhập bản than hán tộc hủ bại và phân hóa gây nên những biến chuyển theo xu hướng ác hóa giang sơn mỹ lệ của trung thổ chìm trong nước sôi lửa bỏng chiến hỏa lý ẻn miên tàn phá dân chúng khốn khổ cơ hẳn những kẻ vào thời khắc này vẫn còn phồn vinh và an toàn đành sống tạm đến đâu hay đến đấy chẳng biết đến một lúc nào đó mọi thứ đều sẽ mất sạch tâm lý bất an quấn quýt đeo bám từng người hạnh phúc và khoái lạc ngày càng hiếm hoi chỉ có rất ít người trên cao cho vót quyền uy tối thượng mới có thể ba chiếm phần còn dư ít ỏi này còn lại đều bị đạp xuống dưới chịu đủ sự áp bức bóc lột từ nhỏ tôn ân đã quyết trí ra tay thống nhất thiên hạ biến đổi và cách tân mọi việc theo kiến giải và ý niệm của mình để đạt được mục tiêu vĩ đại như vậy y buộc phải vứt bỏ hết thói nhân nghĩa đàn bà xây dựng ý chí và niềm tin bằng mọi thủ đoạn hoàn thành đại nghiệp thiên thu thống trị trung thổ của thiên sư đạo phía trước chừng hai dặm lửa cháy rừng rực soi sáng cả một vùng ở phía tây nam biên hoang tập rõ ràng thiên sư quân đã bị thiệt hại bất quá tôn ân không hề để ý bởi vì mọi việc đều đã nằm trong dự liệu thân làm lãnh tụ tối cao Tôn Ân sớm đã nhìn thấu toàn bộ chiến cuộc. Ông rất hiểu tính cách bản thân, luôn tự nhắc nhở mình hoàn toàn không phải là người tỉ mỉ và nhẫn nại, ngược lại còn rất ghét đi sâu vào chi tiết. Vì vậy mọi chuyện hành quân đánh trận đều giao cho hai môn đỏ phụ trách. Ông chỉ là người quyết định sách lược mà không phải là người chấp hành. Trong khi đại quân vượt đại biệt sơn, Tôn Ân một mình lên đường sông vào Kiến Khang, có mặt đúng thời khắc quan trọng trước mặt Tạ Huyền. Thắng lợi đã cầm chắc trong tay chính vì y tìm được thời cơ thích hợp để chiến thắng trận này. đó là giết chết một cá nhân. Biên Hoang Tập đã phát sinh những biến hóa dung trời chuyển đất do thảm bại của Hách Liên một Bột, khiến cho cả Biên Hoang Tập trở nên đoàn kết chưa từng có. Y biết chiến tranh sẽ không thuận lợi, nhưng tất thể sẽ thay đổi. Khi Biên Nhân mất hết nguy khí, bao nhiêu khiếm khuyết và sơ hở của Biên Hoang Tập dần dần lộ ra. Dưới ưu thế tuyệt đối về binh lực của Lì Nhạn Quân Nam Bắc, sức phòng ngự của Biên Hoang Tập sẽ giống như chúc trẻ ngói tan, không một người nào có thể cải biến xu thế phát triển tất yếu của chiến tranh. Y cảm giác thấy yến phi. Đây là thứ cảm giác không thể giải thích được. Năm năm trước, ý đạt đến cảnh giới xuất dương thần như trong mơ của đạo gia, đạo thuật đại thành, có được cái gọi là linh cơ diệu giác người thường không thể tưởng tượng nổi, tự mình cảm thấy vượt hẳn khỏi chúng sinh, cho đến tận lúc gặp Yến Phi. Trước đó, kinh địch duy nhất trong Long y chỉ có đại hoạt di Lặc Trúc Pháp Khánh, khi đó mới biết ngoài Trúc Pháp Khánh còn có một đối thủ khác. Với Yến Phi y có mối lỷ ẹn hệ tinh thần thật vi diệu. Tại Kiên Khang, khi trông thấy ba người bọn họ, Y Phát Giác Tạ Huyền mang trọng thương, lưu dụ bẩm phú vượt hẳn người thường, nhưng lại không thể nào nhìn thấu Yến Phi. Cũng vì vậy mà đành bỏ qua cơ hội duy nhất có thể giết chết Tạ Huyền. Thời khắc Mục Quang tiếp xúc với Nhãn Thần chàng, ý cảm ứng với đạo tâm của Yến Phi. Hiện tại chính y đang sử dụng đạp pháp tương tự do tìm nơi tọa lạc của chàng. Tôn Ân mơ hồ nhận thức thứ cảm ứng cực kỳ huyền bí này có tính tương quan hô ứng, lúc gần lúc hiện tùy theo cự ly tăng lên hay giảm đi, cũng bị tạm nghiệm ảnh hưởng. Khi Yến Phi nghĩ đến Ilya Cảm giác này rất rõ nét, nhưng nếu chẳng chuyển sang để ý đến sự vật khác, mối liên hệ vi diệu lập tức đứt đoạn. Nếu chẳng phải như vậy, ý đã sớm tìm đến ứng phó với Yến Phi. Đột nhiên cảm ứng đối với Yến Phi lại trở nên dần dần rất mãnh liệt, cụ thể và rõ ràng. Tôn Ân quay đầu nhìn biên hoang tập, ngọn đền đỏ thứ hai đang chậm chậm dâng lên. Ý địa danh chấn thiên hạ, võ học và đạo thuật đều nhò nhuyễn, công pháp kỳ dị quán thông thiên nhân, hoàng thiên đạo tạng công vận chuyển toàn diện, tiến vào cảnh giới tối cao tinh nhược lôi điện, minh diệu bắt vực. triệt thị biểu lý, vô vật bất phụ. Yến Phi không chỉ đơn giản là biên hoang tập đệ nhất cao thủ, mà còn là tượng trưng tối cao cho tình thần tự do của xứ này. Nếu có thể giết chết chàng mang thủ cấp thị chúng, lập tức sĩ khí liên quân băng hoại. Tôn ân hạ quyết tâm lần này tuyệt không để Yến Phi sống sót, chẳng những vì thắng bại chiến dịch biên hoang tập, mà còn vì điều đó rất quan trọng đối với đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Hơn nữa nếu để cho một người về phương diện đạo Pháp cao hơn mình tồn tại trên đời thì khác gì một mối uy hiếp cực kỳ lớn đối với thiên sư đạo. Sau mục Giang Văn Thanh liên tiếp hiện lên sắc thái kỳ dị, nhưng thần tình lại lãnh tĩnh như chỉ thủy, đối diện với cường địch mạnh hơn rất nhiều vẫn không chút sợ hãi. Từ nhỏ nàng đã được tra tận tâm tay bồi, cốt để sau này nàng kế thừa bá nghiệp của Đại Giang Bang. Giang Hải Lưu không những là nhà quân sự thủy chiến ưu tú nhất ở miền Nam, có khả năng còn là đệ nhất nhân về thủy chiến trong thiên hạ chẳng những tập hợp đầy đủ kiến thức thủy chiến cổ kim, mà lại còn có những kiến giải mới lạ. Giang Văn Thanh được cha truyền truyền, hiện tại cũng đến thời khắc quyết thắng quan trọng đem ra ứng dụng. Thanh âm từ hòa của Giang Hải Lưu phảng phất vấn dụ bên tai. Ấn tượng sâu sắc nhất là lần Giang Hải Lưu trình bày lý do cần phải nghiên cứu toàn diện thủy chiến trận xích bích danh lừng thiên cổ thời hắn mạng, khiến ông lĩnh ngộ thủy quân cũng có tác dụng quyết định thắng bại trong chiến tranh. Sự thực đã chứng minh là đúng khi Giang Hải Lưu dần dần xây dựng bá nghiệp của đại Giang Bang. liền được cha của hoàn huyền khi đó là hoàn ôn hết sức giúp đỡ mấy chục năm nay đại giang bang hùng bá trường giang khiến lương hồ bang không thể khuyết trương thế lực ra ngoài lương hồ động đỉnh và bà dương bất quá hiện thời hình thế đã nghịch chuyển nguyên nhân chính là vì giang hải lưu mất đi sự chi viện của hoàng gia vì vậy trận chiến trước mắt hết sức trọng yếu nếu giang hải lưu bất hạnh toàn quân tan vỡ cuộc chiến này chính là chiến dịch để nàng chấn hương đại giang bang chỉ được thắng mà không được thua bang không đại giang bang từ nay quyết không còn hy vọng ngóc đầu lên được Thủy chiến chi đạo lợi tại chu tiếp luyện tập sĩ tốt dĩ ngự chi đa trường kỳ sĩ dĩ hoặc chi nghiêm cung nô dĩ thủ trì tỷ đoàn binh dĩ hăng chi thiết kiên sách dĩ vệ chi thuận kỳ lưu nhi kích chi Giang Văn Thanh giơ tay hạ lệnh chống trận rền vang hai cỗ song đầu chiến thuyền đồng thời tạt vào hữu ngạ binh sĩ tiên ti Giang nghỉ ngơi chờ lệnh vẫn chưa biết phản ứng ra sao hơn chục trái hỏa du đạn từ các máy bắn đá từ trên thuyền ầm ầm rội xuống đồng đồng đồng hỏa du đạn bất luận đụng vào người hay rơi xuống đất lập tức vỡ tung tóe dâu bắn tứ tung bám đầy than người và cỏ cây xung quanh đại đa số mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hơn chục mũi hỏa tiễn đã bắn tới lập tức đốt lên vô số đống lửa rồi mau lẹ lan rộng bừng bừng như lửa đốt đồng hoang gần trăm địch nhân tránh không kịp biến thành bó đuốc trong biển lửa vụ này tuy chưa tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với địch nhân nhưng cũng gây nên cảnh hỗn loạn cùng cực xoái hạm của giang văn thanh mau lẹ đổi hướng từ hữu ngạn vòng ra giữa dòng ngược lên thương nguồn. Liên tục húc đổ hai chiếc phá lãng thuyền của địch thẳng thốt ứng chiến, khiến đội hình thuyền địch từ đông ngạn kéo tới trở thành hỗn loạn. Hòa Du đạn, cung thủ, nỗ tiến đồng thời phát động, hai cỗ song đầu chiến thuyền như mánh hổ giữa đàn dê đại khai sắc, giới mặc sức sát thương phá hoại. Lửa đỏ khói đen bốc lên mù mịt từ những mục tiêu tấn công của song đầu hạm, liên tục di động về phái Thượng Du. Nếu đổi là lưỡng hồ băng mà không phải Hoàng Hà băng lúc này, tất cố chết ngăn chặn hai cỗ song đầu hạm không thể tiến lên thượng du. đáng sợ nhất là song đầu chiến thuyền không cần vạ hở lượn vòng quay đầu chiến đấu nhất thời tình huống hôn loạn đến cực điểm phá lãng thuyền của hoàng hà đang đồng loạt rời khỏi bờ tản khai nên chiến phía thượng du đồng thời chi viện cho binh sĩ trên bè gỗ đang nhao nhao nhảy lên bờ không cách gì phản kích từ song đầu thuyền tiếng chống vang lên càng rồn rập hơn giang văn thanh đứng trên đài chỉ huy khói đen mù mịt trên mặt xong hai chiến thuyền của bọn họ thật sự đã làm cho đối phương chân tay luôn cuống nhưng nàng biết rõ trước mắt không dễ dàng Chiến thuật công kỳ vô bị chỉ có thể đắc lợi lúc mở đầu cuộc chiến, phá lãng thuyền của địch phân bố trên đoạn sông Dinh Thủy dài tới 3-4 dặm, bệ gỗ lại còn trải tới 7-8 dặm bên bờ. Hiện giờ bọn họ đã tiến sâu vào địch trận tới nửa dặm thủy trình, rơi vào vòng vây trùng trùng của thuyền địch, một khi đối phương ổn định thế trận, thuyền địch kéo đến đông như kiến có thể nghiền nát bọn họ ra như cám. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Hiệu lệnh chiến đấu vang lên hai bên bờ, chống trận ầm ầm trên mặt sông, địch nhân phát động phản kích. Tiên thi chiến sĩ hào hào nhảy lên bệ dùng hỏa tiễn phản kích. Các cao điểm trên bờ tập trung rất đông Tiến thủ, chỉ cần thuyền bọn họ dạt vào gần bờ là lập tức công kích mãnh liệt. Hai cỗ song đầu thuyền tiến sát vào nhau song song ngược dòng mà tiến, các cánh buồm đều hạ xuống, chỉ dùng mái chèo chèo thuyền đi rất mau. Bốn cỗ phá lãng thuyền chính diện xung tới, tên nỏ, đó hộp, hỏa tiễn bắn tới như mưa. Giang Văn Thanh hạ một mệnh lệnh, nhịp chống lại thay đổi, hai thuyền lập tức rời xa nhau tránh khỏi một đợt tên đạn, đồng thời bắn ra một loạt hơn 10 trái hỏa du đạn. Trong đó bảy trái đạn lần lượt đánh trúng ba chiếc thuyền của địch, hỏa tiễn bay theo lập tức đốt cháy cả ba. địch nhân hoảng hốt nhảy hết xuống sông chạy trốn. Cháy rồi. Giang Văn Thanh Liếc nhìn về phía sau, thế ra cánh buồn phía sau khi hạ xuống bị hỏa tiễn bắn trúng bắt lửa, không biết là tên bắn từ đâu tới. Dầm. Một khối đá lớn từ đằng trước bay đến rơi trúng đầu thuyền, lập tức gỗ vụn bay tứ tung, cả chiếc thuyền nghiêng ngả một lúc sau mới trở lại thăng bằng. Trong khi chiến sĩ vội vã cứ hỏa song đầu thuyền do trực phá thiên chỉ huy đã bị ba chiếc thuyền của địch thuận dòng chặn lại vây công nhiều chỗ bốc cháy giang văn thanh lạnh lùng hạ lệnh chiếc thuyền của nàng lượn một vòng chuyển hướng đâm thẳng vào bên sườn một chiếc thuyền đang vây công trực phá thiên tây ngạn vang rền tiếng vó ngựa song đầu hạm của trực phá thiên lướt sát tây ngạn muốn thừa cơ giang văn thanh chi viện theo khuyết khẩu đột phá trùng vây không biết vì sao tiếng vó ngựa này đặc biệt khiến hắn cảnh giác quay đầu lại từ trên chỉ huy đài quan sát kỹ một toán hơn mười kị sĩ men theo bờ sông phi đến Người đi đầu cao to huy vũ như thiên thần, dù lần đầu trông thấy cũng nhận ra đó là cao thủ hồ tộc danh chấn thiên hạ mộ dung thủy. Cũng không biết vì sao mộ dung thủy còn cách xa hơn 30 mươi trượng, lại cách quá mặt sông, trực phá thiên lại cảm giác mộ dung thủy đang cố định mục tiêu là bản thân mình. Đang ngồi trên mình ngựa dương cung lắp tên, suốt một đời luyện theo tâm pháp dũng manh không sợ chết mà trong lòng vẫn có cảm giác lạnh buốt vì nguy hiểm. Hiểu rõ về khí thế đã thua kém đối phương một bậc, vội vã từ chỉ huy đài lướt xuống dưới chèn vào sau bức tường bảo vệ. loại tường bảo vệ để chắn tên nọ và phong hỏa làm bằng gốc kiên cố phủ ra châu sống tẩm chất phong hỏa lại mở ra những lỗ hổng để người trên thuyền bắn tên vào địch nhân các loại chiến thuyền cỡ lớn đều có thế nhưng khi trực phá thiên hạ thân xuống văn thuyền bức tường bảo vệ đã ngăn cách thị tuyến của mộ dung thủy vẫn cảm thấy sức chú ý của y bám chặt bản thân mình tựa như âm hồn bất tán đương khi ngầm hô không hay từ bức tường bên hữu âm thanh kỳ dị vang lên một chuyện không thể tin được đã xảy ra trước mắt kinh tiễn phá tường nhắm vào ngực hắn nhanh như thiểm điện mạnh như sấm sét, trực phá thiên có cảm giác như đang ở trong đám thiên quân vạn mã cùng với mộ dung thủy đơn đả độc đấu, không một ai có thể giúp được mình, càng không biết rõ làm sao tiến pháp của mộ dung thủy có thể thần kỳ như vậy. đương nhiên hắn không có thời gian nghĩ ngợi về bao nhiêu những chuyện như thế, giống lên một tiếng như điên cuồng, độc cước đồng nhân trong tay vung lên, đinh, kinh tiễn không bị đánh bay đi như hắn nghĩ mà gãy thành nhiều đoạn, đầu mũi tên nát vụn ra như cám, toàn thân trực phá thiên chấn động mấy liệt, nửa người tê tái. chút nữa không giữ nổi đồng nhân khi ấy mới biết một mũi tên này ngưng tụ toàn thân công lực của mộ dung thủy vừa rồi giống như đã cách tường ngạnh tiếp một chiều của hán. vừa kịp thầm hô một tiếng hoàng bét lại một mũi kình tiễn nữa lặng lẽ xuyên tường lao đến rõ ràng trong thấy mũi tên bắn tới nhưng không thể làm gì nổi kình tiễn thấu vào ngực xuyên qua lưng ra ngoài mang theo một vòi máu tươi kình khí theo mũi tên phá nát ngũ tạng trực phá thiên ngã lăn ra đất trước lúc chết không kịp hô lấy một tiếng Chiếc thuyền của Giang Văn Thanh đã hội hợp được với chiến thuyền này, đột nhiên thấy trực phá thiên từ chỉ huy đài nhảy xuống hiểu ngay có chuyện không hay, đồng thời phát giác mộ dung thủy phi ngựa trên tây ngạn liên tiếp bắn ra hai mũi tên về phía trực phá thiên thì rất kinh hại nhưng không thể làm gì ngăn cản thảm sự đã xảy ra. Quân sĩ trên thuyền trực phá thiên nhất loạt hô lên kinh hoàng, tình cảnh hoảng loạn. Giang Văn Thanh vẫn chưa biết trực phá thiên sống hay chết, quá to, tung đạn cho. Tiếng trống chuyển điệu từ nhanh thành chậm. từ dưới đuôi thuyền lập tức phát xuất từng đám bụi xám cuồn cuộn theo gió lan tỏa xuống hạ du và hai bên bờ hơn chục trái hỏa du đạn còn lại dội vào đám thuyền địch từ phía trước thuận dòng công tới trong khi địch nhân đều nghĩ hai chiếc song đầu thuyền sẽ tiếp tục lao lên thượng du giang văn thanh quyết định hạ lệnh thoái lui không có trực phá thiên giúp đỡ mà vẫn kiên trì bắc thượng chỉ là tự tìm tử lộ mà thôi từ hiệu cờ trên thuyền bạn nàng biết trực phá thiên đã thảm tử cũng không có thời gian đau thương nhiệm vụ lần này đã bị hai mũi tên của mộ dung thùy phá hoại không thể trở thành mối lo sau lưng đối phương. Nói cách khác, thượng du dinh thủy vẫn do địch nhân không chế, mà ý đồ tập kích vào đối phương cũng đã cáo chung, địch nhân đã đề cao cảnh giác thì còn tập kích vào đâu được? Song đầu thuyền đột nhiên giảm tốc độ rồi đổi lại không tiến mà thoái, đầu thuyền biến thành đuôi thuyền thuận dòng tiến vào đoạn sông chìm trong khói sám ngập trời. Mộ Dung Thủy ngồi trên lưng ngựa lặng lẽ điều tức. Hai mũi tên phát ra vừa rồi làm y tổn hao rất nhiều chân nguyên, bất quá vẫn cảm thấy rất xứng đáng vì nhờ đó đã hạ hết uy phong của địch nhân. thiết sĩ tâm và tông chính lương đồng thời phi đến cùng nhau đưa mắt nhìn theo hai cỗ song đầu thuyền đang ung dung bỏ đi mộ dung Thủy lạnh lùng nói không cần đuổi theo thiết sĩ tâm vội phát ra mệnh lệnh tông chính lương nói nếu hạ thần coi không lầm thì vừa rồi đại vương bắn chết trực phá thiên là một trong ba đại thiên vương đại giang bang mộ dung Thủy trầm ngâm không nói hai người thấy y đang suy nghĩ đều không dám nói gì chỉ biết nhìn hai cỗ chiến thuyền biến mất ở khúc sông phía hạ du mộ dung thùy lắc đầu bật cười thiếu chút nữa chúng ta thua trận này Thiết sĩ tâm gật đầu, từ đây đến biên hoang tập dĩnh thủy chia thành nhiều nhánh, nếu để thuyền địch gần nấp đâu đó đợi chúng ta vượt qua mới tập kích vào biên sườn, hẳn sẽ gây nên thương vong nặng nề. Mộ Dung Thủy điềm đạm nói, với sự tinh minh của sĩ tâm làm sao có thể dễ dàng để đối phương tập kích thành công. Tông Chính Lương ngạc nhiên, chẳng lẽ đại vương vừa rồi muốn nói đến cả chiến dịch này? Mộ Dung Thủy đưa mắt nhìn dòng sông dĩnh thủy kết thúc ở phía xa xa nói, đúng, ta định nói về cuộc chiến tranh đoạt biên hoang tập. Các ngươi đã từng thấy cái gì có khả năng sát thương lớn như hỏa du đạn chưa? Biên hoang là sứ tập trung anh tài thiên hạ, chỉ đơn giản như loại hỏa du đạn đó đã cho chúng ta đếm đủ mùi cay đắng rồi, khiến ta lại càng có cảm giác đối phương chẳng cần nguyên tắc gì, chiến lược biến hóa rất linh hoạt. Nếu để hai cỗ chiến thuyền địch thoát được ra phía hậu phương quân ta thì khác gì một mũi dùi lúc nào cũng trực đâm vào sau lưng, chưa kể đường vận lương bị cắt đứt, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thiết sĩ tâm và tông chính lương không ngờ ý suy nghĩ tỉ mỉ như thế. trong lòng bội phục mộ dung thủy quay sang thiết sĩ tâm trầm giọng nói ta thay đổi chiến lược sĩ tâm ở lại giữ một trại chẳng những phải tăng cường phòng ngự mà còn phải sang bờ bên kia lập thêm một tòa mộc trại để có thể qua sông tiếp ứng lẫn nhau thiết sĩ tâm lương ngác, như vậy mộ dung thủy trên mặt ẩn hiện nụ cười rất từ tốn nói ngươi không chỉ là căn cứ hậu phương mà còn là kẻ không chế thành bại chiến dịch này sau khi ta đi ngươi tập trung hết bè gỗ lại tìm chỗ thích hợp trên thượng du kiến lập một con đập gỗ ngăn nước sông Từ từ chặn cả dòng chảy lại. Ngươi là đại gia vẽ sông nước không cần ta chỉ bảo nữa chứ. Quan trọng là không được để biên nhân phát giác lưu lượng nước trên dĩnh hà giảm đi đột ngột. Thiết sĩ tâm giật này mình, đại ca chẳng lẽ định dìm cả biên hoang tập trong biển nước? Mộ Dung Thủy cười ha hả, chính là như vậy, khi nước sông tràn vào chính là lúc biên hoang tập thất thủ, dù có thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi hoang nhân. Những kẻ chống đối Mộ Dung Thủy tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Chương 145, chiến trường tử lệ. Từ đạo phúc rợn ra đầu nhìn ngọn đèn đỏ thứ nhì từ từ treo cao, nhất thời quên luôn phát ra mệnh lệnh đã quyết định cho tiền trận. Vùng lửa đỏ bên trái cách khoảng hai dặm càng lúc càng cháy dữ dội, theo thế gió tất sẽ bọc từ từ qua hướng đông nam, nếu không có người cứu hỏa, có thể thiêu suốt mấy ngày mấy đêm, đốt cho đếp khi không còn gì để đốt, hoặc trời đổ mưa lớn. Trương Vĩnh bên trái gã nói, bọn ta khốn khổ lắm mới chặt được số mục liệu đang bị thiêu rủi kia. Chu trụ bên phải cao mày, sao lại có thể được? binh sĩ canh phòng mục liệu đều lo tới gỗ bị đốt cho dù chúng phải thập tự hỏa tiễn của đối phương vẫn không dễ gì cháy giữ như vậy thập tự hỏa tiễn là một thứ tên đặc chế cách mũi tên chừng hai tấc có một nhánh ngang nhỏ vốn dùng cho thủy chiến lúc bắn chúng vải buồm dễ cháy của đối phương dù không xuyên thấu vẫn có thể bám lên tiếp tục thiêu đốt sau này phương pháp đó được ứng dụng rộng rãi cả cho lục chiến chỗ thập tự cột thêm vật liệu dễ cháy tẩm dầu hỏa tăng ra thời gian và hỏa thế thiêu đốt từ đạo phúc nghe miệng lưới của hai người Biết hai người ám thị sự bất mãn đói với sự làm việc bất lực của Lưu Tuần, chỉ bất quá không dám chỉ trích trực tiếp, nói toạc ra. Số mộc liệu đó quả là tâm huyết của gã. Bắt đầu từ đêm hôm trước, người của gã đôn cây, lại quét thuốc chống lửa lên mộc liệu. Đối với công phu chuẩn bị trước trận chiến, từ đạo phúc chưa bao giờ cầu thả, bất quá thành quả lao động gian khó hai ngày trời không ngờ lại bay theo khói lửa. Trong thiên sư quân, tôn ân cao cao tại thượng, người người kính sợ sùng bái như thiên thần. không có ai nghi ngờ chất vấn địa vị lãnh tụ tối cao của ý ỉa còn lư tuần và Từ đạo phúc họ lư bất đắc nhân tâm là vì tác phong tàn nhẫn bất nhân của hắn còn là vì hắn ham thích đại công ta đây vĩ đại coi thủ hạ là công cụ lợi dụng Từ đạo phúc trái lại hiểu thấu đạo làm soái biết mua lòng người luận công hành thường cùng thủ hạ tướng sĩ chia sớt vinh nhục căng khổ Từ đạo phúc lắc đầu bọn ta đã đánh giá thấp địch nhân hỏa tiễn mỏn mọn tuyệt không thể tạo thành phá hoại lớn như vậy chắc là loại hỏa khí nào đó không cần bắn trúng mục tiêu lại có thể khiến cho lửa nguồn ngụt, ngụt lan rộng ra bao trùm toàn đội xe chở gỗ nói xong mục quang quay lại nhìn hai tràn đèn đỏ giang cao lòng tràn ngập cảm giác cổ quái đối phương sao lại tựa hồ thấu hiểu tính cách của gã như nằm trong bụng gã vậy lúc nhìn thấy cây gỗ phát hỏa trong lòng lập tức kích thích đấu trí không chịu khuyết tất dưới thắng lợi của địch nhân chuẩn bị cải biến chủ ý sai tiền trận tấn công mạnh nam môn vừa thăm dò hư thực của địch nhân còn muốn giành lại thanh thế chấn hưng sĩ khí bên mình đã bị kiềm chế thật ra là ai đã hạ lệnh răng cao trản đèn đỏ kia trong biên hoang tập ai mà minh bạch mình như vậy tư đạo phúc thần hồn chấn động sau mục bắn ra thần sắc đau xót trương vĩnh và chu trụ phát giác có gì lạ ngạc nhiên nhìn gã tư đạo phúc vụt hồi phục lại sự bình tĩnh châm giọng gần từng tiếng lùi lại nửa răm chấp hành lập tức trương vĩnh và chu trụ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau nói không nên lời tiểu thi la ở mỹ lui binh rồi chắc cùng sinh ngạc nhiên tiểu tử đói nhạy quá Như biết được bọn ta sẽ phái bộ đội ứng biến, dùng hỏa du đã đốt cho gã lên trời luôn. Địch nhân mặt nam biên hoang tập đang từ từ triệt thoái có tổ chức, hai cánh kỵ binh bất động, hậu trận quay đầu đi cả ngàn bước, sau đó dừng chân lập trận, tiền trận mới khởi hành. Đợi đến khi tiền hậu trận hợp lại, mới đến lượt kỵ binh có tính cơ động cao. Quá trình cứ như vậy mà lập đi lập lại, toàn quân may chóng rời lui. Vùng lửa đỏ mặt tây nam lại có xu thế lan tràn, tiếng chém giết đã giảm thiểu. Đen hiệu từ bên tiểu cốc cho biết đồ phụng Tam và mộ dung chiến đã phong tỏa địch nhân, làm cho địch nhân không có cách nào kiến lập cứ điểm giữa tập và cốc để cắt đứt liên hệ. Kỳ thiên thiên đôi mắt đẹp đâm chiêu nhìn địch nhân không ngừng thoái lui mặt nam, dịu giọng: gã quả biết được tôi sẽ xuất tập đột kích, hơn nữa từ thế lửa bên tiểu cốc đã phán đoán ra hỏa khí bọn ta đặc chế đủ sức đà kích nặng nghề đến bọn chúng dù có sự hộ vệ trùng trùng. Chắc Cuồng sinh không hiểu, nghe lời nói của tiểu thư. Từ đạo phúc tựa như biết được người chỉ huy đại cục trên đài cao là tiểu thư nàng chứ không phải ai khác, có đúng không? Kỳ thiên thiên thở dài một hơi, buồn bã thốt, tôi cố ý để gã biết người gã đối địch là tôi. Nếu muốn gã thắng, tôi cũng phải thắng quang minh chính đại, dù sao cũng đã từng tương giao. Chắc cùng sinh cười khổ, ở góc độ binh gia mà nói, đương nhiên là binh bất tiếm trá, địch nhân biết càng ít càng tốt. Bất quá tiểu thư không phải là binh gia tầm thường, biên hoang tập càng không phải là thành trì phổ thông, ngoại lệ trái với truyền thường. Tiểu thư có thể nào gạt bỏ châu ngắc ngứ của ta tại sao chỉ treo một chản đèn đỏ là từ đạo phúc liền có thể đoán ra ai đang phát hiệu thi lệnh không? Tiểu thư làm sao lại biết gã sẽ đoán được? Kỳ thiên thiên đôi mắt trong ngần bắn ra thần sắc hoài niệm, giọng điệu lại không hiển lộ bất cứ song gió tình từ gì, chỉ như thuật lại chuyện cũ lâu đời đã sớm quên lãng, ở kiến khang đối thủ có đủ đẳng đủ cấp đấu tiểu lệnh với tôi không có mấy ai, từ đạo phúc là một, song phương thắng có bại có. trò chơi đó chỗ lý thú nhất là không cho phép nhau. Nếu không sẽ không thành trò chơi. Vì để tăng gia là thú, cái bọn tôi đấu không những là thi văn nhạc khúc, bên cạnh còn có chuyện quan hệ trong thiên hạ. Công thủ tư nhiên sẽ rõ tính cách tác phong của đối phương. Tôi cố ý đang lúc gã phát động tiền trận mà răng đèn đỏ, là muốn biểu lộ với gã tôi đã đoán trúng tâm ý của gã. Gã đột nhiên cải biến thành thoái lui, cũng là biểu lộ gã đoán được là tôi. Biết tôi tất có mưu đồ khác. Chắc cùng sinh thở dài, nói như vậy, tiểu thư đã đem đấu tiểu lệnh với gã rời ra chiến trường. Hy vọng kẻ say gục trước là gã. Lúc đó bàng nghĩa lại đã trở về. Mọi người kinh ngạc, lẽ nào chỉ tốn có hai khắc mà y đã hoàn thành nhiệm vụ rời chuyển mục lôi thích. Bàng nghĩa thần sắc ngương trọng đến trước mặt ba người. Chắc cùng sinh dùng nhãn quang hỏi dò trăm chăm, chăm nhìn y gì hả? mày, xảy ra chuyện gì? Không phải vì bọn chúng sợ cực, cả lệnh tiến của tiểu thư thân hành phát ra cũng không tuân lời chứ? Bàng nghĩa lắc đầu, ai dám trái lệnh của tiểu thư chứ? Chỉ là ta nhìn dính thủy, càng nhìn càng phát lãnh. Vội quay về nói ra nguyên nhân làm ta sợ với tiểu thư. Kỷ thiên Thiên thân hình yêu kiều run lên, bàng lao bản sợ mộ dung thủy học theo vương bí con của mãnh tướng vương tiễn thời cổ tần dẫn nước rót vào thành đại lương, lấy dinh thủy mà rót vào biên hoang tập. Tiểu thi giật nảy mình, tôi không hiểu thủy tính. Bàng nghĩa thương tâm nhìn tiểu thi, đang định nói gì, chắc cùng sinh cao mày, đây đâu phải là chuyện một, hai ngày có thể làm được. Bàng nghĩa nói, bọn ta có thể động dụng số gỗ giành kiến trúc đệ nhất lâu. bọn chúng có thể đem một nửa số bẻ tháo ra cung cấp với sự phong phú kinh nghiệm của mộ dung thủy khẳng định không thể khoanh tay dâng quyền khống chế thượng du dĩnh thủy một khi công phá lâu không được đương nhiên không thể khách khí với bọn ta tới lúc một lôi trận máy bán tê địa lũy hỏa du đạn đều bị nước cuốn sau trận hồng thủy bọn ta sẽ không chịu nổi một chiêu chắc cùng sinh mặt mày tái nhận kinh hài thốt có lý sao trước đây bọn ta không có ai nghĩ đến điểm này vậy bà nghĩa nói đây gọi là người trong cuộc mê man ta vừa mới từ ngoài về cho nên chỉ coi như mới trong cuộc một nửa hiện tại ai ai trong biên hoang tập đều nghĩ đêm nay làm sao ứng phó với sự giáp kích của địch nhân còn có tâm tình gì mà nghĩ chuyện khác y thì nói tiếp vừa nãy ta đứng bên bờ dính thủy khoái trá tưởng tượng một lôi thích thuận dòng xung kích thuyền địch bất chợt nghĩ đến nếu mưa lớn nước sông dâng cao một lôi thích đâu tránh khỏi bị nước cuốn đi lúc đó ta bỗng nghĩ đến cái chiêu hung tàn rót nước vào biên hoang tập càng nghĩ càng cảm thấy không hay nhịn không được lập tức chạy về thương lượng với các người chắc cuồng sinh nói nếu bọn chúng có hành động lạ tất không qua mắt được nhân mã đường thủy đường bộ hai bên tống mạnh tề và thác bạc nghi Liên như tự giải thích cho mình đương nhiên nếu mộ dung thủy xua bọn họ khỏi khu vực rất có thể sẽ làm theo kế hay này bọn ta rất mau chóng biết rõ Kỳ thiên thiên cắn môi trầm ngâm một hồi gật đầu lo lắng của bảng lão bản có lý cho dù mộ dung thủy hiện tại không có ý tưởng như vậy tới lúc đánh lâu không được cũng sẽ nảy ra ý này phép ứng phó duy nhất của bọn ta là lập tức chuẩn bị bàng lão bản có đề nghị gì không bàng nghĩa thấy ý nghĩ của mình được tiếp nhận hưng phấn lên lầu phòng của biên hoang tập không sợ nước sợ lửa đương nhiên phòng xá thấp bé vẫn sẽ bị cơn hồng thủy nuốt gọn may ra lầu phòng của dạ hoa tử đều có hai ba tầng bọn ta trước hết đem vật tư rời lên tầng trên của lầu phòng đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo hồng thủy một khi phát hiện có gì không hay lập tức toàn thể triệt thoái lên chỗ cao tránh nạn chắc cùng sinh to mày Các làm như vậy có thể giảm nhẹ tổn thất của bọn ta, nhưng xúc vật ra cầm trong tập thì sao? Tất cả chướng ngại đều bị cuốn đi. Nếu địch nhân thừa thế kéo bè đến công phá, liền có thể thâm nhập trọng tâm của bọn ta, khiến bọn ta coi như thua trận. Bằng nghĩa vững lòng tin, cái ta vừa nói tới chỉ là lớp thứ nhất, lớp thứ nhì là dùng trong tường đông bắc đắp đất và dùng bao cắt đá thiết lập đê ngăn nước kiên cố. Hồng Thủy không thể duy trì lâu, bọn ta chịu được vòng xung kích thứ nhất là đại công cáo thành. Chắc cùng sinh nói. Sao không đem đê ngăn nước đẩy ra bên bờ ngoài tường đông?" Bằng Nghĩa đáp, "Vì mức độ gian khó tăng nhiều, càng gần thủy đạo thì thủy lực càng mạnh, mức độ kiên cố của đê ngăn nước cần phải tăng ra gấp nhiều lần. Địch nhân nếu theo cách rót nước vào biên hoang tập, tất cần xây đập nước trùng trùng ở thượng du, lúc phát động đồng thời mở rộng mới có đủ thế nước nhất cử tiêu hủy hết công sự phòng ngự của bọn ta." Biên hoang tập tuy đặt trên bình nguyên bờ tây dĩnh thủy, nhưng địa thế vẫn có chỗ cao chỗ thấp, càng gần mặt tây địa thế càng cao, cho nên hồng thủy sông tới nháy mắt là lùi ngay ta có lòng tin nếu y theo phương pháp của tôi có thể ngăn trở thủy thủy công của địch nhân tiểu thi nhẹ nhàng hỏi trận mục lôi thích không còn chỗ dùng tới sau bàng nghĩa biểu hiện vẻ anh hùng khí khái trước mặt tiểu thi ngang nhiên nói thứ bàng nghĩa ta cực khổ chặt béo sao lại lãng phí hết dễ dàng vậy ta sẽ đem một số mục lôi thích bố trí ở tuyến ngăn nước địch nhân không đến thì thôi đến tất phải chịu lỗ chỉ cần sau đê ngăn nước dựng thác cao cài cơ quan bán tên địch nhân chưa kịp ăn đã phải bỏ chạy rồi Chắc cùng sinh kêu lên, có thể nào trong thời gian một đêm hoàn thành công trình to lớn như vậy chứ? Bàng nghĩa nói, cắt đứt dòng nước cũng là công trình lớn không phải trong một đêm là có thể làm được, để bọn ta so bỉ nhân lực vật lực với địch nhân một phen. Hừ! Hoang nhân vĩnh viễn không nói khuất phục đầu hàng. Kỳ thiên thiên hồ hởi, như vậy phải nhọc bàng lão bản lo. Bàng nghĩa ngây người, ta cần động dụng tất cả nhân thủ có thể kéo ra mới được, một lệnh tiên có thể làm không? Chắc cùng sinh cười nói, để ta theo ngươi làm gan thì sao? có thể thuận đường thông chi cho đại tướng các nơi của bọn ta để bọn họ an tâm. Kỳ Thiên Thiên vội nói, còn lại lột mình người ta làm sao ứng phó được? Chắc cùng Sinh cười dài, tiểu thư xin yên tâm, có chuyện gì mà nàng ứng phó không được chứ? Nói xong bương bả đi xuống với bằng nghĩa. Tháp Bạt nghi nhìn hai chiếc song đầu thuyền thụ thương của Tống Mạnh Tề thuận dòng chạy thoát, vẫn chưa biết được trực phá Thiên đã bị mộ dung thủy giết, cho dù không công hiệu phải lui, trong lòng vẫn bội phục thuật thủy chiến siêu chắc và dung khí của Tống Mạnh Tề. y một đời cao ngạo ít xem trọng người nào không để người hán vào mắt bất quá tống mạnh tề với tráng cử dùng hai chiếc thuyền chính diện khiêu chiến toàn quân đối phương làm cho y thẩm nghĩ đổi lại là mình cũng bị tất gan dạ như vậy cho nên không khỏi có cái nhìn khác đối với tống mạnh tề đinh tuyên đến bên y thấp giọng thế lửa lan về hướng đông nam cây cối trong vòng nửa dạng ngoài biên hoang tập tuy đã bị chặt sạch nhưng khói đậm theo gió bay về phía nam ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng tới biên hoang tập các nghi chú tâm chú ý xem động tĩnh của liên quân hoàng hà bang và mộ dung thủy phá lãng thuyền bị hỏa thiêu chiếc chìm chiếc giải thể xương khói dần dần tan mỏng đinh tuyên dõi theo mục quan của y giật mình mộ dung thủy đang chơi trò gì vậy Mười mấy tổ kỵ binh mỗi tổ cỡ một trăm quân từ từ phóng ra khỏi trận địch đến vùng tiền phương tựa như đang đợi chờ chỉ lệnh kỵ binh bờ bên kia bắt đầu phân tán tiến lên bộ binh vẫn còn đang y mắng cái kỳ quái nhất là chiến sĩ hoàng hà bang lại rời thoái ra sau từ vùng trước nhất chuyển về vùng hậu phương sự điều động binh viên của địch nhân tạo cảm giác thần bí thật điên đầu Thác bạc nghi thần sắc nghiêm trọng hồi nãy mộ dung thủy không phái người truy kích tống mạnh tề ta đã sinh ra dự cảm bất tường đinh tuyên nói có lẽ mộ dung thủy khám phá thủy đạo có phục binh hoặc bị hỏa du đạn hủ sợ sau khi trùng chỉnh trận thế mới theo thủy đạo xuống nam Thác bạc nghi lắc đầu chắc không đơn giản như vậy theo ta thấy mộ dung thủy muốn cải biến sách lược tạm hoan công đả biên hoang thợ Đợi năm chắc quyền khống chế tuyệt đối vùng thượng du Dinh Thủy rồi mới toàn diện phát động công thế. Đinh Tuyên hỏi, y không phải có ước hẹn với Tôn Ân giờ phút tiến công biên hoang tập sao?" Thác Bạc nghi đáp, "Cái trọng yếu nhất của chiến tranh là nắm được thắng lợi tối hậu, theo thế mà biến hóa là quy luật thông thường chứ không phải ngoại lệ." "Ai?" "Diệu kế của bọn ta đánh lén đằng sau lưng địch sợ rằng không còn làm được nữa, phóng hỏa đốt rừng trái lại còn giúp đối phương phần nào, lập tức triệt thoái tất cả bố trí." Đinh Tuyên lãnh mệnh ra đi. Thác Bạc nghi thầm thở dài, Mộ Dung Thủy không hổ là kỳ tài phương Bắc, sự linh hoạt trong ứng biến sợ là trong thiên hạ chỉ có một mình Thác Bạt Khuê mới có thể so bì. Nhưng nếu luận thực lực, hai người cách xa quá xa. Nếu để Mộ Dung Thủy nắm được quyền khống chế Biên Hoang Tập, lợi dụng tài lực vật lực của Biên Hoang Tập dùng thanh thế cuồng phong quét lá công hám lạc Dương và Trường An, phương Bắc không còn lực lượng nào có lực đối kháng nữa. Lúc đó con đường duy nhất giữ mạng Thác Bạt tộc bọn họ là chạy vào Đại Thảo Nguyên, không còn biện pháp nào khác. Thác Bạt nghi y hiện tại nên làm sao? Mộ Dung Thủy tại sao lại muốn người của Hoàng Hà Bang ở lại giữ một trại? Lẽ nào đã nhìn ra uy đồ đánh lén của mình? Tiếng tù vang lên. Kỵ đội của địch nhân tập hợp lại tiền phương lần theo Dinh Thủy tràn tiến tới chỗ bọn họ ẩn thân. Đằng sau còn có một đội bộ binh cả ngàn người đi theo, rõ ràng muốn dẹp sạch phục binh trên đường. Tới khi Mộ Dung Thủy hoàn thành bộ trí, trên thượng du Dinh Thủy tất cả những đường sông chính và sông nhánh đều có chiến sĩ bên địch canh phòng. Một giải dọc bờ cũng nằm dưới sự giám thị của địch nhân. lúc đó mộ dung thủy có thể thông dong dụng binh đánh biên hoang tập biên hoang tập sẽ bị hãm vào cục diện chịu đòn tử thủ ánh đuốc của địch nhân chiếu sáng như ban ngày suốt mấy dặm đằng trước cho dù y và tống mạnh tề có dũng khí đánh lén nhưng thế này có khác nào lấy chứng chọi đã tự tìm đường chết vốn trước đây y nghĩ mộ dung thủy sẽ toàn tốc hành quân ý liền có thể thừa cơ hiện tại ngộng đẹp không thành với tài trí của y nhất thời cũng phải rối loạn tâm thần tiến thoái lưỡng nan sự tiến quân của địch nhân vừa từ từ vừa ổn định mỗi khi đến chỗ cao bên bờ sông có người ở lại canh phòng chiến thuật như vậy rõ ràng là muốn kiến lập tuyến phòng ngự rầm rậm tiến tới đinh tuyên lại về đến bên cạnh y rỉa kinh hai nói bọn ta nên làm sao Thác bạt nghi nhớ đến yến phi nghĩ đến biên hoang tập miễn cưỡng để nén ý tưởng tự lo cho bản thân trầm giọng nếu ngươi là ta thì sẽ làm sao đinh tuyên cười khổ tôi có lẽ chạy thật xa sự thật đã chứng minh trong thiên hạ không có một tòa thành trì nào mộ dung thủy công không nổi Huế Hồ là biên hoang tập không có tường thành. Thác Bạt nghi hỏi, vậy có khác gì ta biến thành kẻ hèn bất nghĩa? Đinh tuyến nói, bọn ta có thể phải người về thông chi tình hình này cho Hiến Phi và Hạ hầu tướng quân, để bọn họ sớm chuẩn bị. Bọn ta đi vòng ra sau trận địch, tiếp cơ hội đánh lén, có lẽ có cơ hội thành công, còn hơn là triệt thoái về biên hoang tập chờ chết. Thác Bạt nghi lắc đầu, đi vòng ra sau địch tuyệt không thể làm, địch nhân sẽ phong tỏa phương viên mới dặm, khó mà đến gần được. Nếu muốn tránh một bên chờ cơ hội hành động, chỉ có triệt thoái lên vùng đất cao bên Tây, trong rừng cao giám sát tình huống bên dưới. Đinh Tuyên gật đầu, cũng là kế có thể làm. Thác Bạt Nghi cười khổ, ý tưởng đó dụ hoặc vô cùng, nhưng ta lại không có nào chọn con đường minh trí đó. Biên hoang tập không cho phép đánh mất, huống hồ huynh đệ tốt nhất của ta đang ở trong biên hoang tập. Đinh Tuyên túi đầu, tất cả nghe theo sự phân phó của Nghi Soái. Thác Bạt Nghi song mục thần quang bắn như ánh chớp, từ từ gần từng tiếng, ta đã quyết định cùng tồn vong với biên hoang tập. Thác bạc nghi ta thả tử chiến trên sa trường, cũng không muốn làm kẻ đào ngũ trôn tránh trọn đời. Đinh Tuyên hiện thần sắc tôn kính, Đinh Tuyên thể chết nghe theo lệnh nghi soái Thác bạc nghi mục quang quay sang mấy chục con rồng lửa đang ép gần trong vòng nửa dặm, mỉm cười, trận chiến giữa bọn ta với mộ dung thủy sẽ bắt đầu ở biên hoang đêm nay. Đây là số mệnh không có cách nào sửa đổi của hai tộc bọn ta. Ai thắng ai bại, để ông trời quyết định. Vô vai Đinh Tuyên, xài bước ra đi. Chương 146, thổ lộ tâm thanh. Tiến Phi đứng trên ngọn cây, quan sát hình thế. Cái bắt mắt nhất là vùng lửa lan tràn nhiều chỗ phía đông nam tiểu cốc, theo thế gió hóa thành hai con hỏa long, một nhắm phương hướng Dĩnh Thủy An tới, một sấn đốt qua phương hướng Trần Hoàng Cương. Trang cảm nhận sâu đập lực lượng kinh hồn bắt nguồn từ sự đoàn kết của biên hoang tập. Dầu hỏa là một đặc sản của biên hoang tập, chỉ buôn bán dầu hỏa thôi đã có tới mười mấy nhà, chứa một số lượng lớn dầu hỏa, nếu không phải vậy, cho dù có sự linh tâm xảo trí của kỷ thiên thiên, Vẫn không có cách nào đem ý tưởng kỳ diệu của nàng biến thành hiện thực. Đốt rừng rõ ràng là bất lợi cho địch nhân. Bọn chúng có thể tránh ngọn lửa, lại không có cách nào tránh được khói mù dày đặc sản sinh từ lửa đốt rừng. Duy chỉ có rời lên chỗ đầu ngọn gió. Công sự binh không có cách nào tiến hành nhiệm vụ dựng gỗ lập trại. Biên Hoang Tập một tràn đèn đỏ treo cao, tràn thứ nhì hồi nãy treo lên đã lấy xuống, hiển thị địch nhân tạm thời triệt thoái. Đấu tranh với Thiên Sư quân đã chuyển rời đến trận chiến tranh đoạt cứ điểm giữa Tiểu Cốc và Biên Hoang Tập. hiện tại bọn họ đã chiếm một ít thượng phòng, nhưng sự phát triển về sau lại không mấy lạc quan. địch nhân lòng vòng kéo đến, dưới ưu thế binh lực của đối phương, hơn nữa lại có chuẩn bị mà đến, đương nhiên không dễ ứng phó. Mục quang của Yến Phi rời về phía Trần Hoàng Cương, khói mù che kín khung trời lẫn vầng trăng, đen đặc một mảng, ánh đuốc của hai cánh thiên sư đằng xa đặc biệt tương phản với trời đất tối tăm bên này. Thinh Linh chàng rõ rệt cảm ứng được sự tồn tại của tôn Ân, biết đối phương cũng cảm ứng được chàng. Yến Phi vô điệp luyến hoa trên lưng. Phóng mình lao đi, nhắm một cành cây đại thụ cách ngoài hai trượng, điểm chân một cái, lướt hết tốc lực tới Trần Hoàng Cương. Tôn ân đợi chàng. Sự thành bại trong trận chiến với Thiên Sư Quân không còn quyết định qua trận chiến công phòng ở biên hoàng tập hay sự tranh giành trận địa cứ điểm giữa cốc và tập nữa, mà là quyết định ở Trần Hoàng Cương, trên trận chiến sống chết giữa chàng và Tôn ân. Thời khắc này, chàng đem sinh tử vinh nhục toàn bộ vứt ra ngoài đầu não, kim đan đại pháp toàn lực triển khai, trong lòng chỉ có một mục tiêu rằng rằng. không còn nghĩ ngợi lo lắng gì tới tất cả những thứ khác. Giang Văn Thanh Giang nhịn bi thống, kéo mảnh vải trắng đậy di thể của trực phá thiên. Âm kỳ đằng sau nàng nhẹ dọng, Tống Huynh đừng quá đau bờn, món nợ máu của trực lao sư, bọn ta tất sẽ đòi lại cho hắn. Trong chiến tranh, sinh mệnh không còn thuộc về cá nhân. Mỗi người chỉ là một con cờ, cho dù quý giá cỡ thông soái đại tướng, cũng chỉ là một con cờ, lúc nào cũng có thể bị đối phương ăn. Nghĩ tới những chuyện thời sinh tiền của trực phá thiên, tim Giang Văn Thanh đang nhỏ máu. Trước đây nàng không lúc nào không cảm thấy tác Phong hành sự dùng võ lực giải quyết mọi chuyện của Trực Phá Thiên không mấy hợp với tính tình của nàng. Nhưng tới khi vĩnh Viễn mất đi hắn mới biết tác Phong mạnh bạo của hắn tựa như lôi vực dậy từng hồi từng hồi, có công hiệu kỳ diệu tích cực cổ vũ đối với mình. Hắn đã đi. Kẻ đoạt đi tính mệnh hắn là mộ dung thủy đệ nhất cao thủ hồ tộc, khiến cho tâm niệm phục thủ của nàng cũng khó lòng dâng bước. Âu Khỉ cũng biết lời nói an ủi của gã chỉ là lời nói trọng cho qua. Âm Kỳ nói tiếp, binh viên của đối phương đang tiến dọc theo dĩnh thủy, xem tình huống là muốn thu tóm khống chế dĩnh thủy, thiết lập cứ điểm quân sự dọc dĩnh thủy. Bọn ta nên làm sao? Giang Văn Thanh cảm giác được song đầu thuyền đang theo sóng nước trôi dạt, đầu góc lại chống không, hỏi, Âm Minh có chủ ý gì? Âm Kỳ thở dài, cho dù Mộ Dung Thủy và tôn ân thực lực tương đương nhau, vì họ Mộ Dung chiếm hữu cái lợi thượng dù, cho nên khó ứng phó hơn xa họ tôn. Hiện tại xem xét lược của Mộ Dung Thủy, rõ ràng không thể mạo muội tiến Đội chiến thuyền của bọn ta thực lực bạc nhược, khó phát huy tác dụng nữa." Giang Văn Thanh miễn cưỡng thu góp tinh thần, trầm giọng, "Mộ Dung Thủy sửa đổi chiến lược cho dù có mưu mà kế quỷ cũng được, ít ra bọn ta đã làm chậm tốc độ hành quân của Y hy vọng Thiên thiên có thể nắm lấy cơ hội, trước hết đánh tan Thiên Sư quân của Tôn Ân, như vậy bọn ta chắc vẫn còn một tia hy vọng thắng lợi." Âm Kỳ ngây người, nghe giọng điệu của Tống huynh, bọn ta tựa hồ hoàn toàn không phản kháng lực lượng của Mộ Dung Thủy. Nói trắng ra, ta không đồng ý điểm này. bởi biên hoang tập đã kiến lập công sự phòng ngự mạnh mẽ đủ đề kháng sự xung kích gấp mấy lần binh lực bọn ta. Giang Văn Thanh điềm đạm nói: âm minh hồi nãy chỉ ra cái lợi chiếm hữu thượng du của đối phương, nếu đánh lâu không xong, mộ dung thủy sẽ làm sao để lợi dụng ưu thế thượng du? âm kỳ giật nảy mình, mặt mày biến sắc, tống huynh muốn nói ý sẽ tháo nước vào biên hoang tập. Giang Văn Thanh cười khổ, hỏa công kỵ nước luôn luôn là thói thường của binh gia, sao lại không biết cách đó được? ta kiên chỉ mạo hiểm sông quá ải, vượt tới sau địch. Chính là muốn làm cho mộ dung thủy tiền hậu bị uy hiếp, không có cách nào thi triển chiến thuật lợi hại như vậy. Hiện tại lại triệt để thất bại, khó có cách làm lại. Âm kỳ bắt đầu bội phục tài trí của Giang Văn Thanh, gật đầu, ta không nghĩ đến điểm này, như vậy bọn ta có nên lập tức quay về biên hoang thở, phát ra cảnh cáo, xem xem có nên lập tức lui tới tiểu cốc không. Giang Văn Thanh nói, nếu bọn ta toàn thể về hết, sẽ chắp tay dâng quyền khống chế thượng du dinh thủy rồi. Âm kỳ cau mày, nhưng bọn ta còn có thể làm được gì? Giang Văn Thanh song mục tinh quang loang loáng, ta chỉ có thể nói bốn chữ tùy cơ ứng biến. Phái người về báo cáo tình huống là chuyện đương nhiên, bất quá âm huynh xin ở lại, ai đi thì để âm huynh lựa chọn. Âm kỳ trầm ngâm một hồi, thở dài, ta tuy không phải là người tham sống sợ chết, nhưng lại chưa từng vì bất cứ lý do gì mà đi làm chuyện không nắm chắc. Nhưng không biết tại sao, sau khi đến biên hoang tập, ta lại phát giác mình đã biến đổi. Hà! lão đại ta cũng đã đổi, đây có phải là ma lực của biên hoang tập? giang văn thanh nói như vậy âm huynh đã quyết ý theo ta cùng tiến thoái âm kỷ cười giải đây gọi là liều mạng theo quân tử cho dù là người vô tình nhất có lúc cũng sẽ làm chuyện khởi dại hữu tình có đúng không mộ dung chiến quất ngựa phóng lên gò cao đến bên ngựa đồ phụng tam họ đầu ngưng vọng nhìn biên hoang tập như có suy tư gì đó đồ phụng tam nghe tiếng vó ngựa nhìn sang hắn cười nói thiên sư quân tựa hồ không phải khó đụng tới như bọn ta tưởng tượng ta xém chút đã có thể cắt chia lưu tuần và người của hắn thành hai đoạn nếu không phải Lưu Tuần thân hành nên chiến, bọn ta đã có thể đánh tan Lưu Tuần. Mộ Dung Chiến ngạc nhiên, nói đến công phu cưỡi ngựa bắn tên trên ngựa, Thiên Sư quân có luyện tới 10 năm nữa cũng không có cách nào đuổi kịp bọn ta. Cái ta thiện nghệ nhất là chiến thuật đánh đấm trong rừng cây thảo nguyên, phối hợp với hỏa khí Thiên Thiên tiểu thư phát minh, Lưu Tuần có thể toàn thân thoái lui là may rồi. đồ Phụng Tam cười khà khà, tinh tình thật sự của ngươi lai láng ra kìa. Đó mới là Mộ Dung Chiến mà ta biết trước khi đến biên hoang tập. Hạn Dung vô địch. coi sinh tử như không. Ta đã từng nghĩ tới hợp tác với ngươi. Nguyên nhân chọn ngươi không đơn thuần vì ngươi là tử địch của Thác bạc Tộc, mà còn vì ngươi là người có tư cách làm đồng bọn với đồ Phụng Tam ta nhất. Nào ngờ Yến Phi bất chợt quay về, còn dắt theo Kỷ Thiên Thiên, lập tức làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch ta đã tính toán xong. Hiện tại còn phát triển thành như vậy, khiến cho ta thật sự hiểu thấu cái gọi là liệu tính ban đầu không ra gì. Mộ Dung Chiến mỉm cười, ta là người như vậy, cả Yến Phi ta cũng thử hai đao với hắn mới bình tâm được. lao ca ngươi tựa hồ tràn đầy cảm xúc có phải vì trước đây kế sách luôn luôn không một khe hở chuyến này phát giác không phải cái gì cũng liệu sự như thần được cho nên sinh ra nghi hoặc đối với mệnh vận Đồ phụng tam trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi sau mới đáp ta không sợ trái lại cảm thấy rất hứng thú có lẽ vì ta chưa từng đụng phải đối thủ mạnh như yến phi tôn ân mộ dung thủy hiện tại lại có trò hay trước mắt thật là một nỗi khoan khoái trong đời thành thật nói với ta ngươi có chắc thắng yến phi không mộ dung chiến cười khổ Nếu ta nghĩ mình có thể thắng Yến Phi, ta đã buồn rùn hắn cái vụ hắn đi tìm tôn ân. Lần đó Yến Phi căn bản không toàn lực xuất thủ, lại làm cho ta mất đi lòng tin tất thắng từ xưa đến nay. Cho nên ta chỉ có thể dùng cao thâm khôn lường mà hình dung kiếm thuật của Úc. Đồ Phụng Tam gật đầu. Yến Phi quả không phải là hạng cao thủ bình thường, hắn không có lúc nào không ở trong trạng thái cảnh giác tối cao, đồng thời là trạng thái nhàn nhã nhất. Thứ kết hợp hoàn mỹ giữa buông thả tuyệt đối và cảnh giác tuyệt đối làm cho hắn thành một thể với hồn. không thể tìm chút xíu giây phút chỉ trệ mà đánh, không thể kiếm ra kẽ hở, là một tầng lớp võ công và cảnh giới ta chưa từng thấy xuất hiện ở bất cứ một ai. Mộ dung chiến động dung, ta không thể nhìn thông thấu Yến Phi như ngươi, do đó cũng có thể biết sự thâm thúy của đồ hình. Ai? Ta hiện tại bắt đầu lo cho Yến Phi, vì sự lợi hại của ngươi chỉ có thể chịu khuất xếp hạng ba trong ngoại cửu phẩm cao thủ, tôn ân kia không phải cao minh đến mức khó mà tưởng tượng được sao. Đồ Phụng Tâm nói, một ngày chưa động thủ phân cao thấp. Xếp hạng trước sau chỉ là trò chơi của kẻ lắm chuyện. Bất quá ta nếu nói không để việc xếp tên vào đâu cũng là lừa gạt người. Ít ra ta cảm thấy nếu có thể đánh chết Tôn ân, vọt lên đầu bảng, khẳng định là một vinh dự và thành cựu. Còn là phước hay họa thì khó dự liệu. Ngôi vị của Tôn ân có thể không phải là chỗ dễ ngồi. Mộ Dung Chính nói, giá như Yến Phi đánh bại Tôn ân, bọn ta như đánh tan được thiên sư quân, đương nhiên đủ để vui mừng khôn xiết. lúc đó quyền chủ động đã nằm trong tay bọn ta. Nhưng nếu Yến Phi bất hạnh bị bại, đối với bọn ta sẽ tạo thành đả kích ra sao? Chuyện này lộ lộ như vậy, lại tựa như không có ai nghĩ tới vấn đề này, chừng như Yến Phi tất thắng không còn nghi ngờ gì nữa. Đô phụng tam than, không phải không có ai nghĩ qua vấn đề này, mà là ai ai đều tự nghĩ trong lòng, lại không dám nói ra. Lẽ nào muốn chắc danh sĩ của bọn ta đi xin thiên thiên tiểu thư chỉ dạy, hỏi nàng nếu Yến Phi thất bại chết đi, bọn ta sẽ có thủ đoạn ứng biến như thế nào? Người nhận tâm đối với kỷ thiên thiên tàn nhẫn như vậy được sao? Mộ Dung Chiến mặt hơi biến sắc, thì ra ngươi không nghĩ Yến Phi chiếm ưu thế, hừ. Đồ Phụng Tam nhìn hắn, thấp giọng, ngươi có muốn nói lại không có lời nói ra. Ngươi có phải muốn hỏi Đồ Phụng Tam ta sao không đề xuất phản đối. Nói ra nếu Yến Phi ở lại trong biên hoang tập, Tôn Ân không có cách nào làm khó hắn à, đúng không? Nói cho ta nghe coi, ngươi cũng đã không thấy Yến Phi mạnh hơn, sao cũng không phản đối. Mộ Dung Chiến cười khổ, sự hiểu biết của ta đối với Tôn Ân khẳng định không rõ như ngươi, hơn nữa tính ta thích mạo hiểm. Canh bạc hung hiểm thiên thiên đổ lần này hợp với tính ý của ta. Mãi cho đến giờ phút này, lòng tin của ta đối với Hiến Phi mới có hơi lung lay. Đô Phụng Tam trầm giọng: ta rất ít khi nói ra ý tưởng thật sự trong lòng với người khác, lần này vì để dẹp sự ngờ vực của ngươi, bắt tay sắt cánh chiến đấu sinh tử, chỉ còn nước phá lệ một lần. Mộ dung chiến ngạc nhiên, ngươi không phản đối Hiến Phi đem mạng đi mạo hiểm, là có lý do sao? Cái này ta thật có nghĩ trăm lần cũng không hiểu. Đô Phụng Tam cười khổ, không những có lý do. lý do này còn khúc chết vô cùng có lẽ ta là người duy nhất trong tất cả mọi người hiểu thấy thiên thiên tiểu thư sao lại ra quyết định này mộ dung chiến động dung chỉ nghe vài câu nói của đồ huynh là biết đồ huynh không phải tùy tiện tìm đường nói cho qua xin lắng nghe đồ phụng tam mục quang quét qua chỗ đại quân của lư tuần bố trận nhánh bộ đội đó gồm 5.000 bộ binh của thiên sư quân hợp thành đã chấn chỉnh lại tay chân hai con hỏa long nhắm trần hoàng cương lan tới một đầu càng lúc càng thiêu đốt dữ dội không ngừng phát triển thế lửa đầu kia lại giảm yếu có lẽ đụng dòng sông hay bị địch nhân thành công áp chế thế lửa y dì thở phào một hơi dài ta và nam quận công luôn luôn chịu đựng áp lực trầm trọng vô hình mà hữu chất căn nguyên của áp lực nói ra lão ca ngươi sẽ khịch mũi khinh khỉnh bất quá đối với ta và nam quận công mà nói lại là một mũi nhọn đâm sau lưng mộ dung chiến cao mày áp lực gì lợi hại như vậy không ngờ có thể làm đồ huynh và cấp trên lo lắng như vậy đồ phụng tam lại cười khổ là thuật nhìn người vang danh thiên hạ của tạ an mộ dung chiến ngạc nhiên Bản lãnh Tạ An tuyển người hiền nhận nhiệm vụ quả là số 1, nghe nói phủ Kiên trước trận chiến Phi Thủy cũng lên tiếng nói sau khi Bình Định Phương Nam sẽ bổ nhiệm Tạ An làm lại bộ thượng thư. Bất quá chuyện đó với chuyện Yến Phi đi đánh Tôn Ân có quan hệ gì? Đồ Phụng Tâm nói, các ngươi không phải là người của Nam Triều, đối với thuật nhìn người của Tạ An chỉ là nghe nói qua qua, rất khó lòng minh bạch được cái kỳ diệu bên trong. Hoàn ra bọn ta ở Kinh Châu lại bị vây khốn nặng nghề. Thuật nhìn người của Tạ An nào phải chỉ là tuyển chọn hiền tài một cách đơn thuần Phú Kiên biết một mà không biết hai. Thuật nhìn người của Tạ An là phép coi tướng sinh tử họa phúc đã tồn tại lâu đời ở Trung Thổ, quán thông sự mầu nhiệm sâu xa trong mối quan hệ giữa người và trời đất, huyền diệu dị thường. Như Tạ huyền là do ông ta bồi tài để bạn từ nhỏ, cho đến khi có chiến thắng phỉ thủy hôm nay. Ông ta cơ hồ chưa từng nhìn sai người nào, chỉ có Vương quốc bảo là ngoại lệ duy nhất, nguyên nhân có lẽ là do ông ta không có cách có chọn. Lựa nào khác, vì để duy trì mối quan hệ dòng họ với vương gia, Tuy biết do đối phương là tiểu nhân ti bỉ, cũng chỉ còn nước hy sinh con gái. Bất quá đừng quên ông ta luôn luôn có sức cản trở vương quốc bảo vọt lên vị trí trọng yếu, hiện tại còn đem con gái về quảng lăng. Mộ dung chiến hỏi, ta luôn luôn không tin mới lời tướng tá họa phúc sống lâu chết yểu, bất quá sự dùng người của Tạ An quả là số một. Vậy có quan hệ gì với các ngươi? Độ phụng tam than, Tạ An đã là cao thủ coi tướng, đương nhiên biết ai thành ai bại, nhưng ông ta lại không ưa Nam Quận Công, còn đụng chạm trói buộc Nam Quận Công nữa. Tự nhiên sẽ làm cho Nam quận công nghĩ đến Tạ An không coi ý vào đâu. Như vậy dính dấp đến mệnh vận khó lường. Ngươi nói coi đó không phải là áp lực thì là gì? Rõ chiếu. Mộ dung chiến kinh hoàng. Rõ rồi. Bất quá ta vẫn không tin Tạ An có phải có thể vừa nhìn là xem thấu mệnh vận người khác. Đồ Phụng Tam mỉm cười. Tin hay không tin đều không quan trọng. Bởi Tạ An có phải có thể nhìn sai người hay không. Sẽ mau chóng sáng tỏ. Mộ dung chiến giật mình. Tiến phi. Đồ Phụng Tam gật đầu. Đại thắng phỉ thủy có thể nói vượt ngoài sở liệu của mọi người, khiến ta nghĩ đến năm xưa Tạ An chịu bỏ Đồng Sơn ra mặt hoàn toàn là vì có con cờ lợi hại Tạ Huyền, làm cho ông ta biết chuyện có thể làm. Tạ An như dự đoán được sự phát triển trong tương lai, ban đầu liền dự tính bộ thự, toàn lực ủng hộ Tạ Huyền thành lập Bắc Phủ Binh, về quân quyền không nhượng một nửa bước đối với tư mã đạo tử. Đến khi quân đại tần xuống nam, trên danh nghĩa tuy lấy Tạ Thạch làm thông soái, thực chất do Tạ Huyền toàn quyền chỉ huy, không một chút mơ hồ. Kỳ quái nhất là ông ta vẫn không cho phép Nam Quận Công nhúng tay vào, chiếu theo lý có Nam Quận Công trợ trận chỉ có lợi chứ không có hại cho tạ huyền, tạ an lại khơi khơi cự tuyệt. Như vậy có thể tê. Thấy tạ an không phải là hạng thầy tướng thường tục quả là có lối nhìn vượt hơn người thường. Mộ dung chiến nhìn y chăm chú, trầm giọng. đồ huynh có nói chịu cùng bọn ta sát vai tác chiến, bên trong tất cho nguyên nhân, lại không chịu nói ra, hiện tại sao lại đem nguyên nhân đó kể ra hết vậy. Đồ phụng tam đáp đây quả là một trong những nguyên nhân chủ yếu con người của ta tuy một mực không chịu tin lại không thể không đối chất với sự thật tồn tại tạ an quả là số một ngươi xem ông ta lúc tiến lúc thoái đẹp mắt lắm sao cũng có thể nhìn ra ông ta biết tư mã hoàng triều không còn hy vọng nữa ông ta hiện tại chọn yến phi đến biên hoang tập bất kể sự phối hợp thời gian hay hình thế đều xảo diệu tuyệt luân sáng tạo ra kỳ tích biên hoang tập đoàn kết đồng tâm kháng địch chưa từng có ngươi dám nói ông ta nhìn sai người sao mộ dung chiến nói ta đã minh bạch Thiên thiên là con gái nuôi của Tạ An, đương nhiên hiểu rõ bản lãnh nhìn người của cha nuôi hơn bất cứ ai, vì vậy mà lòng tin vững chắc, chỉ định Yến Phi nhận nhiệm vụ trọng yếu nhất, cũng là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Ai? Hiện tại ta cũng hy vọng lão nhân ra người lần này đừng có nhìn sai người, nếu không mọi người đều phải chạy không kịp thở. Đồ phụng Tam thốt, cho nên ngươi hiện tại chắc hiểu rõ tuy ta vẫn không nghĩ Yến Phi có thể thắng được tôn ân, lại không phản đối Yến Phi xuất kích, bởi nếu Yến Phi mạng còn chưa dứt, quả là chiến lược tốt. Mộ dung chiến nói, sự suy nghĩ của đồ huynh thâm sâu phức tạp, nếu không phải do tận miệng ngươi giải thích, sợ rằng ta vĩnh viễn không minh bạch. Sự thật ta còn nghĩ ngươi đột ngột cải biến chủ ý, nguyên nhân rất lớn là vì thiên thiên. Đồ phụng tam mặt tửng hồng, lại cười khổ, thật không giấu gì, đó cũng là một nguyên nhân. Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, chậm nhất tề cười lớn. Mộ dung chiến hít một hơi dài, đây có phải là lạc thú trong khổ đau. Ta chợt thấy thông khoái phi thường. Đồ phụng tam nói. Tình huống trước mắt quả là đẹp đẽ, ta chưa từng hãm mình vào một tình huống như vậy, tạo cho ta cảm giác kích thích mới mẽ kỳ diệu. Thùng. thùng, thùng, thùng. Bộ đội của Lưu Tuần gõ chống trận, bắt đầu tiến tới. Hai người thu vén tâm tình, chăm chú quan sát trận địch. Mộ Dung Chiến ngạc nhiên, tựa hồ là tiến về Tiểu Cốc. Đồ Phụng Tam thong dong, Lưu Tuần Thủy chung không bằng Từ Đạo Phúc, ta đoán hắn thật đã nổi nóng rồi. Mộ Dung Chiến tinh thần phân chấn, hy vọng hắn thật sự mạo hiểm tiến công, đó sẽ là cơ hội cho bọn ta. Đô Phụng Tam nói, tất cả y theo kế hoạch đã định tiến hành đi, hảo chiến hữu của ta. Mộ dung chiến cười nói, còn có phương pháp nào khác hay hơn nữa chứ? Ta đi đây. Nói xong quất ngựa ra đi. Đô Phụng Tam ngựa nhìn bầu trời mây mù che lấp, lòng nghĩ mình thổ lộ tâm tình với người ta như vậy, thật là chuyện chưa từng có trước đây. Thật ra là vì mình xem trọng sự hảo cảm của mộ dung chiến đối với mình cho nên giải thích một phen, hay là vì sự cảm nhiễm kỳ dị của biên hoang. Tự ý cũng không rõ. Bất quá nguyên nhân thật sự làm cho ý biến đổi, ý chưa thổ lộ hoàn toàn. Không thể nói ra đích thị là áp lực nặng nghề đè nỗi hoài nghi trong lòng. Cái chết của Hoàn Xung quả thật đã đến quá đột ngột, làm cho người ta khó tiếp thụ. chương 147, âm sai dương thác. Tiểu thi thấp giọng có phải tiểu thư đang lo lắng cho hiến công tử không? Kỳ thiên thiên quay nhìn về phía Trần Hoàng Cương, thở nhẹ một hơi định nói gì lại thôi. Đoạn quay lại đối diện với tiểu thi, nói thật đi. Có đúng là đến tận lúc này muội vẫn không hiểu vì sao ta quyết định như vậy không? Tiểu thi túi đầu nói, thi thi không dám. Kỳ thiên thiên dịu rằng nói, xưa nay ta chưa từng coi muội như người hầu kẻ hạ, có gì mà không dám chứ. Nghĩa phụ từng nói, một vị thống soái thành công cần phải là người vừa hữu tỉnh vừa vô tình. Bình thời đối với tướng sĩ phải có tình khiến ai nấy đều cam lòng thụ mệnh. Nhưng ở chốn thiên trường thì phải tuyệt đối vô tình, tất cả vì mục tiêu chiến thắng tối hậu. Mỗi người chỉ là một quân cờ. Mỗi quân cờ có đặc tính và tác dụng riêng, dựa vào đó rồi đối chiếu với tình hình địch mà đưa ra bố cục tốt nhất, không thể dựa vào tình cảm được. Vì vậy bản chất của chiến tranh tàn khốc vô tình không chỉ với đối phương mà còn bảo gồm cả tướng sĩ bên mình nữa. Tiểu thi mặt hoa nhợt nhạt khe nói, tiểu thư làm được như thế ư. Kỳ thiên thiên buồn rầu, ta làm được thế sao? Vừa rồi chắc quán chủ mới trách ta không quán triệt nguyên tắc vàng binh bất thiếm trá đó. Tiểu thi nói, vì sao tiểu thư chịu để hiến công tử hết sức mạo hiểm như thế? kỷ thiên thiên nhẹ nhàng nếu mỗi người đều là một quân cờ tiến phi là quân cờ lợi hại nhất ta có trong tay nếu không trận chiến này chắc chắn thất bại thiên hạ không có một đội quân nào có thể đồng thời ứng phó với mộ dung thủy và tôn ân giáp kích dù là huyền soái cũng không thể làm nổi tiểu thi giọng lý nhí như mỗi kêu hỏi tiểu thư có thể dùng yến công tử như đi một quân cờ sao Kỳ thiên thiên đuốt ve bờ vai tiểu thi đôi mắt đẹp chấp chấp nói đương nhiên không làm được vì vậy ta phải thử một quẻ lục nhâm do nghĩa phụ thân truyền trường trung khởi khóa khóa danh hồi hoàn tam truyền thần tự thân thị nhất đảo chuyển đích thủy cục chủ biến hóa ba đảng khả dĩ phúc kiêm vạn vật tiểu thi biến sắc thế thì làm thế nào chẳng phải địch nhân muốn tháo nước sông dĩnh thủy dìm chết chúng ta sao kỳ thiên thiên dịu dàng không phải như thế ta đã tự thân coi quẻ thủy đại biểu cho ta quẻ này có điểm lành ở biến hóa thứ ba chỉ rõ trong thủy có sinh địa hồi hoàn chính là từ coi chết phục sinh vì vậy dù là phát sinh chuyện gì bất luận nghe được tin tức gì Chỉ cần chưa tận mắt trông thấy thì tuyệt không thể dễ dàng tin ngay. Ta và muội phải kiên cường mà sống, sống đến khi sinh cơ tối hậu trùng hiện, khổ tận cam lai. muội phải đáp ứng ta mới được. Tiểu thi không hiểu kỳ thiên thiên thật ra đang nói sự thực hay đang cổ vũ ngàn phải kiên cường sống, nước mắt rưng rưng gật đầu đồng ý. Lưu dụ tọa tức tỉnh lại, nhất thời có cảm giác cổ quái không biết mình đang ở đâu. Một lúc sau mới phát giác mình ngồi trong chiếc xe ngựa đang chạy nhanh, tiếp đó liền nhớ đến vương đạm chân, lòng trợn đau nhói. có phải mình đã làm một chuyện hết sức ngu xuẩn không? Trên đời có thứ gì quan trọng hơn nàng? Khả năng gã là người duy nhất ở miền Nam hiểu rõ Nam Triều đã hết thời. Không còn biên hoang tập, không còn tạ an, tạ huyền, tôn ân vừa chiếm được biên hoang tập lập tức bành trướng, làm cho Nam Phương chia năm xẻ bảy. Kẻ cuối cùng kiếm chắc được không phải là bất kỳ người nào ở phương Nam mà mộ dung thủy cùng với tôn ân ăn chia ở biên hoang tập, ý sẽ tựa như gió thu quét lá, trước tiên thống nhất phương Bắc, sau đó sẽ thông qua biên hoang tập xâm lược miền Nam. Lúc ấy miền Nam đang rơi vào cuộc khủng hoảng nội bộ đấu đá không ngừng không thể chống nổi mộ dung thủy, chỉ một trận là tan nát. Trung thổ trung quy không thoát khỏi số kiếp lọt vào tay người hồ. Tất cả những chuyện này sẽ xảy ra trong vài năm tới. Bản thân mình nếu không đủ thời gian 10 năm phấn đấu thì đừng nghĩ đến chuyện ngồi lên bảo tọa thống soái Bắc Phủ Binh. Đã như vậy thì ngoài chuyện đợi chết ra còn làm được gì? Hiện tại hành động thông minh nhất là lập tức bỏ ngũ đưa người trong ngộng chạy trốn đến chân trời góc bể, quên hết những chuyện đã qua. nhắm mắt bị thai với mọi chuyện trên đời sống một cuộc đời giản dị mà khoái lạc cho đến chết đem so sánh với hoàn cảnh hiện giờ chuyện đó tựa như một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không thể thành sự thực nhưng khẳng định đó là một cảm giác sai lầm chỉ cần mình nguyện ý mộng tưởng lập tức trở thành sự thật có nên lập tức đi tìm vương đạm chân nói ra tâm sự hay không nếu để đến sau khi tới quảng lăng rồi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội hạnh phúc cơ hồ ở ngay trước mắt chỉ cần đưa tay ra là có trong lòng lưu dụ tựa như có lửa đốt chính vào lúc muốn hành động bất chấp mọi thứ, đột nhiên xe ngựa đi chậm hẳn lại. Lưu Dụ thầm thất kinh, chẳng lẽ lại gặp chuyện rắc rối nữa sao? Mộ Dung Thủy cùng đám tướng sĩ tùy thân thúc ngựa men theo Dinh Thủy phi nhanh, lên tới một điểm cao bên tây ngạ. Trên cao ở phía trước gần hiện một điểm sáng màu đỏ. Mộ Dung Thủy gỉm ngựa dừng lại. Tông Chính Lương phi tới nói, đấy là biên hoang tập. Ha, thật kỳ quái, không thấy chút đèn lửa nào, lại treo một cây đèn đỏ. Cao bật ở một bên đưa mắt chăm chú nhìn. còn có một cây đèn phụ khác không sáng bằng. Mộ Dung Thủy Thung dung nói, ngọn đèn này cách mặt đất gần 20 trượng ở vào trung tâm biên hoang tập, nếu ta không lầm thì trung lâu đã biến thành đại chỉ huy của biên hoang tập, kế này thật cao minh, biên hoang tập không còn là nơi không thể phòng thủ nữa." Cao Bật nói, "Nếu ta đốt những đống lửa trên các cao điểm ở phía bắc tập thì vừa kiến lập được cứ điểm, vừa tạo thành uy hiếp tinh thần đối với biên nhân, đồng thời lại có thể giao tiếp với quân đồng minh ở phía nam." Mộ Dung Thủy vui mừng nói, "Chú ý tốt lắm." việc này giao cao khanh toàn quyền phụ trách cao bật lĩnh mệnh đi trước lúc này thiết sĩ tâm đến báo rằng đường thủy chính trên dĩnh thủy đã không chế tuyệt đối hai nhánh sông nhỏ thì đã bố trí phá lãng thuyền phong tỏa binh sĩ của hoàng hà bang đã bắt đầu ngăn sông ở thương du cách biên hoàng tập ba dặm tông chính lương phân chân nói biên nhân chắc chắn không ngờ chúng ta lại có kế này mộ dung thủy lộ vẻ cười cười lắc đầu đừng coi thường địch nhân vừa rồi hai cỗ xong đầu thuyền cố chết sông lên thượng nguồn là vì bị chúng ta chiếm thượng du uy hiếp Đại giang bang bao lâu nay lăn lộn trên sóng nước rất quen thuộc các loại thủy chiến, đương nhiên sẽ nghĩ đến chiến thuật cho nước sông đổ vào biên hoang tập. Hai chiếc phá lang thuyền đi trinh sát biên hoang tập trở về không gặp địch, chứng tỏ địch nhân vẫn ẩn nó đâu đó chờ cơ hội xuất kích, điều đó phản ánh bọn chúng đã phát hiện kế hoạch của ta. Tông chính lương nói, phát hiện thì làm gì? Sức công phá của lửa và nước đều không thể dùng sức người mà kháng cự, hoang nhân chỉ có mở to mắt mà nhìn hồng thủy tràn ngập nơi nơi. Mộ dung thủy nói, Địa hình biên hoang tập dốc nghiêng từ Tây sang Đông về phía Dĩnh Thủy, nếu biên nhân bố trí phòng thủ ở phía Tây dạ hoa tử là có thể khiến cho nước không thể vào đến trong nhà. Tông chính lương ngạc nhiên, như thế ha chẳng phải chúng ta tốn công vô ích sao. Mộ Dung Thủy mỉm cười, chúng ta phí nhân lực cái gì chứ? Để công đả biên hoang tập với binh lực của chúng ta là thừa đủ, nếu để thiết sĩ tâm và thủ hạ tham chiến thì việc phối hợp có rất nhiều vấn đề. Nếu để bọn họ chơi không thì chẳng thà để họ phụ trách việc dẫn nước vào tập. bất kỳ một trận công thành nào cũng đều theo kiểu đánh tiêu hao coi xem ai sức mỏi gân mòn trước chỉ cần nước lụt quét sạch những chiến lũy bằng đất ở tây ngạn một vạn bộ binh của ta chờ sẵn ở bờ đông sẽ mau chóng vượt sông phối hợp công kích với kỵ binh từ phía tây bắc trả tới biên hoang tập chống cự làm sao nổi trận này chúng ta nằm chắc phần thắng vấn đề chỉ là làm sao giảm thương vong đến mức tối thiểu và đừng để địch nhân lọt lưới người nào tông chính lương cung kính nói chính lương thụ giáo rồi mộ dung thùy nói tuy ngươi thông minh tuyệt đỉnh nhưng vì nhiều năm qua theo lệnh ta độc lai độc vãng đối với việc cầm quân đánh trận không có kinh nghiệm lần này đặc biệt triệu về để ngươi có cơ hội lịch duyệt mà ngươi là hàm nhân lại thông thạo phong thổ nhân tình nam bắc sau khi chinh phục biên hoàng tập sẽ giao ngươi toàn quyền xử lý ta bảo đảm hỗ trợ ngươi mọi mặt tông chính lương cả mừng tạ ơn mộ dung thủy tiếp tục nói bây giờ ngươi mang tín vật của ta tới phía nam biên hoàng tập tìm tôn ân báo với lao kế hoạch tiến công của chúng ta không cần che giấu điều gì chỉ cần bao vây trùng trùng biên hoang tập khi quân ta vượt sông thành công chính là thời khắc tấn công toàn diện ta muốn từ bốn phương tám hướng công kích biên hoang tập một khi chiếm được chung lâu là biên hoang tập sẽ hoàn toàn tan giã không ai có thể cải biến vận mệnh của hoang nhân tông chính lương quỳ xuống nhận tín vật đoạn lên ngựa phóng đi Cô xe từ từ dừng lại lưu dụ thò đầu ra phía trước thấp thoáng ánh lửa đoàn xe gặp một đội quân tuần thiếu. hai kỵ binh thong thả tiến đến phía sau còn có hơn 10 binh sĩ bắc phủ binh ngồi trên xe người cùng đi với vương thượng nhan là hiệu ý của bắc phủ bình tên gọi là bành trung quen thân với lưu dụ lại còn có lần cùng nhau vì ứng thanh lâu lưu dụ thầm nghĩ thật xảo diệu hai người vừa tới bên xe ngựa bành trung cười nói quả nhiên là dụ thiếu ra, ai mà có bổn sự khiến lão ca ngươi bị thương vậy lưu dụ cảm thấy thật gượng gạo huệ vài đáp tôn ân đủ bổn sự chưa bành trung kêu thất thanh tôn ân lập tức khiến đám gia tướng vương phủ kinh ngạc ai nấy đều quay lại nhìn vương thượng nhan tỏ ra hiểu biết Ta ra phía sau coi một chút. Chỉ còn lại Bành Trung bên cạnh, Lưu Du hỏi, tình hình Quảng Lăng thế nào? Bành Trung thở dài, quan hệ giữa chúng ta với Triều Đình ngày càng căng thẳng, Tư Mã đạo tử lại định điều một đội thủy sư đi phòng thủ Kiến Khang, bị Huyền Soái cương quyết cự tuyệt. Hiện tại chúng huynh đệ trong lòng đều có chuẩn bị, chỉ cần Huyền Soái hạ lệnh một tiếng mọi người đều sẵn sàng hy sinh tính mệnh. Lưu Du hỏi, còn cách Quảng Lăng bao xa? Gã chính đang ngầm tính toán làm thế nào giữa đường cùng với Vương Đạm Chân bỏ đi mà không một ai biết. Bác phủ tuần binh xuất hiện tuy có khó khăn hơn May mà không ai có ý đề phòng Chỉ cần vương đạm chân ngoan ngoãn hợp tác gã Vẫn chắc là làm được Lưu Dụ lơ đáng hỏi Vì sao mà thở ngắn than dài Có phải mới thua hết tiền lương rồi không Không còn tiền chơi bời nữa à Bành Trung nói Chơi cái con mẹ ngươi An công ngã bệnh rồi Câu nói tối hậu như một thùng nước lạnh buốt đổ ập xuống đầu Lưu Dụ run bắn toàn thân Nói không thành tiếng An công ngã bệnh rồi sao Bành Trung gật đầu Hôm trước gan công bón hoa ở hậu viên, đột nhiên mất đi, đến lúc ta rời khỏi thành cũng vẫn chưa tỉnh. Mọi người đều lo lắng. Lưu dụ tự như tràng tỉnh cơn mê, hiện thực tàn khốc khiến gã chăm bề hổ thẹn. Mình còn là nam tử hán đại trưởng phu nữa sao? Tạ An đối với mình thế nào? Tạ huyền ra sức dịu dắt mình ra sao? Gã là người Tạ An, Tạ huyền đang cần đến nhất, vậy mà lại vì sợ chết sợ khó tính chuyện đào binh, cùng người đẹp chạy trốn. Gã chẳng những khiến Tạ huyền thất vọng và đau lòng. mà còn khiến ông không còn biết nói năng thế nào với vương cung vương đạm Trân là mỹ nữ chứ danh thuộc cao môn đại tộc kiến khang chuyện này tất sẽ khiến tầng lớp cao môn công phẫn chỉ trách tạ huyền không biết cách quản giáo nhất là lưu dụ lại được tạ huyền yêu ái như thế hậu quả nghiêm trọng thế nào không ai tính hết được hành vi này khác nào một thai họa dáng vào đầu tạ ra đang trong cơn nghiêng ngửa lại còn cựu hận đối với tôn ân và nhiếp thiên hoàn gã có thể trốn tránh người đời nhưng có trốn tránh được bản thân hay không banh trung ngạc nhiên sao sắc mặt ngươi biến đổi khó coi thế an công hoặc giả cắt nhân thiên tướng biết đâu chừng có thể qua khỏi thì sao lưu dụ nội tâm tranh đấu kịch liệt nói giọng hồn hẹn các ngươi ở lại bành trung không hiểu mô tê gì hỏi lại ở lại lưu dụ biết mình nói không có thứ tự lắc lắc đầu tựa như muốn rũ bỏ những ý nghĩ lộn xộn trầm giọng ta muốn các ngươi hộ tống vương tiểu thư đến quảng lăng ta sẽ lấy ngựa chạy trước về đến quảng lăng rồi sẽ tìm chúng huynh đệ đi uống rượu bành trung gật đầu được ta sẽ nhường cho ngươi một thất ngựa tốt. Tiếp đó ghé sát lại hạ giọng nói, Quảng Lăng không giống kiến khang, sau khi ngươi về đừng để người khác để ý nghe nói ở trên rất nhiều người bất mãn huyền xoáy quá để cao ngươi, cho rằng ngươi về lai lịch và công lao vẫn chưa đáng kể. Lưu dụ thở dài, rất nhiều người ở trên là những người nào. Bành Trung lại bước thêm một bước hạ thấp giọng nói vào thai lưu dụ, không hài lòng nhất đương nhiên là hệ phái tướng lĩnh do Hà khiêm cầm đầu. Bất quá nghe nói lưu gia cũng đang đấu kỵ ngươi. chỉ có tôn đầu lĩnh cho là huyền xoáy nhìn người không lầm lưu gia là tham quân bắc phủ binh lưu lao chi chính là cấp trên của lưu dụ trong quân quen gọi là lưu gia còn tôn đầu lĩnh là đại tướng tôn vô trung thủ hạ cầu lưu lao chi lưu dụ được một tay ông ta để bạn có thể coi như một nửa ân sư của lưu dụ lưu dụ vốn đã dự đoán có tình hình này cảm thấy trong hoàn cảnh hỗn loạn này không thể không dựa vào ảnh hưởng của man diệu đối với tư mã diệu thuận miếng hỏi ngươi và các huynh đệ nghĩ về ta thế nào bành trung nghiêm giọng đáp trong quân có ai không phục lão ca ngươi ngươi chính là công thần trong chiến dịch phi thủy bất quá những người ở trên sợ ngươi trèo lên đầu họ nên cố ý hạ thấp công lao của ngươi nếu ta không xác định theo về phe ngươi thì cũng chẳng cần để tỉnh ngươi làm gì đoạn lại nhẹ nhàng nói huyền soái hoặc giả có thể nhìn lầm người nhưng an công làm sao sai được hiện tại mọi người đều ngầm ủng hộ ngươi chỉ cần ngươi lại làm ra vài chuyện ngon lành nữa thì ai dám eo xèo lưu dụ tràn trề hy vọng ảnh hưởng của tạ an quả thật lớn lao Bản thân mình có lẽ vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đó liền muốn khởi hành, lập tức chui ra khỏi thùng xe. Bành Trung bảo thủ hạ nhường chiến mã cho gã, lại quan tâm hỏi, thương thế ngươi thế nào nghe vương quản gia nói bọn họ phải khiêng ngươi lên xe. Lưu dụ phi thân lên xe cười nói, ngươi xem ta có giống người bị thương không. Bành Trung cười, chỉ cần cái tin ngươi thoát khỏi độc thủ của tôn ân truyền ra là bảo đảm chấn động quảng lăng. Ngươi định tạ ta thế nào đây? Lưu dụ tâm tình vui vẻ cười nói, rượu có thể mời ngươi uống vui vẻ với các cô nương phải tự lo, đấy là quy củ rồi. đám bắc phủ binh đồng loạt phá lên cười. lưu dụ thầm nghĩ mình là người tốt xấu thế nào bọn họ biết rõ nhất, không giống như mấy vị quyền cao chức trọng như lưu lao chi hoặc hà khiêm. một trận phi thủy trong chớp mắt tạo lập vị trí cho mình trong quân, một lời của tạ an lại càng quan trọng để khẳng định mình có thể trở thành đại thống lĩnh bắc phủ binh hay không. nhận định của tạ an chẳng những ảnh hưởng đến bắc phủ binh, mà còn ảnh hưởng cả đến dân chúng và cao môn quyền quý. chỉ cần đừng có phạm phải luật trời nghĩ đến đây chợ toát mồ hôi lạnh lầm một bước nên thiên cổ hận bản thân vì tư tình nhi nữ mà suýt nữa làm hỏng đại sự phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người tiếng vó ngựa vang lên vương đạm chân cùng hơn chục gia tướng theo hầu phóng ngựa đến thân sắc bình tĩnh như không hề xảy ra chuyện gì chúng nhân vội vã thi lễ chào đón vương đạm chân khách khí trả lễ lộ rõ khí độ tu dưỡng một nữ nhân quyền quý sau cùng ánh mắt chuyển sang lưu dụ ngồi trên mình ngựa ngạc nhiên hỏi Lưu đại nhân vì sao không ở trong xe nghỉ ngơi? Lưu dụ chút nữa thì không dám nhìn vào đôi mắt sáng rực của nàng, trả lời: "Xin tiểu thư hiểu cho, ta phải về Quảng Lăng trước một chút, vành Trung sẽ hộ tống tiểu thư trên đoạn đường còn lại." Vương Đạm chân run lên, người ngoài không ai để ý, chỉ có Lưu dụ nhìn thấy, suýt nữa gã cải biến tráng trí trong lòng. Lưu dụ nói thêm một câu, "An công đổ bệnh rồi." Vương Đạm chân a lên một tiếng kinh hãi. Lưu dụ biết rõ nếu không đi ngay sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở về Quảng Lăng. vỗ ngựa tiến lên phía trước trước mắt đã chạy được hơn trăm bộ phía trước xa đội hơn trăm kỵ binh bắc phủ binh trông thấy lưu dụ đồng thanh hoan hô nhiệt liệt lưu dụ vây tay từ biệt kiện mã chuyển sang phóng nước đại theo dịch đạo mặc sức phi nhanh ái tình nóng bỏng đột nhiên mà đến lại đột nhiên mà đi cô đơn chiếc bóng trên đường chính là cách hình dung chân thực nhất về gã lúc này vương đạm chân giống như một quãng đời đau khổ khó quên nhất đoạn đường trước mặt còn dài dằng dặc và gian khổ không ai giúp được gã chỉ dựa vào nỗ lực bản thân thì mới có chút hy vọng thực hiện lý tưởng của mình. Chương 148, Trần Hoàng chi chiến. Tiến Phi vụt bước, ngang nhiên đứng mười mấy trượng cách sau lưng thiên sư Tôn Ân, người mang danh hiệu nam phương đệ nhất nhân, đứng đầu bảng ngoại cửu phẩm cao thủ, mấy chục năm trời vai thế có tăng chứ không hề giảm. Tôn Ân chắp tay đứng thẳng, song mục chăm chú quan sát toàn chiến trường biên hoang. Tiếng chém giết từ phương hướng tiểu cốc truyền đến từng đợt từng đợt như thủy triều, đồng thời một con rồng lửa đang nhắm Trần Hoàng Cương theo thế gió lan tới. Càng lúc càng mạnh, không ngừng khuyết triển thanh thế, sức phá hoại kinh hoàng giữa chiến loạn đặc biệt làm cho tim người có thắt. Bộ đội của Từ Đạo Phúc ở mặt Nam Biên Hoang Tập lại gõ vang chống trận, thổi coi chiến, nhắm cửa Nam Biên Hoang Tập thanh thế rầm rập tiến tới. Chỗ khác biệt giữa lần này với lần trước là hai hàng quân đi đầu dùng thuẫn cao cỡ đầu người ngăn phòng hỏa, tỏ ra có chuẩn bị sẵn sàng đối phó hỏa du đạn uy lực to tác của Biên Hoang Tập. Có hiệu quả hay không, còn phải trông vào cuộc giao tranh trên phương diện chiến thuật giữa hai bên. Xa xa trên vùng đất phía Bắc Biên Hoang Tập, thấp thoáng ánh đuốc lấm chấm, cho thấy đại quân của Mộ Dung Thủy đúng hẹn mùa tới, tràn ngập núi đồi chống đâu đâu cũng là trường thắng bộ đội của Mộ Dung Tiên thi. Thôn Ân Thu tóm tất cả vào mắt, lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Biên Hoang Chi chiến ở Biên Hoang Tập sợ rằng không phải một đêm nửa ngày là đã có thể phân thắng bại, nhưng y và kiếm thủ trẻ trung siêu chắc khiêu chiến ý, ý sinh tử thắng bại khẳng định có thể rõ ràng phân minh nội trong mấy chục chiêu. Yến phi đằng sau ôm quyền thi lễ, hoang nhân yến phi thỉnh Tôn Thiên sư Benic. Tôn Ân ngửa lên trời cười dài, không quay đầu lại, vui vẻ thốt, gần 15 năm nay, chưa từng có ai dám đơn độc một mình khiêu chiến Tôn Ân ta, tiến phi ngươi chí khí quả đáng khen, khiến cho bản thân tán thưởng phi thường. Ta đã tính nhượng ngươi đâm 10 kiếm để khích lệ. Bất quá sau khi nghe hai câu nói của ngươi, cảm thấy ngươi đã đạt đến cảnh giới không thắng bại, không sinh tử, không thể không đổi ý, chỉ chấp ngươi ba kiếm rồi mới động thủ giết ngươi. Tiến phi nhìn bóng lưng Yi mỉm cười, đâu cần thiên sư nhường nhịn. mọi người toàn lực xuất thủ đọ sức, không phải thống khoái hơn sao tôn ân cười khà khà ngươi về mặt kiếm pháp có lẽ đã đến cảnh giới đang phong tạo cực nhưng trên võ đạo vẫn còn non ta nhượng ngươi ba kiếm tuyệt không phải cố ý nhường ngươi chỉ là muốn giúp ngươi biết hoàng thiên đạo tạ công thuật di rời chớp nhoáng chuyên lánh nặng tìm nhẹ hư thực tương sinh đến khi ngươi ba kiếm đều đâm không chúng lòng tin của ngươi khẳng định sẽ sụp đổ lúc đó ta có thể nội trong vài chiêu lấy mạng ngươi rõ chứ tiến phi ngầm kêu lợi hại Biết tôn ân đang nhắm mình triển khai công thế, thi triển áp lực tâm lý Nhưng tâm thần của chàng lại không một chút xíu lay động, điềm đạm như không Nếu yến phi không thể nội trong ba chiêu khiến thiên sư hoàn chiêu tự vệ, tỏ rõ là chưa đủ sức Lần này mặt dày đến gặp thiên sư xin chỉ dạy, là tự tìm đường chết, không còn nói gì được nữa Phải biết sự tranh đấu giữa các cao thủ cấp bậc cỡ bọn họ Tinh khí thần giao kết thắt chặt, chân khí giao phong không có gì không dùng đến cùng cực Chỉ cần một bên có kẽ hở có thể tìm được sự công kích của đối phương đủ họa sự dẫn đưa khí cơ sẽ như sóng giữ bộc phá, hủy hết tất cả mọi đề phòng, sục thẳng vào nuốt trọng tất cả. cho nên nếu tôn ân quả có thể mặc cho yến phi phóng tay đánh mạnh mà an nhiên như không, khẳng định không chỉ là thắng yến phi một ván, sự thất bại mất mạng của yến phi đã là chuyện tất nhiên. tôn ân cố ý nói rõ nhường yến phi đâm ba kiếm, giả như không phải sự trá, tất là tự thị cực cao, nam chắc với chiến thuật này trước hết đánh tan lòng tin mãnh liệt không có khe hở của yến phi, sau đó thi triển toàn lực giết chàng. Tiến phi không phải không muốn lập tức xuất thủ bởi cho dù xuất chiêu sau lưng tôn ân cũng không có ý vị đánh lén gì mà nói đáng tiếc lại không có cách xuất thủ tôn ân tuy thản nhiên tự đắc đứng quan sát toàn sông núi biên hoang tập lại có một thứ thiền cảnh đạo pháp siêu nhiên hơn xa người lời, khiến cho ai ai cũng không có cách nào nắm bắt thực hư không có cách nào tìm chỗ hở nội đơn cử về thế đứng mà thôi Tiến phi chưa từng thấy bất cứ một địch thủ nào có thế đứng như vậy tôn ân đã dung nhập thiên đạo hòa trong tự nhiên hợp cùng thiên tâm ý là vũ trụ Vũ trụ là y quán thông sự ngăn cách giữa thiên địa nhân tam tài, không còn bị bất cứ một quy luật bình thường nào giới hạn được. Đó là hoàng thiên đạo tạng công do tôn ân ngộ phá từ cái gọi là thiên nhân chi biến mà thành, tôn ân dựa vào đó mà tung hoành thiên hạ, thuần phục vô số tín đồ quỷ dưới gót chân y Lực lượng của y là lực lượng của tự nhiên, có thể bày vẽ bửa chú làm mê hoặc nhân tâm, hiển hiện dị năng, làm những việc kỳ lạ. Tiến phi trong lòng tiêu hỏng, biết mình đã sinh ra ấn tượng như vậy đối với tôn ân. bất kể có phải là ảo giác hay không, coi như đã bị Hoàng Thiên đạo tạng công khắc chế, nếu không thể giành lại cảm quan, trận chiến này chỉ có bại chứ không có thắng. Tôn Ân dịu dọng, hay cho câu tự tìm đường chết, chính là lối hình dung tốt nhất cho kẻ đến biên hoang tập muốn phát tài. Trận chiến phi thủy làm cho biên hoang tập trở thành vùng đất thiên hạ chắc chắn phải tranh đoạt, còn hoang nhân các ngươi vẫn để tiền tài làm tối tâm đầu góc, mù quáng không biết đại họa đang ập đến. Tiễn Phi Kim đan đại pháp toàn lực vận chuyển, tâm thần chấn định như giếng lặng, cảnh giới thông suốt minh mẫn nhanh nhẹ. tận lực tìm bắt chỗ hở từ lời nói của đối phương có thể dùng đánh vào tâm linh của đối phương chỉ cần thời cơ xuất hiện điệp luyến hoa của chàng lập tức ra khỏi vỏ chỉ có kéo tôn ân ra khỏi đạo cảnh của y về lại chàng mới có mục tiêu có thể công kích chàng đang tìm bắt chỗ hở của tôn ân tôn ân cũng đang tìm bắt chỗ hở của chàng thắng bại chỉ nội trong một tích tắc không có bất kỳ một chỗ thừa nào để xoay chuyển tiến phi cười khà khà thiên sư nói vậy sai rồi mãi cho đến trước khi thiên sư hạ thủ giết chết nhầm dao Biên hoang tập quả như lời nói của thiên sư, vẫn còn mê đắm trong xung đột lợi ích mà mâu thuẫn bản thân. Tức là thiên sư tuy thành công trừ khử nhậm dao, lại để lưu dụ và nhậm thanh thị an nhiên chạy thoát, khiến cho âm mưu bại lộ. Hiện tại ai thắng ai bại, muốn nói thì còn qua sớm, thiên sư nghĩ có phải không? Lời nói đó vốn như một lưới dao khắc phá lên lòng tin của tôn ân. Không những vì tôn ân giết nhậm dao mà mang đến hậu quả không tốt, còn vì tôn ân không có cách nào lưu giữ lưu dụ và nhậm thanh thị. để tin tức nhậm giao bỏ mình tiết lộ ra nhưng hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của yến phi tôn ân phát ra một chàng cười chấn động trời đất có vẻ cực kỳ vui sướng yến phi lòng biết không hay hơn nữa biết mình đã lọt vào thế hạ phong bởi chàng không rõ tôn ân sao lại có thể đắc ý dữ vậy tiếng cười chợt ngưng mặt tôn ân mục quang rời sang dính thủy nhàn nhã thốt chim sẻ mọn mọn làm sao rõ được trí khí đại bang các thế lực biên hoang tập đoàn kết nhất trí chính hợp với ý tưởng tụ tập lại hết để tiêu diệt một lượt của bọn ta nhất cử dẹp tan tất cả lực lượng phản kháng ở biên hoang để ta nói cho ngươi nghe tám chữ chân ngôn sau đó hiến phi ngươi sẽ hiểu thắng bại đã định từ sớm không ai có thể sửa đổi tôn ân từ từ xoay mình động tác xoay chuyển tựa như có một ý vị bất biến vĩnh hằng trong biến hóa giống như sự vận chuyển của thiên địa sự chuyển rời của nhật nguyệt sự thay đổi của sao trời hiến phi càng rõ quyền chủ động đã bị đối phương khống chế nguyên nhân là mình chưa có cách khám phá ra hoàng thiên đạo tạng công của đối phương hơn nữa đã chịu kém biện luận chỉ có thể đợi đối phương nói ra lời phù chú tám chữ chân ngôn sai khiến tôn ân song mục thần quang loang loáng thần thái an nhàn tiêu sái không hổ danh dự đệ nhất nhân phương nam hân hoan mỉm cười thành cũng dính thủy bại cũng dính thủy tiến phi ngươi mình bạch chứ tiến phi bề ngoài tuy điềm tĩnh như không trong lòng lại không khỏi giật mình thiên sư muốn chỉ dùng dính thủy rót vào biên hoang tập tôn ân cười lớn trẻ con dễ dạy bất quá ngươi chỉ đoán được một nửa ta đã đem cách giành thắng lợi phái người đi thông chi cho mộ dung thủy Biên hoang tập tuyệt không chịu được quá ba ngày. Tiến Phi cuối cùng đã giật nảy mình, tâm thần thất thủ. Chính vào giây phút hỏng hư đỉnh điểm đó, Tôn Ân đã biến thành mấy nhân ảnh như thật mà lại như giả. Rèn, Điệp luyến hoa ra khỏi vỏ. Tiến Phi không thể không tấn công, bởi công thủ không còn do chàng nắm nữa. Từ lúc Tôn Ân xoay mặt đối diện với chàng, Tiến Phi đã cảm thấy một lực lượng kỳ dị không có cách nào hình dung lập tức vồ trộm lấy chàng. Đó không phải là một động lực hoặc chân khí bình thường cảm giác như dồn mình trong biển giữ minh ngông, ngoại trừ cảm giác sóng thần đáng sợ ra toàn thân giống như bị phong tỏa trong lực trường không thể thoát thân ra chàng cuối cút đã lanh giáo uy lực của hoàng thiên đạo tạng công trời đất phải kinh quỷ thần phải khóc chàng đã do sự sợ hãi mà nhầm giao trước khi chết đã trải qua tay đến phi siết chặt điệp luyến hoa cảm giác chưa từng gặp liền lan tràn khắp toàn thân kim đan đại pháp trong nháy mắt để thăng đến cảnh giới đỉnh cao điệp luyến hoa không còn là ái kiếm của chàng nữa mà là một bộ phận trên thân thể hơn nữa linh giác toàn thân đã phát triển ra tới ngoài trần hoàng cương vẫn như cũ chàng thoát thân ra khỏi ngục tù ảo giác nắm bắt lại được tôn ân điệp luyến hoa đã hóa thành linh vật có sinh mệnh cùng một lúc chàng hiểu rõ lời nói của tôn ân hiểu rõ hàm ý thành cũng dinh thủy bại cũng dinh thủy biên hoang tập vì giao thông dinh thủy mà thành mắt chốt đường thủy đường bộ chuyện này thiên hạ đều biết cho nên thành cũng dinh thủy bại cũng dinh thủy vì đối phương không đơn thuần có thể dùng dinh thủy rót ngập biên hoang tập phá hết mọi phòng ngự đã xây cất bên bờ tây dinh thủy ở biên hoang tập mà còn có thể bất cứ lúc nào ngăn tuyệt nước sông giúp cho người hồ bên bờ có thể thần tốc vượt lòng sông đã nông hoặc đã cạn hẳn qua bên kia công phá tường đông biên hoang tập dưới tình huống đó không thể nào ngăn trở được gáp lực từ bốn phương tám hướng đổ về lúc bình thường ý tưởng đó có thể làm cho chàng giật mình rối loạn như nghe sấm sét giữa trời trong bất quá giờ phút này điệp luyến hoa trong tay kim đan đại pháp đang ở trạng thái đỉnh điểm gạt ra ngoài bất kỳ sự vật gì chỉ giống như tảng đá bên trên dòng nước không bị một chút xíu ảnh hưởng điệp luyến hoa như ngựa thoát cương vút thẳng tới tôn ân khí thê ồ ạt sông tới trước trên chiến trường vứt bỏ sinh tử đầu góc lại linh động thông triệt không có một chút dấu vết gì có thể tìm được bên dưới lưỡi kiếm tôn ân chợt như ngưng động quang cảnh sau đó nhoáng qua bên trái chuyện kinh hồn đã xảy ra giây phút điệp luyến hoa ra khỏi vỏ tiến phi thành công thoát khỏi xiềng xích vô hình tinh khí thần mà tôn ân thi triển trên mình tràng Kim đan đại pháp của chàng đồng thời nhắm kỹ Tôn Ân, theo khí cơ xuất kích. Lòng chàng nghĩ chỉ cần Tôn Ân kiếm đầu tiên không có cách nào không hoàn thủ, kẻ sụp đổ lòng tin khẳng định là y chứ không phải là mình. Nhưng lúc Tôn Ân rời sang bên trái, lưỡi kiếm cách ý chỉ khoảng nửa trượng, lực trường của Hoàng Thiên Đạo tạng công của Tôn Ân không ngờ lại không sinh sôi biến hóa theo lối rời chuyển của y. Ý, ý. Nói cách khác nếu chàng cứ ý theo cảm ứng của khí cơ, chỉ có thể đâm vào chỗ chống nơi Tôn Ân đứng hồi nãy. thật ra chàng nên tin vào mắt mình hay vào cảm giác của điệp luyến hoa yến phi hu dài một tiếng điệp luyến hoa chợt ra tốc tiếng kiếm rít tràn ngập đỉnh trần hoàng cương khí kình như ba đảo nhấp nhô xung kích nhắm vào chỗ hồi nãy tôn ân đang đứng cũng là đập thẳng tới nguồn cội lực trường tôn ân mặt lộ vẻ kinh ngạc hiển nhiên vì sự cao minh của yến phi vượt ngoài ý liệu của y, y, y, tuy rời sang trái ba bước trên sự thật y vẫn dùng thủ pháp vi diệu khống chế trọng tâm của lực trường nếu yến phi đổi hướng tấn công thực thể hữu hình của Y. y. thực thể vô hình của y có thể lập tức lấy mạng yến phi còn nếu yến phi đánh trúng trọng tâm của lực trường không khác gì là trực tiếp đánh trúng y, y y không thể không hoàn thủ ngăn đỡ bởi cảm ứng khí cơ của song phương đã khóa chặt vào nhau tôn ân phát ra một tràng cười dài lưỡi kiếm chỉ còn cách Y khoảng ba thước tôn ân nhoáng sang phải lực trường cuối cùng đã sát hiện biến hóa rời chuyển theo y, y điệp luyến hoa cũng đổi hướng như bóng theo hình giật đuổi mắt thấy sắp đâm trúng, lực trường vụt biến mất vô ảnh tung Tôn ân lộn người lên không hạ xuống cách sau lưng chàng hai trượng, mau lẹ như quỷ mị, giảo quyệt như linh hầu. Vậy mà có thể thu hết chân khí lại, Yến Phi có tưởng tượng cũng không tưởng tượng được. Lúc một kiếm đâm hụt vào chỗ trống, không ngờ không có cách nào theo cảm ứng tiếp tục truy kích. Tôn ân không hoàn thủ đã lợi hại như vậy, nếu hoàn thủ thì đâu có cách ngăn đón. Một kiếm mất công hiệu, lập tức lung lay lòng tin của Yến Phi. Nếu tam kiếm mất hết, trường quyết chiến này quả là không cần đánh nữa. Yến Phi vọt lên, lưng quay xuống đất, bay ngang đi. điệp luyến hoa toán ra ngàn vạn kiếm quang từ bên trên hạ xuống đánh xéo lên lưng tôn ân khoảng cách hai trượng trong nháy mắt là tới tôn ân vụt xoay chuyển dâu tóc y phục phiêu phưỡng một cơn lốc khí mãnh liệt theo mỗi một vòng quay như cơn sóng nhắm biến phi súng kích bên trong còn bao gồm vô số dòng xoáy khí kình khiến người ta có cảm giác giống như đất trời tán loạn lúc thiên địa hỗn độn không có chuyện gì có thể nắm chắc ý chí bất ổn người liền lập tức bị ham vào cảnh giới thác loạn công pháp như vậy tầng bậc không giới hạn vào vật chất mà có thể trực chỉ vào tâm thần ảnh hưởng trạng thái tinh thần của yến phi yến phi không sợ mà lại mừng trước giây phút xiết chặt điệp luyến hoa chàng biết mình trên phương diện đạo tâm không thua kém tôn ân bao nhiêu kém chỉ là hỏa hầu trên phương diện đạo pháp tôn ân muốn ảnh hưởng lên tinh thần của chàng khẳng định là không có hiệu quả chàng cố ý hảo hóa ra biết bao nhiêu là kiếm ảnh chính là muốn tôn ân nghĩ lầm chàng tuy không thể kèm tỏa khí trường của tôn ân lại có thể phong tỏa tinh thần của y thu tát. yến phi hai chân co lại lăng không lộn một vòng đứng vững dưới đất tiếp đó tiêu xái xoay mình một kiếm hời hời hợt hợt không có một chút xíu hoa huệ quét ngang qua chỗ tôn ân lối biến chiêu này vượt ngoài sự định liệu của tôn ân bất chợt y cảm thấy một kiếm xảo rượu mà vụ về thần kỳ mà như suy nhược của yến phi giống thiên quân vạn mã quần quận xung sát căn bản có muốn tránh cũng không thể tránh thứ cảm giác đó kỳ dị đến cực điểm chỉ có kẻ trong cuộc mới có thể minh bạch tôn ân quát một tiếng giỏi toàn tốc bay lui Lực trường không chuyển rời theo ý nghĩa, mà chia làm vô số trung tâm, mỗi một trung tâm đều có sức uy hiếp thực tại, dao động bốn bề, Có thể đem chân khí đùa chơi đến cảnh giới như vậy quả là làm cho người ta nghe nói tới cũng phải hãi hùng. Tôn ân là ảo thuật sư về chân khí, tất cả tùy tâm sử dụng, không chịu bất kỳ hạn chế nào. Thật giả khó phân biệt nữa. Mãi cho đến giờ phút này, Tiến Phi mới hiểu thấu hàm nghĩa lánh nặng tìm nhẹ trong lời nói của Tôn ân. Lúc đó điệp luyến hoa đã quét được nửa vòng. Kiếm khí quét ra như cuồng phong quét là hủy phá trọng tâm của tất cả lực trường phân liệt ra. Đang khi kiếm phong chỉ về hướng tôn ân, chật ngưng vụt đi. Sau đó yến phi quát lớn một tiếng, thiên sư chúng kế rồi. Tiếng kiếm rít liền vang lên, hóa thành điện quang, nhân kiếm hợp nhất sẽ gió đâm về phía tôn ân. Lần này yến phi không chỉ khóa chặt tinh thần của tôn ân, còn kèm cặp khí trường của đối phương, cùng với nguồn khí của tôn ân tuy hai mà là một. Mái tóc dài của tôn ân phần phật tung bay trên đỉnh đầu, toàn thân y phục ngược gió bốc lên. Tướng ta hung tàn đáng sợ đến cực điểm, giống như bỗng nhiên vọt lên cao, hiện ra chân thân của thiên sư. Một chiêu hồi nãy tránh nhượng đã quá miễn cưỡng, cuối cùng để Yến Phi nắm được chủ động. Chỗ then chốt là Yến Phi khẳng định tôn ân sẽ kiên trì với chiến thuật nhượng tam kiếm, cho nên có thể thoải mái mà làm, liệu địch tranh tiên. Chỗ hổng của y là nghĩ lầm có thể dựa vào đó mà làm ảnh hưởng tinh thần, khiến đối phương sinh ảo giác, đợi đến lúc biết mình không thể thành công thì đã ôm hận khó đi ngược lại. đương nhiên không thể nói tôn ân vì vậy mà thua hết trường quyết chiến quan trọng này y có thể khiến cho hai kiếm của yến phi đâm hụt đã chứng tỏ quá rõ mình cao hơn yến phi không chỉ một chút sự thua thiệt một kiếm cuối cùng chỉ là y không có cách nào đánh đổ lòng tin của yến phi tôn ân tránh thêm một kiếm không phải là hoàn toàn không có biện pháp chỉ bất quá tiếp diễn tình huống sẽ dẫn y lọt vào kết cục chịu đòn lúc nào cũng có thể đại bại cao thủ tương tranh một khi lọt vào thế hạ phòng muốn quân bình lại đâu phải dễ nói gì tới thủ thắng tôn ân cười giải Thống khoái, thống khoái. Tiếng cười như ánh chớp phóng lên Yến Phi, nhắc trưởng đánh mạnh chúng mũi kiếm, chuẩn xác đến mức khiến người ta phải le lưới. Yến Phi như bị truy sát vạn cân nặng nghề đập chúng mũi kiếm, cả cánh tay tê dại, bị đập thoái ra sau. Tôn ân song mục thần quang hừng hực, một là không làm, hãy làm là không ngừng, thuật thủ phất tay háo về phía Yến Phi, nào ngờ chân khi chuyển qua trước nóng sau lạnh, nếu để nó xâm nhập vào kinh mạch, khẳng định sẽ bị trọng thương, vì vậy không có cách nào thừa thắng truy kích Yến Phi cuối cùng đã bước được đối phương ra tay, trong lòng lại không có chút nào vui mừng, bàn tay nắm kiếm tuy thần tốc hồi phục lại cảm giác, lại đã biết công lực của tôn ân cao thâm như vực sâu biển rộng, phối hợp với hoàng thiên đạo tạng công mà đối phương có thể nhượng mình hai kiếm, chuyến này chàng thật chỉ có chết chứ không có sống. Vấn đề ở chỗ có chạy cũng chạy không được. Yến Phi quát lớn một tiếng, điệp luyến hoa nở vụt thành một vùng kiếm hoa, nhắm bậc tôn sư võ học sợ rằng thiên hạ không có ai có thể đánh bại tấn công tới, sống với chết. thắng hay bại không còn tồn tại trong tâm tư nữa hai đạo nhân ảnh nhấp đô, trao đổi vị trí âm thanh khí kình giao kích không ngừng vang lên chỉ nội trong nháy mắt hai người kiếm qua trưởng lại tùy ý biến hóa đã trao đổi mười mấy chiêu keng tôn ân có ngón tay búng chúng lưỡi kiếm luôn cự lực không thể nào kháng cự truyền thấu qua kiếm hiến phi lồng ngực như bị sét đánh trúng, toàn thân huyết khí ngùn ngụt thoái lùi ngồi bạch xuống tôn ân cũng thoái ba bước rồi mới chỉnh đốn chân tay nhắm phía trang tới một quyền lăng không đánh ra cười thốt ngày này giờ này năm sau là ngày dỗ của Yến phi ngươi ưa Yến phi vụt phun ra một vòi màu tươi trang đã bại tâm linh trái lại trong suốt ràng giảng biết rõ quyền này của tôn ân có uy lực khổng lồ chiếm đoạt tạo hóa của trời đất thần gao quỷ khốc ngang bằng với vũ trụ Yến phi du dài một tiếng điệp luyến hoa toàn lực phản kích trang đã bị đối phương đánh trọng thương nhưng tôn ân cũng vì vậy mà mang thương tích chỉ cần có thể làm cho tôn ân vết thương càng nặng thêm cái chết của chàng vẫn còn có giá trị quyền đầu của Tôn Ân không ngừng khuyết triển phía trước, hiển thị tinh thần của Tôn Ân đang khóa chặt chàng, tuy chỉ là một quyền đánh tới, nhưng toàn thiên địa vũ trụ đều giống như đang đối kháng với mình, gió lốc từ bốn phương tám hướng quần cuộn kéo đến, để ép chàng vây vùng trong một không gian eo hẹp. Ngay lúc đó, tiếng rít sắc bén từ đằng sau Tôn Ân vang lên, Tôn Ân nạp mạng đi. Mặt Tôn Ân hiện sắc giận, quyền kình chợt giảm nhẹ đi. Kiếm quyền tương kích, Yến Phi chút xíu nữa là không giữ được điệp luyến hoa, ngũ tạng lục phụ như là chuyện Phún máu như con diều đứt dây bay văn xuống cương, từ sườn cương lăn thẳng xuống. Nhậm thanh thị đã đến, cố trực chờ thời khắc khẩn trương Tôn Ân dồn tâm trí hủy diệt Tiến Phi, đánh lén Tôn Ân. Bình! Tiến Phi nặng nghề rớt xuống đất. Xong rồi. Ý niệm đó vừa dâng lên, cảm thấy bị người ta nhấc lên, thần tốc lướt đi. Tiến Phi còn một chút tinh minh, tiến nhập cảnh giới âm dương tương giao của Kim Đan Đại Pháp rồi mới mất đi thần trí, hồn phách lang thang, không còn biết bất cứ chuyện gì giữa thế gian nữa. Trước 149, quyến sùng bất tái. Lưu dụ trước giờ ngọ đã đến ngoài Quảng Lăng Thành, chiến mã mệt quá không còn dậy nổi, phải xuống ngựa vào thành. Lúc đến cửa thành lập tức cảm thấy không khí quái lạ, vệ sĩ thủ thành ai ai cũng mặt mày tăng thương, không có chút xíu khí lực sống động. Bọn họ đều nhận ra gã là lưu dụ, một vệ sĩ đôi mắt đỏ hừng, chào nhiệt lệ kêu lên, an công đêm hôm qua đã đi rồi. Về tin đó như bầu trời không mưa mà có sấm, đầu bóc tê tái, toàn thân mềm đũng. Cho dù Tạ An không chịu đựng được bao lâu, nhưng luôn mang tâm thần không muốn đối diện hiện thực. Tựa hồ chuyện này vĩnh viễn không thể xảy ra, nhưng lại đã thành sự thật tàn khốc trước mắt. Hai cột trụ của Nam Triều, hai người khổng lồ của Giang Tả, Hoàn Sung đã mất, hiện tại Tạ An mang vinh dự thiên hạ đệ nhất danh sĩ cũng buông tay về trời, lực lượng đoàn kết Nam Triều cuối cùng đã sạch sành xanh. Toàn quảng lăng thành mây sầu bao phủ, nhân dân khóc lóc bẩn thân bên đường, Nam Tân không có Tạ An, không còn có thể bảo trì ngày tháng hương thịnh thanh bình nữa. Không có ủng hộ của tạ an, tạ huyền biến thành cô độc tác chiến, y tuy là thống soái vô địch, lại thiếu sót sức ảnh hưởng đối với hoàng thất và đám cao môn quyền quý như tạ an. Bọn tư mã đạo tử và vương quốc bảo sẽ không còn kiêng kỵ gì nữa. Lưu dụ hoàng hoàng hốt hốt, thân thể bệnh đồng đi đến thứ sử phủ ở trung tâm thành, càng cảm nhận được nỗi bi thống ai thương vì cái chết của tạ an. Gã không biết đã nói gì, thân thờ theo người dẫn vào phòng đón khách, cũng không có ai nổi lòng hiếu kỳ đối với sự xuất hiện đột ngột của gã. Giống như tâm thần của tất cả mọi người đều đã chết theo sự ly khai của tạ An. Không biết ngồi được bao lâu, một thanh âm quen thuộc vang bên cạnh, Lưu Dụ. Là người đó sao? Lưu Dụ ngờ nghệnh quay sang chỗ phát ra tiếng nói, một gương mặt tựa như từng quen biết xuất hiện trước mắt, một hồi sau mới nhận ra là lương định Đô ra tướng trong tạ phủ. Hai người ngây ngốc một hồi, họ lương xong nhãn đỏ ngầu, buồn bã rơi lệ, an công đã đi. Cùng một câu, an công đã đi. do gia tướng của tạ phủ tận miệng nói ra càng có phần hơn uy lực sinh tử đã định không thể sửa đổi lưu dụ rất muốn khóc giống theo hắn chỉ là không có cách nào khóc nổi từ sau khi ly khai biên hoang tập gã một mực như sông trong một ác ngộng không có cách nào thoát thân ác ngộng và lời nguyền rủa đáng sợ trọng hiện thực lương định đô hiển nhiên cũng đã khóc hết nước mắt sau khi nhắm mắt giang nhịn nôi đau xót hắn nói đại thiếu ra ở thư phòng mời ngươi đi gặp ngài lưu dụ trao đảo đứng dậy để lương định đô chạy tới đỡ họ lương kinh hãi Ngươi không sao chứ? Lưu Dụ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cười khổ nói, sắc mặt của ta có phải rất khó coi không? Lương Định Đô hiển hiện tính tình thích đối trả, hiện tại sắc mặt ai mà dễ nhìn được chứ? Tạ huyền ngồi ở một góc thư phòng, túi đầu trầm tư. Không gặp chưa đến 10 ngày, Tạ huyền lại giống như đã già đi mười mấy năm, tóc mai nga bạc, không còn anh khí thở trận chiến phí thủy, chứng tỏ nội thương của ông ta không những chưa thiên giảm, hơn nữa tình huống có vẻ kịch liệt nguy cấp. Lương Định Đô dẫn ga đến ngoài cửa. để gã tự mình tiến vào đầu góc lưu dụ vẫn tràn ngập tình cảnh bi thống của người trên kẻ dưới trong tạ phủ mà mình chứng kiến dọc đường đến đây vừa bước vào thư phòng liền quỳ xuống huyền soái tại thượng lưu dụ đã về đến tạ huyền ngước đầu nhìn gã ngây người ngươi đã thụ thương mau đứng lến. lưu dụ miễn cưỡng đứng dậy dáng nhịn lệ nóng y theo chỉ thị của tạ huyền ngồi xuống cái ghế thái sư bên trái ông ta tạ huyền hiện biểu tình của một người tâm lực tiểu tụy giang chấn chỉnh tinh thần thốt nói đi Lưu Dụ cảm thấy thân thể phát lánh ra rời, rất không thoải mái. Biết vì tâm tình quá dồn ức cộng với lao lực quá độ, thêm vào thân thể chưa hoàn toàn bình phục bệnh cũ tái phát. Bất quá lúc này còn lo gì nữa, gắng gượng đem hết tình huống kể hết ra. Tạ huyền nghe xong nhíu mày, người lẽ nào nhìn không ra đây là cảm bấy sao. Lưu Dụ sâu sắc cảm nhận nỗi thống khổ có miệng mà khó nói. Gã đương nhiên không thể kể với Tạ huyền chuyện gã muốn về gặp mặt bẩm báo với Tạ huyền là Mạn rượu chính là tân sủng của tư Mã Diệu. bởi mối quan hệ giữa mạn diệu và nhậm thanh thị với gã đã trở thành gốc rễ duy nhất gã có thể nhờ cậy để vùng vây trong quân đội sau khi tạ huyền nối góp tạ an lịa trần cho nên gã không thể không nói láo với tạ huyền về then chốt này cũng là lần đầu tiên lừa gạt tạ huyền mà lý do duy nhất có thể giải thích việc mình quay về quảng lăng là cầu viện với tạ huyền cho biên hoang tập lưu dụ rõ rệt cảm thấy sự bất mãn và thất vọng của tạ huyền đối với mình lại vẫn không thể không cứng cỏi buồn bã thốt lúc tôi phát giác mình nhìn nhận sai lầm Đã quá chế không còn xoay trở được. Tạ huyền mục quang giờ rỡ chăm chú quan sát gã, trầm giọng lúc ngươi chạy khỏi ma chảo của tôn ân, tại sao không lập tức quay về biên hoang tập kề vai tác chiến cùng Yến Phi. Lòng lưu dụ co thắt nỗi thống khổ nhỏ máu, đó đã thành nỗi hận bình sinh của gã. Chết ở biên hoang tập còn hơn là làm tổn thương đến vương đạm chân, hiện tại lại bị tạ huyền xem thường và hiểu lầm. Sớm biết như vậy, chi bằng cùng vương đạm chân đi cho rồi, còn phải lo con mẹ gì nữa. tạ huyền là người lưu dụ gã cảm kích và kính trọng nhất hiện tại lại phải đem lời phản ngược lại lòng nói với ông ta sự mâu thuẫn trong lòng có thể tưởng tượng ghê gớm đến cỡ nào gã nghe mình đang nói lúc đó tôi bị trọng thương chỉ có thể ngồi trong thuyền con điều tức tính dưỡng tới khi nhậm thanh thị bỏ đi thì đụng phải đội chiến thuyền của nhiếp thiên hoàn đã đánh mất cơ hội quay đầu tạ huyền ngầm nhìn xa ngang của thư phòng điềm đạm thốt đây đâu phải là hành vi anh hùng lưu dụ đầu góc chấn động dần dần tâm tình phân đoán từ đáy lòng cuồn cuộn dâng trào Tạ huyền không tin lời nói của gã, không tin gã quả đã từng có ý niệm quay về biên hoang tập, chỉ nghĩ gã là kẻ hèn tham sống sợ chết. Ai? Chuyến này thật là tất cả coi như xong, tạ huyền không còn có thể coi gã là người kế thừa nữa. Tạ huyền có phải đang nghĩ lưu dụ gã chỉ có mượn miệng mượn cớ để thoát khỏi hiểm địa, nếu là như vậy, mình thật không nên về lại. Lúc này trong lòng gã chỉ còn nghĩ đến vương đạm chân. Sau khi mất đức tất cả... chỉ có thuộc nữ mỹ lệ linh xảo trí tuệ đó mới làm cho gã cảm thấy sinh tồn là chuyện có ý nghĩa cũng khó trách tạ huyền thất vọng đối với mình gã đã hoàn toàn quăng bỏ chuyện ông ta giao thác đã không giữ được biên hoang tập lại không có cách nào bảo vệ kỳ thiên thiên càng không có cách nào ngăn trở đại hoạt di lặc trúc pháp khánh xuống nam phục thủ nghĩ đến đây ý thức dần dần mơ hồ cuối cùng tựa như nghe thấy tiếng kêu la của tạ huyền từ ngàn sông vạn núi xa xăm truyền lại sau đó từ từ tiêu tán cuối cùng là bóng tối và hư vô tuyệt đối Lưu Dụ dần dần tỉnh dậy, Phát Giác mình đang nằm trên giường, còn có một người đang ngồi bên mình. Mở to mắt, cái lọt vào mắt là gương mặt của Tống Bì Phong. Lưu Dụ gượng ngồi dậy, Phát Giác thân thể đau đớn ra rời, trong miệng lại nồng nặc mùi vị thuốc. Tống Bì Phong đỡ gã ngồi dậy ở đầu giường, vui vẻ, ngươi cuối cùng đã tỉnh rồi. Lưu Dụ hoang mang, đã xảy ra chuyện gì? Tống Bì Phong không giấu, giải thích tương tận, lúc ngươi nói chuyện với đại thiếu gia trong thư phòng, bất chợt ngã xỉu, ngươi quá mệt mỏi rồi. Cho nên vết thương cũ tái phát, thời thế này, cái quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe. Ta cũng đã nằm mười mấy ngày, hai ngày nay mới đỡ hơn một chút. Bệnh hoạn thương thế đến mới rõ cái gì gọi là anh hùng khí đoạn. Lưu dụ từ từ hồi ức lại chuyện trước khi xỉu, kinh hãi, ta đã nằm bao nhiêu ngày rồi? Tinh thần gã từ từ tươi tỉnh lại, chân khí trong người cũng vận chuyển không chắc trở, nỗi đau đớn mau chóng giảm nhẹ, chỉ là vẫn còn yếu đuối một chút, có lẽ vì nhiều ngày không ăn uống. Tống Bì Phong nói, ngươi đã nằm suốt 12 ngày. Ngày mai là ngày liệm an công, có cả trăm người ở các nơi đến đưa tang. ải. Nhập thổ an bình cũng là một giải thoát, ai có thể tránh được chết chứ. Từ sau khi ra khỏi Đông Sơn, đại nhân chưa từng có khoái lạc thật sự. Lưu Dụ thất thanh, 12 ngày. Tống Bi Phong lòng đầy cảm xúc, gật đầu không chút kinh ngạc. Lưu Dụ nắm lấy tay hào Tống Bi Phong, khẩn trương hỏi, có tin tức biên Hoang tập không? Tống Bi Phong đưa mục quang đón nhãn thần lo âu của gã, buồn bã đáp, biên Hoang tập đã mất. Bọn ta nhận được chút tin này tin nọ đứt đoạn từ những người rời khỏi biên hoang tập chạy đến đây, đến bây giờ vẫn chưa rõ tình huống xác thực. Lưu dụ đầu hóc tê tái, vung lòng bàn tay nắm áo Tống Bi Phong, trái tim chìm sâu vào vực thảm vô biên, thân người phát lánh dần dần, không có cách nào nói nên lời. Tống Bi Phong nói, cái không thể tưởng tượng được là người chỉ huy liên quân biên hoang tập phản kháng xâm lâm chính là thiên thiên tiểu thư. Bọn họ dũng cảm phi thường, sau 3 ngày ba đêm kịch chiến với quân vây tập của mộ dung thủy và tôn Ân. địch nhân vẫn không có cách nào công nhập dạ hoa tử phòng tuyến cuối cùng cũng là phòng tuyến kiên cố nhất đáng tiếc mộ dung thủy tháo nước rót vào biên hoang tập phá đi trận địa bờ tây dính thủy tiếp đó lại rút cạn nước sông mộ dung thủy chỉ huy một vạn quân bộ tinh nhuệ mạnh mẽ thần tốc vượt qua sông dĩnh đã cả nước biên hoang tập mới thất thủ lưu dụ mắt trào lệ nóng bọn yến phi và thiên thiên sống chết ra sao tống bi phong đáp mai cho đến giờ phút này vẫn không có ai rõ tình huống lúc tập bị phá hỗn loạn đến cực điểm Thiên Thiên tiểu thư hạ lệnh dùng pháo hù bầy xúc vật chạy loạn ra khỏi các cửa, sau đó lợi dụng thời điểm trận địa địch nhân đang rồi rắm đột vây bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Bất quá hoang nhân có thể chạy ngược về phương nam không tới trăm người, có thể thấy chiến hướng lúc đó kịch liệt cỡ nào. Thiên Thiên tiểu thư và Yến Phi không có ai biết được ra sao. Huyền Soái đã phái người đến biên hoang nghe ngóng lợi hạ lạc của bọn họ, nếu ngươi không phải bị bệnh nặng, ngươi chắc là nhân tuyển tốt nhất để đến biên hoang tập. Lưu Dụ miễn cưỡng nhìn khóc, cười thảm. Huyền Soái làm sao để ứng phó cục diện như vậy? Tống Bi phong đôi mắt thần quang lóe lên. Huyền Soái còn có thể làm gì chứ? Tư Mã Đạo Tử đã nhận gánh vác chuyện này, Rửa qua Tư Mã Diệu truyền chỉ ra lệnh cho Huyền Soái và hoàn huyền không được đụng tới tình huống biên hoang tập. Hiện tại đội thủy sư của Kiến Khang đồn trú ở Dĩnh Khẩu, phong tỏa hết giao thông đường thủy của Nam Phương tới biên hoang tập. Hừ, biên hoang tập nếu có thể dễ bị cắt đứt giao thông với phương Nam thì biên hoang tập đâu trở thành biên hoang tập? Không đi đường thủy thì đi đường bộ. Biên giới của biên hoang tập với phương Nam trải dài cả ngàn dặm, ai có thể phong tỏa hết được chứ? Lại quay sang Lưu Dụ, có thể ăn chút gì không? Lưu Dụ buồn bã, ta không muốn ăn. Tống Bi Phong nói, dù gì cũng phải ăn một chút, nếu không làm sao khôi phục thể lực. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta kêu người đem đồ ăn tới, cũng phải thông chi cho huyền Soái một tiếng, ông ta rất quan tâm đến bệnh tình của ngươi. Nghe tạ huyền quan tâm đến gã, Lưu Dụ cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. ít gia tạ huyền còn chưa quăng bỏ gã hoàn toàn, lưu dụ được tỷ nữ tiểu kỳ của tống bi phong hầu cận ăn cơm xong, không lý gì tới sự phản đối của tiểu kỳ tắm rửa một bữa thông khoái cũng đã quá chính ngọ khoảng nửa canh giờ. Chỗ gã cư chú chính là góc đông bắc hậu viện thứ sử phủ, chuyên dùng cho các gia tướng và thị vệ thân cận tá túc, có hai mươi mấy gian sân phòng. Phòng của tống bi phong sát bên phòng gã, còn sát bên kia là phòng của hạ vô kỵ và lương định đô. Hạ vô kỵ là cháu gọi lưu lao chi bằng cậu. vì dũng cảm thiện chiến được đề bạt làm thủ lãnh thân binh của Tạ Huyền cùng chức vụ phó tướng với Lưu Dụ, lý lịch tư cách đảm đương chức phó tướng lại thâm sâu hơn so với Lưu Dụ. trong cao môn đẳng cấp rõ rệt, chiếu theo lối an bài phòng ốc hiện tại địa vị của Lưu Dụ gã ở Tạ Gia còn đặt trên cả Hà Vô Kỵ, khu viện to lớn trông trông vắng vắng chỉ có hai gã buộc phó đang quét phòng, có lẽ vì phải chuẩn bị cho tang lễ ngày mai, bọn tống bi phong ai cũng bận biểu ra ngoài. sau khi Tiểu Kỳ rời phòng, Lưu Dụ thừa cơ điều tức luyện khí. tĩnh tâm chờ đợi Tạ Huyền Triệu đến, gã đồng thời quyết định phải đem quan hệ giữa Nhậm Thanh Thị với gã nói ra, để Tạ Huyền quyết định sao thì quyết định. Gã thật không muốn lừa gạt Tạ Huyền, nếu Tạ Huyền nghĩ nên vạch trần Mạn Diệu, liều chiếu theo ý của Tạ Huyền mà làm, chỉ có như vậy gã mới có thể giảm nhẹ gánh nặng trong lòng. Nào ngờ điều tức gần một canh giờ, đã quá ngọ, Tạ Huyền vẫn chưa sai người đến tìm gã. Lưu Dụ bần thần đợi thêm một canh giờ, vẫn không có gì, không khỏi tâm tình chìm đắm, nghĩ ngợi lung tung. Tạ huyền có phải không còn coi trọng gã nữa? Đổi lại là ngày tháng lúc trước, bất kể tạ huyền có làm gì cũng muốn gã hầu bên cạnh, nhưng hiện tại mình hôn mê 12 ngày, sau khi tỉnh dậy tạ huyền lại không có hứng thú ghé mắt nhìn gã, có phải biểu thị tạ huyền đã không còn sùng ái gã nữa? Như vậy gã lưu lại ở Bắc Phủ Bình còn ý nghĩa gì chứ? Lại nghĩ đến biên hoang tập bị công hãm, nỗi đau xót buồn thảm trong lòng chỉ có tự mình lánh đủ. Tiếng bước chân văng lên, lưu dụ phân chấn tinh thần, nghe thấy có tới 7-8 người đến. với trận thế như vậy lẽ nào tạ huyền đích thân đến thăm gã gã liền bật giật khỏi ghế ngồi bước khỏi phòng ngủ ra tiểu sành đường người bước vào cửa là một hán tử ba mươi mấy tuổi thân hình cao to đẹp trai thanh tú vận y phục tướng quân đằng sau dẫn theo bảy cao thủ bắc phủ binh vừa thấy lưu dụ mừng rỡ thốt quả nhiên đã tỉnh rồi đối phương tuy không phải tạ huyền nhưng lưu dụ vẫn hoan hỉ trong lòng vội thi quân lễ phó tương lưu dụ bái kiến tôn đại nhân người đến chính là quán quân tướng quân tôn vô trùng. Trước vì thủy chi chiến, gã vốn là thuộc hạ của tôn vô trung, những người theo tôn vô trung đến đây lúc này đều là chiến hữu và huynh đệ đồng bào mà gã quen biết, có cảm giác thân thiết cực kỳ. Tôn vô trung đi tới nắm lấy hai vai gã, vui mừng thốt, chút xíu nữa là nghĩ tiểu dụ người vĩnh viễn không tỉnh lại rồi. Những người kia cũng cao hứng vây quanh tay bắt mặt mừng, không đấm gã một quyển thì cũng cấu gã một cái, không làm vậy thì không đủ biểu thị tâm tình hưng phấn trong lòng. Tôn vô trung vô vai gã. Ta đã nói từ lâu thể chất của ngươi khẳng định có thể chịu được cửa ải kiếp nạn này, đi. Ngồi xuống nói chuyện. Kéo ga đến một bên ngồi xuống, những người khác chia nhau ngồi, không còn chỗ ngồi thì đứng, tiểu khách sảnh liền náo nhiệt dần dần. Tôn vô chúng nói, vừa nãy ta có đi gặp huyền Soái, biết tiểu dụ ngươi mới tỉnh lại, cho nên lập tức dẫn đám huynh đệ của ngươi đến gặp ngươi. Một người nói, bọn ta nhiều lần ghé qua thăm ngươi, lần nào cũng thấy ngươi thoi thoát, bệnh giữ tới mức gần như mất đi nửa mạng, nói rằng Huyền thuyền, thật lo quá. Người này tên Ngụy Vịnh Chi, là một nhân tài trong đám thủ hạ xuất sắc nhất của tôn vô trùng, giữ chức hiệu ý, luôn xưng huynh hô đệ với lưu dụ. Trên sự thật lưu dụ nhân duyên trong Bắc Phủ Bình cứ tốt, bởi gã tính tình khiêm tốn lễ độ, biết đối xử phải đạo với người người. Lưu dụ thầm cả kinh, mình không biết trong lúc hôn mê có tên vương đạm chân không. Liên hỏi, ta nói xàm gì vậy? Mọi người nhất tề cười dần lên, có người đáp, đã là nói xàm ai nghe rõ được chứ? Lưu dụ yên tâm, nhưng lại có tâm sự khác. tạ huyền biết do gã đã tỉnh dậy tại sao lại không chịu gặp mặt gã tôn vô trung còn tự mình đi đến gặp gã không phải là chỉ thị của tạ huyền nghĩ đến đó tay chân đã lạnh ngắt thầm nghĩ quan hệ thân cận cùng tạ huyền chắc đã cáo trung tôn vô trung nói đừng nên ồn ào vậy tiểu dụ qua đại nạn không chết tất có phước đức bọn ta lập tức kéo gã đến túy nguyệt lâm trên đường quảng hoài ăn một bữa đã bảo đảm gã sẽ biến lại thành rồng thành có ngay ngụy vinh chi như mày đại tang của an công còn chưa cử hành Ai ai cũng đau buồn, hàng ăn quán rượu đâu có làm ăn chứ." Tôn Vô chúng nói, "Túy Nguyệt Lâm là của lão bằng Hữu Khổng Tĩnh của ta mở ra mà, tìm lão là có biện pháp rồi." "Mọi người mừng rỡ, kéo lưu dụ ra khỏi cửa." Chương 150, Tâm Hữu Linh Tê. Yến phi tử trong hỗn độn sự tỉnh lại. Trang hoàn toàn mất đi ý niệm và cảm giác đối với thời gian, thời gian trăm ngàn năm có thể chỉ ngắn ngủi trong một búng tay. Sau khi bị Tôn Ân đánh trọng thương, chàng không hề mất đi ý thức, lại đã đoạn tuyệt tiếp xúc với nhân thế. Nhân thể chỉ giống như một giấc xa vời, bất quá chàng biết nữ nhân mình yêu thương nhất đang đối diện với nguy hiểm đáng sợ, ký ức duy nhất đó làm chàng kiên trì quay lại, tuyệt không buông bỏ, không thể chết như vậy. Cái duy nhất có thể cứu chàng là kim đan đại pháp, hơn nữa còn cần phải là kim đan đại pháp tầng bậc tối cao. Cho nên chàng chìm đắm vào trạng thái thai tức, tất cả quay về bản thể thiên thiên, du hành cùng thiên địa vũ trụ, cho đến khi kim đan vận chuyển, làm cho chàng không những lập tức khỏi bệnh mau chóng. hơn nữa toàn thân lại có một cảm giác thông thả sung sướng mới mẻ tiến phi ngầm thở dài một hơi thầm nghĩ cuối cùng đã quay về Trang từ từ hồi phục ký ức trước lúc chịu đòn chí mệnh của tôn ân bất thình lình chàng minh bạch tại sao có thể thua tôn ân chàng chưa đạt tới tâm cảnh tâm không trở ngại bởi chàng vẫn không buông được kỷ thiên thiên nói một câu thành thật sự chênh lệch giữa chàng với tôn ân không phải là xa xăm không thể bắt kịp mà chính là chút thắc mắc câu lo đối với kỷ thiên thiên làm cho chàng trói tay trói chân không có cách trở ngược bại cụ. May mà gặp đại nạn mà không chết, càng làm cho tất cả đều khác biệt. Sau khi đạp chân vào quỷ môn quan nửa bước lại rút về, kim đan đại pháp của chàng đã đạt đến cảnh giới sơ thành. Linh giác của chàng đã gia tăng gấp mấy lần. Giờ phút này, chàng cảm ứng được kỷ thiên thiên. Yến phi tâm linh sắc bén, nghĩ đến là vì kỷ thiên thiên đang nhớ nhung chàng mãnh liệt, cho nên làm cho chàng cảm giác được nàng. Thiên thiên ơi! Yến phi không chết! Một lúc sau... Trang cảm thấy mình có vẻ đang ngồi trong thùng xe, đang nhìn ra cửa sổ xe, bên ngoài là cảnh đẹp cao nguyên, có một cây tùng già cối cao thật cao, hình tượng cổ quái, trở thành tiêu điểm cho thị tuyến như mộng ảo của chàng, mọi thứ khác đều mơ hồ. Mang hai tựa như nghe thấy tiếng vó ngựa tiếng bánh xe của đại đội nhân mã đang hành quân. Yến Phi giật nảy mình, vụt tỉnh lại. Đẻ trên mình chàng là một lớp đất sâu cỡ năm thước, phun bắn như dung nham, toàn thân Yến Phi từ trong lòng đất vọt lên, về lại hiện thực dưới ánh sáng ban ngày. thông rong hạ xuống trên thảm cỏ bên cạnh dương quang từ trên đỉnh rừng sâu rải rác xuống đã đến giờ mặt trời lặn điệp luyến hoa vẫn an nhiên rắt trên lưng bùn đất trên mình lục cục rơi xuống chàng không nghĩ tới ai đã đưa chàng đến đây tại sao lại mai táng chàng bởi chàng rõ rõ ràng ràng biết biên hoang tập đã mất kỷ thiên thiên còn bị địch nhân bắt đi cưỡng bách nàng bắt bác thượng tình cảnh hồi nãy là một địa phương khoảng một dặm ngoài mặt bắc biên hoang tập chàng nhận ra cây tùng quái đằng kia lúc đó chàng cảm ứng được nơi trốn của kỷ thiên thiên đồng thời thông qua tâm linh của nàng nhìn thấy cùng một cảnh vật lời dự đoán của tiểu tử cao ngạn không sai sau lần thứ hai chết đi sống lại chàng thật đã biến thành một nửa thần tiên thân theo ý niệm kim đan đại pháp tự nhiên lưu chuyển, chàng thần tốc như quỷ mị lướt trong rừng sâu đến một nơi cao có thể nhìn xa bên ngoài rừng dõi nhìn bốn phương biên hoang tập nằm xa xa phía đông cách chàng ít ra cũng hai mươi mấy dặm Tiến phi hu dài một tiếng nhắm phương hướng biên hoang tập lướt nhanh đi bất kể đối phương có phải có thiên quân văn mã Hay mộ dung thủy võ công cái thế tới cỡ nào, chàng thề phải cứu kỳ thiên thiên khỏi tay đối phương. Không ai có thể đem người yêu dấu của chàng rời khỏi biên hoang, ai cũng không thể. Đầu óc tiểu thi vẫn in hẳn trận chiến thảm liệt suốt 3 ngày đêm trước khi biên hoang tập thất thủ, bên hai không ngừng vang lên tiếng kêu gào của các chiến sĩ lúc lâm tử, tuy đã là chuyện xảy ra mười mấy ngày trước. Bị bắt cùng bọn họ có 600 hoàng nhân, bao gồm cả bằng nghĩa, những người khác sống chết không biết ra sao. Trong toàn trận chiến công phòng, Song vương đều chịu thương vong nặng nề, số lượng thật sự sợ rằng vĩnh viễn không ai rõ, cộng lại chắc cũng quá vàng người. May là có hiệp nghị xây thành chia đất do tôn ân và mộ dung thủy nghị định, không những phải xây lại tường thành, còn phải dùng tường cao hai lớp phân cách nam bắc lưỡng thành, cắt phân biên hoang thập. Hoang nhân bị bắt giữ liền bị bước đi xây dựng công trình dựng tường tre, tuy khốn khổ không thể tả, vẫn còn có thể giữ chút hơi thở. A, tiểu thi kinh hãi nhìn kỳ thiên thiên ngồi ở hàng trước la thất thành, thiên thiên mỉm cười đón ánh mắt của a. Hoa Dung Tuy thảm đạm đôi mắt lại bắn ra sinh cơ chưa từng xuất hiện từ khi bị bắt. Lọt vào mắt ngoài cửa sổ xe là đội kỵ binh thủ hạ tinh nhuệ của mộ Dung Thủy, đội xe ngựa dài thườn thượt nhắm phương bắc thẳng tiến. Qua mỗi một khắc, bọn họ càng rời xa biên hoang tập thêm một chút, càng có khả năng vĩnh viễn không về lại biên hoang tập được. Tiểu Thi cúi xuống hỏi, Tiểu thư không có chuyện gì chứ? Kỳ Thiên Thiên Thần sắc bâng khuâng lắc đầu, nhãn thần bắt đầu tích tụ lại, thấp giọng, Tiễn Phi chưa chết. Tiểu Thi ngấm ngầm thất kinh. Lòng nghĩ lẽ nào tiểu thư vì nhớ nhung yến phi quá độ mà tinh thần xuất hiện vấn đề? Nếu không làm sao lại vô duyên vô cơ nói ra câu đó? Hay là vì thủ pháp độc môn của mộ dung thủy cấm chế nàng đã sinh ra ảnh hưởng không tốt? Tiểu thi hỏi, sao tiểu thư biết? Kỳ thiên thiên thấp giọng đây là một cảm giác không có cách nào giải thích được, tựa hồ như chàng ở đằng xa hô hoán báo cho ta biết chàng bình an. Ta thật cảm thấy được chàng, có cảm giác chàng đang trong lòng ta. Tiểu thi không vui mà lại lo. Thầm nghĩ tình huống của kỷ thiên thiên có thể còn nghiêm trọng hơn ả tưởng, đây là tương tư nhớ nhung mà thành bệnh, hơn nữa là tâm bệnh khó trị nhất. Tiến phi ra đi không trở lại, tự nhiên có chết chứ không có sống, đã bại vào tay tôn ân. kỷ thiên thiên một mực không nói tới chuyện đó một câu, chỉ cắn răng tắt chiến, cho đến giây phút đào vong. kỷ thiên thiên lại nói, khóa lục nhâm không thể sai, cha nuôi càng không thể nào sai. Ai? Ta cũng đã từng rất lo lắng. Tiểu thi lòng kêu không hay, thuận theo lời nói của nàng mà hỏi. Tiểu thư lo cái gì? Kỳ Thiên Thiên đáp: Mộ Dung Thủy chuyến này bắt ép chủ tì bọn ta về Bắc. Trước khi lên đường đã cử hành lễ rời thành, lại bắt bọn ta công nhiên hiện thân tham dự nghi thức, đánh trống răng cờ. Ngươi không cảm thấy lạ sao? Tiểu Thi hơi an tâm. Suy luận của Kỳ Thiên Thiên không thắc loạn chút nào. Lắc đầu, tôi nghĩ Mộ Dung Thủy muốn thị uy, đặc biệt là thị uy với Từ Gia, vì Từ Gia không tranh lại ý thể. Kỳ Thiên Thiên nghĩ tới tình huống đối kháng Mộ Dung Thủy không chịu giao mình cho Từ Lã Phúc, nói: Ngươi xem thường Mộ Dung Thủy. Ý là người đáng sợ nhất trong những người ta từng gặp, còn một người nữa là Tôn Ân. Hạng người như Mộ Dung thủy hay Tôn Ân, tuyệt không thể hành sự theo cảm giác riêng tư. Ý đang thiết trí cảm ấy, mùi dụ là bọn ta. tiểu thi đầu góc bù mờ, thi thi không hiểu. Kỳ thiên thiên nói, cái ta muốn nói là sự tình đâu có bi quan như bọn ta tưởng tượng. Bộ đội chủ lực của biên hoang tập bọn ta đã thành công đột vây đào tẩu, ẩn mình khắp biên hoang trùng chỉnh tập hợp binh viên, khiến Mộ Dung Thùy và Tôn Ân cảm thấy bị uy hiếp. Không tốn một năm thì thành tre biên hoang tập khẳng định không có cách nào hoàn thành, mà mộ dung thủy và tôn ân lại không có cách nào dồn chú đại quân trường kỳ ở biên hoang tập, cho nên cô ý dẫn bọn ta về nước, rủ huynh đệ biên hoang đến cứu bọn ta trước khi bọn ta qua sông. Qua sông rồi, bọn họ sẽ không còn cơ hội. Tiểu thi vừa kinh hãi vừa vui mừng, thật sẽ có người cứu bọn ta sao? Kỳ thiên thiên nói, đây là chuyện đương nhiên. Đô phụ tam, mộ dung chiến, thác bạt nghi đâu dễ gì bị trói buộc, bọn họ đều là anh hùng. nhất định không cho phép Mộ Dung Thủy dẫn bọn ta qua sông về nước. Tiểu Thi lo lắng, nhưng Tiểu Thư lại nói đây là cảm ấy. Kỳ Thiên Thiên thấp giọng, Y Lìa đã đến. Tiểu Thi dựa lưng lại vào ghế, có mười mấy thân binh đi theo, Mộ Dung Thủy tướng tá huy vũ như thiên thần quất ngựa đến bên xe, từ từ chậm lại, đi song song với xe ngựa. Kỳ Thiên Thiên lúc này tâm tình tốt hẳn ra, nhìn thẳng đối phương, vị cao thủ chỉ ba thương đã đánh bay bội kiếm của mình quả là có mị lực và thần thái hấp hồn có thể điên đảo thiên hạ. Từ sau khi bị giam cầm, Y luôn luôn ôn hòa giữ lễ, mỗi một chuyện đều đến trưng cầu ý mình, giải thích lý do không thể không làm thế này thế kia, làm cho nàng đến giờ phút này vẫn khó sinh ác cảm đối với Y ý. ý Mộ dung thủy mỉm cười trao hỏi, tiểu thư đi đường mệt nhọc quá. Kỳ thiên thiên liếc Y khẽ thở dài, tôi muốn một mình cho thanh tĩnh. Mộ dung thủy không nghĩ ngợi gì, điềm đạm thốt, nếu tiểu thư đồng ý với ta là không tự làm hại mình hay chạy trốn, ta có thể giải khai cấm chế. Kỳ thiên thiên không vui. Ông cổ y an bài tiểu thi và tôi đi chung, tôi có thể chạy đi đâu chứ. Mộ dung thủy nhẫn mại dịu giọng, chuyện bất đắc dĩ, xin tiểu thư tha thứ. Tiểu thư có thể nói chuyện mà. Kỷ thiên thiên buông rèm, ngăn cách thị tuyến của y y Mộ dung thủy cười khà khà, cùng thủ hạ dục ngựa bỏ đi. Bọn tôn vô trung đưa lưu dụ đến ngoài cửa chính thứ sư phủ xe ngựa vào ra không ngừng qua cửa lớn, mây sầu bao phủ, lồng đèn màu làm treo cao trên cửa, làm người ta thấy tim cũng chìm đắm lưu dụ nhớ tới hồi nãy rượu thịt thế hề liền sinh ra cảm giác tội lỗi vụng trộm đang định đi vòng cửa sau vào phủ lại bị tống bi phong vừa ra tiễn khách đều chỉ còn nước làm cứng đi tới tống bi phong mỉm cười sắc mặt của ngươi vẫn không mấy dễ coi không nên uống rượu lưu dụ biết hắn ngửi được hơi rượu lòng nghĩ với tâm tình hiện tại không say bất tỉnh nhân sự là có kềm chế ghê gớm lắm rồi tâm tình cầu tôn vô chung cũng không tốt hơn mình bao nhiêu uống rượu là phương pháp tiêu sầu duy nhất nhưng cũng là biện pháp không thông minh nhất Lưu Dụ bần thần, ư ư việc việc cho qua, muốn ngậm nhịn cho rồi. Tống Bi Phong nắm tay gã dẫn vào tiền viện đậu đầy xe ngựa, vòng qua chủ đường chỗ tế trường, theo hành lang đi sâu vào phủ. Thấp giọng Tư Mã Diệu đã hạ chỉ khâm chuẩn sau khi Liệm An Công sẽ đưa về kiến khang an táng ở Tiểu Đông Sơn. Do đó có thể thấy Tư Mã Diệu vẫn một ý vô về bọn ta, sợ bọn ta làm phản. Lưu Dụ lòng không yên, Huyền Soái có tìm ta không? Tống Bi Phong lắc đầu, Huyền Soái bận chào đón khách nhân. e rằng sau khi xong chuyện mới tìm ngươi được lúc đó ông ta sẽ cho ngươi biết ta an bài mới về chuyện nhân sự lưu dụ biết tạ huyền không tìm gã lòng rất không thoải mái nghe tiếng ngạc nhiên an bài mới gì tống bi phong đôi mắt bắn ra thần sắc đồng tình nhẹ nhàng thốt, ta nói trước để ngươi chuẩn bị tâm lý đại thiếu gia muốn điều ngươi dưới trướng lưu lao chi làm tham quân của hán đây là lối điều hành bình đẳng cấp bậc phó tướng không đổi lưu dụ như bị xét đánh trúng đầu biết chuyện thất sủng đã thành sự thật sắt đá tạ huyền không còn để gã theo cạnh lưu dụ gã chỉ là một tướng lãnh cấp thấp trong bắc phủ binh gần như quay lại nguyên hình tống bi phong nói đi bên này lưu dụ thất thểu cất bước hồn tiêu phách tán theo hắn quẹo trái vào trong viện một đám người đi tới trước mặt gã lại như không thấy không nghe thanh âm của tống bi phong vang bên thai tôn tiểu thư đạm chân tiểu thư cái tên đạm chân vừa lọt vào thai lưu dụ như bị xét đánh ngước đầu nhìn một đôi mắt xinh đẹp trong sáng nóng bỏng hàm ẩn đú hoán đang nên đón mục quan của gã tựa như than thở về sự vô tình của gã lại tựa như chê cười gã không đủ gan dạ. lưu dụ quên thi lễ ngây dại nhìn bảy tám nữ nhân danh sĩ do tại trung tú và vương đạm chân dẫn đầu đi ngang qua mũi còn lưu lại hơi hướng thơm tho của bọn họ tống bi phong lãnh đạm bàng quan chợt lại kéo tay áo gã tiếp tục hành trình hỏi tiểu dụ ngươi tựa hồ không phải chỉ là giao tình bình thường với đạm chân tiểu thư có đúng không nghe nói đạm chân tiểu thư là do ngươi dọc đường cứu về quảng lăng lưu dụ nào còn tâm tình hồi đáp án Nhìn thấy vương đạm chân tựa hồ vẫn còn chút tình cảm với gã, so với sự chìm đổ sự nghiệp của mình quả là có cảm khái cực kỳ. Hàm hồ gật gật đầu, chỉ mong lập tức trốn về phòng, khóc giống một trận, sao cũng được, chỉ là không muốn mất mặt mũi trước công chúng ở đây. Làm ngươi còn có ý tứ gì nữa? Về đến chỗ chắc sắp phải rời đi, Tống Bi Phong nói, tiểu dụ ngồi xuống, ta muốn nói vài câu với ngươi. Lưu dụ bất lực ngồi xuống, lòng nghĩ nói gì cũng vô dụng, y do tạ huyền hơn bất cứ một ai, một khi đã quyết định. Tuyệt không để bất cứ một ai cải đổi, tạ an là ngoại lệ duy nhất, nhưng ông ta đâu còn nữa. Tống Bi Phong từ từ ngồi xuống đối diện, nói, tiểu dụ không cần coi ta là người của tạ gia. Lưu Dụ ngạc nhiên, nói vậy là sao? Tống Bi Phong điềm đạm thốt, ta trước khi làm việc cho An Công, đã từng có một hiệp nghị với An Công. Sau khi ông ta tạ thế, ta sẽ phục hồi lại tự do. Hiệp nghị đến ngày mai có hiệu lực, trong phủ người trên kẻ dưới ai ai cũng rõ chuyện này. Lưu Dụ nghe vậy liền đan thắt đủ thứ cảm nghĩ. Chính gã không có cái may mắn đó, một là tiếp tục làm quân nhân, một là làm lính đảo ngũ vinh viễn trốn chạy, không có lựa chọn thứ ba. Tống Bi Phong mỉm cười, cho nên ngươi có thể coi ta là bằng hữu của tiểu phi, nói chuyện không cần kỵ hiểm gì, ta sẽ không tiết lộ cho đại thiếu gia biết chuyện ngươi không muốn y biết. Lưu Dụ sinh ra cảm giác kỳ quái, ngạc nhiên tốt đại thúc tựa hồ đặc biệt quan tâm chiếu cố đến ta. Tống Bi Phong vui vẻ, ngươi có đoán được nguyên nhân không? Lưu Dụ hỏi, có phải vì ta là bằng hữu của yến phi tống bi phong nói đó có lẽ là một nguyên nhân lại không phải là nguyên nhân chính lưu dụ cúi đầu ta thật không rõ tống bi phong đôi mắt bắn ra thần sắc quan hoài bình tĩnh nói trước khi an công tạ thế từng nói về ngươi trước mặt ta lưu dụ ngây người an công thấy ta ra sao tống bi phong mục quang loang loáng quan sát gã trầm giọng ông ta nói ngươi trời sinh là chất liệu thông soái rất có mị lực lãnh tụ cẳng có thể là hy vọng duy nhất cho tương lai phương nam lưu dụ cười khổ an công quá nâng cao ta Tống Bi Phong lắc đầu, an công chưa từng nâng cao bất cứ một ai, chỉ lấy chuyện mà luận sự, ông ta nhìn người chưa từng nhìn sai. Lưu dụ buồn bã không nói gì. Lời nói đó nếu nghe thấy trước khi đến biên hoang tập, gã sẽ tự hào phi thường, hiện tại lại trói hài phi thường. Tống Bi Phong nói, ngươi hiện tại có lẽ nghe không lọt ai, bất quá không hề gì, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Tiện đây để tỉnh ngươi một chuyện, vương cung vì để ứng phó sự ép hôn của tư mã đạo tử. phải trong thời hạn ngắn ngủi đem đạm chân tiểu thư hứa gả cho con trai của ân trọng kham là ân sĩ duy để đoạn tuyệt vọng tưởng si tâm của tư mã nguyên hiển hy vọng ngươi minh bạch dụng tâm của ta kể chuyện này cho ngươi nghe lưu dụ toàn thân như bị xét đánh trúng đỉnh đầu tay chân lạnh ngắt đồng đồng bền bền. không trách gì vương đạm chân lại dũng cảm bộc lộ tình cảm với mình như vậy bởi nàng căn bản không muốn gả cho ân sĩ duy ân trọng kham là trọng thần của nam tấn lãnh nhiệm chức thứ sử kinh châu có quan hệ tốt đẹp với hoàng gia Thậm chí có thể coi là người phe hoàn huyền, họ ân dĩ nhiên có tư cách không sợ tư mã đạo tử. Tống Bi Phong đứng dậy, thở dài, con người vừa chào đời là liền gặp chuyện không công bình, cái bọn ta có thể làm là làm sao phấn đấu trong hoàn cảnh trói mình mà làm ra thành tích tốt đẹp nhất. Khốn khó nhất thời có là gì chứ? Chỉ có thời đại chiến tranh mới có thể tạo ra danh tướng, cũng chỉ có loạn thế mới có thể thấy được minh chủ. Hy vọng tiểu dụ vĩnh viễn nhớ lời nói của ta. Lưu dụ liền đứng dậy tiến đưa. cả tòa viện tĩnh lặng cô liêu, những người khác có thể đã đến linh đường, lưu dụ buồn bã ngồi nơi bậc cửa, sinh ra cảm giác tiêu tán cho tàn. nếu sự tình có thể trùng diễn lại, gã tin chắc mình sẽ chạy trốn với vương đạm chân. gã sao lại có thể nhẫn tâm để nàng lọt vào lòng kẻ khác? nàng không thích dân sĩ duy, đó là vì quan hệ mật thiết giữa cha hắn với hoàn huyền, còn là vì hắn là hậu duệ của cao môn đại tộc, mà cái vương đạm chân khinh ghét nhất chính là đám con cháu nhà quyền quý. chỉ lý do đó đã đủ làm cho gã hy sinh tất cả. Chỉ cần nàng có hạnh phúc là được. Gã sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, tất cả mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Đáng tiếc gã đã bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại gã đến gần nói chuyện riêng với nàng cũng không xong. Tiếng bước chân truyền đến. Một ả tí nữ bước chân nhanh nhẹ theo hành lang đi đến, nhìn thấy Lưu Dụ ngồi ở bụng cửa không sợ dơ giấy. cao cao mày, hỏi, xin hỏi có phải là Lưu Phó Tướng Lưu Đại Nhân không? Lưu Dụ lúc này cả tạ huyền cũng không muốn gặp. cũng không nghĩ tới Tạ Huyền có muốn tìm gã sao lại không phải tùy tùng mà sai một tiểu tỷ nhỏ xíu, gật đầu cứng đờ như khúc gỗ. Tiểu tỳ như sợ bị người ta nghe thấy, túi thấp nhỏ giọng, "Mau theo tôi đi, Đạm Chân tiểu thư đang đợi người." Lưu dụ vụt từ dưới đất búng người lên, trong nháy mắt cả đất trời như khác biệt hẳn. Chuyến này gã tuyệt không thể để Vương Đạm Chân thất vọng. Chương 151: Thư Buôn đại kế. Tôn Ân đứng bên tây ngạn dĩnh thủy ngắm dòng sông nước chảy triền miên không dứt, hàng trăm thứ cảm xúc gặp nhau trong đầu. Đêm qua vào lúc dòng sông bị chặn lại, biên hoang tập đã lọt vào tay y và mộ dung thủy. Bên hai tựa hồ còn vang vang tiếng chuông từ trung lâu báo hiệu tình hình khẩn cấp, tiếp đó là cả hai bên tấn công và phòng thủ đều rơi vào tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Hàng vạn con ngựa, bò, dê, lửa thân mình bốc lửa bị tiếng pháp trúc và lửa khói làm cho kinh hoàng từ dạ hoa từ sông ra bốn phương, tám hướng, điên cùng dẫm đạp lên đầu những kẻ ngăn chặn, đột xuất trùng đây. Hoang nhân can đảm và bản lĩnh cưới trên lưng đám xúc vật phát cuồng lao vào rừng hoang. Những người không thể chạy trốn theo cách này đành nghe lệnh kỳ thiên thiên hạ khí giới đầu hàng. Kỳ thiên thiên đích sắc là một nữ tử đầy trí tuệ có thể có cũng có thể dối. Để bảo vệ tính mạng hơn 6.000 người, nàng đã bỏ qua cơ hội đào tẩu của mình, ở lại đồng cam cộng khổ với người khác. Cũng nhờ có nàng lưu lại mà hoang nhân đầu hàng không bị rết sạch. Tại hội nghị thảo luận về đầu hàng, nàng không chút e rẻ dùng lý đấu lý Gân nên ấn tượng rất sâu sắc trong lòng tôn ân Không trách tạ an yêu thương nàng đến thế Đạo phúc phá lệ động chân tình Cả mộ dung thủy cũng phải xem nàng như Một món chiến lợi phẩm quyến rũ nhất Cảm xúc của y lại không phải vì Kỷ thiên thiên Mà sinh ra, chỉ vì nghĩ đến tạ an Mà liền tưởng tới nàng Tới quan hệ giữa nàng với tạ an Gặp Kỷ thiên thiên giống như gặp kinh địch lớn nhất Trong đời y, thiên hạ đệ nhất Danh sĩ tạ an Trước đó một canh giờ, y nhận được tin tức chính xác Từ kiến khang truyền đến. Mười ngày trước Tạ An bệnh nặng từ trần ở Quảng Lăng, di thể sẽ được đưa về An táng tại Tiểu Đồng Sơn ở Kiến Khang. An thạch bất xuất, thương như thương sinh. Tạ An đã ra đi, thiên hạ sẽ biến thành cục diện như thế nào? Tạ An tập hợp xung quanh mình toàn bộ những nhân vật trọng yếu của Nam Triều, ảnh hưởng đối với cao môn đại tộc từ Hán Triều đến nay không người nào sánh bằng. Một ngày còn Tạ An, tôn ân Thủy Trung vẫn không đủ dũng khí tiến công Kiến Khang. Bởi vì y hiểu rõ hơn bất kỳ ai tài năng vận chủ sách lược Quyết thắng ngoài ngàn dặm của Tạ An, Phu kiên chính vì coi thường Tạ An mới có chiến bại phì thủy. Hiện tại rốt cuộc là cơ hội đã tới tay. Đáng tiếc là Tạ An đã xuôi tay về trời. Tạ An là đối thủ xuất sắc nhất, cũng là người y kính trọng nhất. Trung Nguyên không còn Tạ An, dáng chiều trên đỉnh Tây Sơn tựa hồ mất đi vẻ rạng rỡ. Y cần lập tức trở về miền Nam phát động Thiên Sư đạo khởi nghĩa trên toàn quốc, tăng cường áp lực đối với Tạ Huyền. Nếu mà có thể gây ảnh hưởng làm cho nội thương Tạ Huyền phát tác, nhất mệnh ô hô thì thật lý tưởng. chỉ cần có thể chiếm cứ biên hoang tập lâu dài là y có thể nắm chắc phần thắng nếu có thể hóa thân thành hai người một ở lại giữ biên hoang tập một người mau chóng quay về hải nam như thế thiên hạ hẳn sẽ là của tân hoàng triều với quốc giáo là thiên sư đạo chỉ tiếc là y không có thuật phân thân y gì không yên tâm về biên hoang tập vì biết rõ hiến phi không chết mà còn mạnh hơn hiện tại đang ở đâu đó ngoài tập rình rập y lẻ lúc này từ đạo phúc và Lư tuần đến bên quỷ một gối thi lễ cùng hô thiên sư vạn an Tôn Ân liếc nhìn hai người, lạnh lùng nói: "Dậy đi." Từ Đạo Phúc và Lưu Tuần Vươn người đứng dậy. Từ Đạo Phúc nét mặt hơi không tự nhiên. Tôn Ân nhìn kỹ Từ Đạo Phúc cười nói: "Nghe nói đêm qua Đạo Phúc uống hết cả một vò tuyết giản hương. say xưa bất tỉnh nhân sự phải có người đưa về. Có chuyện đó không?" Từ Đạo Phúc trừng mắt nhìn Lưu Tuần, ủ rũ gật đầu. Tôn Ân thung dung nói: "Bất kỳ ai mất đi một mỹ nữ khuynh quốc huynh thành như Kỷ Thiên Thiên mà đi uống chút rượu là chuyện rất thường tình. Không thấy đau lòng mới là bất thường." bất quá địa trượng phu sinh ra ở thời loạn lạc, đã kích nhất thời chỉ có thể làm tăng thêm lịch duyệt, dù cho mưa gió tơi bời cũng phải đứng vững mới có cơ hội báo thủ rửa hận. Ta rất hiểu Mộ Dung Thủy là người như thế nào, chính ý cũng hiểu rõ hơn ai hết, nếu cưỡng bách Kỷ Thiên Thiên thì chẳng khác nào đốt đàn nướng hạc, đâu có ý vị gì nữa. Vì vậy chỉ cần ngươi nhanh chóng chinh phục miền Nam rồi mang quân bắc phạt, lật đổ xà huyệt của Mộ Dung Thủy để cứu Kỷ Thiên Thiên. Đạo Phúc, đây là lần cuối cùng ngươi say rượu vì Kỷ Thiên Thiên, không được có lần sau. Từ đạo phúc hết sức chăm chú nghe, thần quang trong mắt dần dần rừng rực, nghe song động dung nói, đạo phúc biết rồi. Bầu trời tối dần, tinh tú bắt đầu xuất hiện. Tôn ân hời hợt như nói một chuyện không liên can gì đến mình, ta không có tham vọng làm hoàng đế. Tương lai thống nhất thiên hạ rồi, đạo thống của ta sẽ do tiểu tuần kế thừa y bát, được chân truyền hoàng thiên đạo tặng công, bảo tọa hoàng đế dành cho đạo phúc, nhưng phải lập thiên sư đạo làm quốc giáo, tôn đại sư huynh của ngươi làm quốc sư. Vi sư sẽ lánh đời tu đạo để coi xem phúc duyên tiên đạo có đến với mình trong đời này hay không lưu tuần và từ đạo phúc vội quỳ xuống tạ ơn tôn ân không thể không giải quyết mâu thuẫn nội bộ trước khi triển khai sự nghiệp vĩ đại thống nhất nam bắc hiện tại lưỡng địa truyền nhân nhất trí về lợi ích lại có mình chủ trì ở trên đương nhiên quan hệ tốt đẹp đồng tâm hiệp lực nhưng nếu thiên sư đạo không thể khuyết trương thế lực e rằng sẽ tranh giành quyền lực với nhau vì vậy bây giờ đưa ra viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai cho hai người vừa khích lệ trí khí Vừa tăng thêm lạc quan cho bọn họ Đứng dậy đi Hai người đứng lên Nét mặt tuy còn bàng hoàng nhưng không giấu được vẻ phân chấn Từ đạo phúc thì vì có thể trở nên chúa tể thiên hạ Lưu tuần thì vì được chuyển hoàng thiên đạo tạng công hắn mơ ước xưa nay Tôn ân nói Ta với tiểu tuần phải lập tức trở về Nam Biên hoang tập giao cho đạo phúc toàn quyền xử lý Chiếm được biên hoang tập không dễ Giữ được càng không dễ Khi chưa xây dựng xong tường thành bốn bể đều có nguy cơ Bọn ta trở về sẽ thiết pháp ngăn trở Nam Triều khiến chúng không thể nhìn ngó gì đến phía Bắc nữa. Lại tiếp tục nói, quân ta sẽ lưu lại 5.000 người để giữ biên hoang tập, còn lại sẽ theo tiểu tuần trở về. Đạo Phúc phải bỏ hết ân đoán cá nhân, lấy đại cục làm trọng. Đến khi biên hoang tập hồi phục sự thịnh vượng xưa kia tiếp tục trở thành trung tâm chuyển vận mậu dịch Nam Bắc, chúng ta sẽ như hổ thêm cánh, miền Nam sẽ không một thế lực nào kháng cự nổi. Hừ, những kẻ phản bội rồi sẽ có ngày nếm mùi cay đắng, chúng ta không cần tranh khí nhất thời. hai người đều hiểu mấy câu sau cùng là nhằm vào nhiếp thiên hoàn lâm trận thoái lui hãn hưu mới thấy tôn ân biểu lộ ý tứ trong lòng như vậy có thể thấy đối với nhiếp thiên hoàn y đã thực sự nổi giận tôn ân đột nhiên thở dài ngưng mục nhìn về phía tây biên hoang tập nói yến phi vẫn sống mà tinh thần còn mạnh mẽ hơn khó nắm bắt hơn giảo hoạt hơn nhiều hai người yên lặng không nói gì đêm nọ tôn ân đánh trọng thương yến phi nhưng bị nhậm thanh thị đánh lén từ phía sau không thể đuổi theo đồi thêm một đòn để kết liễu tính mệnh chàng lại còn bị chàng phản kích mà thụ thương. Tôn ân lập tức quyết định bỏ qua cho nhậm thanh thị để truy theo Yến phi nhưng không kết quả. Hiện tại Yến phi rốt cuộc thương thế đã hoàn toàn hồi phục. Tôn ân lại tiếp tục nói, cái ngày biên hoang tập bị phá, kỷ thiên thiên khéo thi hành trận hỏa Ngưu hỏa mà giữ vững giả hoa tử, đến tận lúc trời sáng mới đầu hàng, khiến cúng ta vô phương truy kích hoang nhân trốn khỏi biên hoang tập. Số lượng nhân mã tuy không qua 4.000 nhưng lại là lực lượng tối tinh nhuệ của biên hoang tập. có thể khẳng định sau khi bọn chúng chấn chỉnh lực lượng sẽ quay lại phản kích. Đạo Phúc phải cẩn thận ứng phó, tuyệt không thể sơ hốt. Lưu Tôn nói, hy vọng kế hoạch dẫn xà xuất động của mộ dung thủy thành công để chúng ta an tâm xây thành. Tôn Ấn nói, hoang nhân tuy thiệt hại nặng, nhưng vẫn chưa thể tính là đã thất bại. Nước có thể dìm thuyền, cũng có thể chở thuyền. Việc xây thành phải dựa vào hoang nhân, thịnh suy của biên hoang tập cũng do ở nỗ lực của hoang nhân, thế nhưng bọn họ cũng chính là họa trong gan ruột ta. Đạo Phúc phải thi hành chính sách gần gũi với người dân, phải để cho họ tiếp tục được hưởng quyền lợi như trước, biên hoang tập mới có thể trở thành một cấu kiện thống nhất, nếu không sẽ chỉ là một gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Từ đạo Phúc cung kính đáp, đạo Phúc sẽ không làm thiên sư thất vọng. Tôn ân thở dài, bất quá nếu không thể làm gì được thì phải ưu tiên bảo tồn thực lực. Lưu tuần ngây người nói, tình huống đó làm sao có thể xuất hiện được. Tôn ân lại đang nghĩ đến yến phi. suy đi tính lại xem con nên bỏ hết mọi chuyện tiến vào biên hoang tìm chàng giết đi để trừ khử mối họa tâm phúc đoạn lại mau chóng từ bỏ ý định này nhân vị y phải lập tức trở về hải nam nếu để nhiếp thiên hoàn thừa cớ cắn trộm thì bao nhiêu năm nỗ lực sẽ trôi theo dòng nước ngựa lên trời cười lớn thân hình phất phơ lướt về hướng nam cất giọng ca vang tả thủy chí bình địa các tự đông bắc nam tây lưu nhân sinh diệc hữu mệnh an năng hành thán phục tòa sầu trước tiểu dĩ tự khoan cử bôi cự tuyệt ca lộ nan tâm phí một thạch khởi vô cảm Thôn thanh trịch trục bất cảm nôn. Giọng ca theo y đi xa dần, vang vọng hai bờ dính thủy. Nhìn theo bóng dáng tôn ân dần khuất xa, hai người hết sức xúc động. Tôn ân bằng lời ca chẳng những phát tiết niềm cảm khái dâng lên do cái chết của tạ an, mà còn có ý an ủi động viên từ đạo phúc đang đau lòng vì chuyện kỳ thiên thiên, ngấm ngầm khích lệ hắn. Tạ an mất đi báo hiệu một thời đại mới đang đến, quyền lực của nam triều tập trung quanh ông bắt đầu tan giã. Tân thời đại sẽ thuộc về thiên sư đạo. lưu tuần và từ đạo phúc mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ của mình từ đạo phúc mong muốn chấn hưng sự nghiệp chỉ có thế mới có cơ hội rửa sạch mối kỳ xỉ đại nhục bị cưỡng đoạt mất kỳ thiên thiên Yến phi đứng trên một cao điểm bên ngoài tiểu cốc nhìn về phía biên hoang tập trên đỉnh trung lâu cờ xí của mộ dung yên quốc và thiên sư đạo tung bay theo gió thị uy với hoang nhân đại biểu cho mối thủ không thể hóa giải giữa đôi bên Yến phi chưa bao giờ muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề tiếp thay trong thời đại chiến tranh hồ hán hỗn loạn này vũ lực là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề Trang cảm ứng thấy tôn ân so với trước đây cảm giác còn mạnh mẽ và rõ ràng hơn thậm chí chàng biết có thể thông qua liên hệ tâm linh kêu gọi tôn ân đến để phân định thắng phụ nhưng hiện giờ chàng đang cần phải đặt kỳ thiên thiên ở vị trí trọng yếu nhất tiểu cốc ở phía sau chỉ còn lại những dấu vết kinh tâm động phách của chiến tranh mọi thứ đều đã thay đổi vầng trăng từ bên đối ngạn dĩnh thủy từ từ leo lên cao từ vầng trăng tròn khuyết chàng tính ra thời gian thai tức liệu thương đã hơn mười ngày trong lòng dâng lên tư vị cổ quái tái thế làm người keng từ phía khu rừng rậm cách ngoài một dặm truyền đến thanh âm binh khí đụng nhau chắc chúa tiến phi động tâm toàn tốc lướt tới khu vực phát ra tiếng động lưu dụ đi theo ả thị tì tới góc tây bắc phủ thứ sử vượt qua rừng trúc tới một tòa tiểu lâu hai tầng từ phía thanh lũ tựa như thoát ly trần tục không ngờ thứ sử phủ lại có một nơi đẹp thế này nghĩ đến sắp gặp gỡ người ngọc tâm tình càng thêm hào hứng ả tiểu từ phía sau đẩy gã một cái biểu thị muốn gã tự mình tiến vào tiểu lâu. lúc này lưu dụ vẫn chưa biết tả thị tỷ là người của tạ trung tú hay người của vương đạm chân. nếu là tỷ nữ của vương đạm chân thì khi bọn họ cùng nhau bỏ trốn tất sẽ phải đưa ả theo. nếu ả ở lại át bị vương cung xử tử, gã sao đủ nhận tâm để chuyện ấy xảy ra? bè nói tỷ tỷ xưng hô thế nào? tiểu tỷ hạ giọng nói tôi không phải là tỷ tỷ gì, tên là gì cũng không cần ngài để ý, tốt nhất là quên tôi đi, minh bạch chưa? nói xong vội vã bỏ đi. Nghe vậy là biết tạ là ái tỷ của tạ Trung Tú, vì thế mới biết rõ tình hình nghiêm trọng. Tạ Trung Tú chịu giúp Vương Đạm chân, chuyện này có thể coi là bằng hưu thực sự, bởi vì đối với chuyện hai người trốn khỏi tạ gia chỉ có hại mà không lợi. Lưu Dụ dẹp bỏ tâm tình, ngang nhiên cất bước tiến vào tiểu lâu. Ui! Chàng đến rồi! Lưu Dụ vừa đẩy cửa bước vào chưa kịp nói gì, Vương Đạm chân mang theo một làn hương thơm ngát xả vào lòng gã, với thói quen gìn giữ bảo thủ xưa nay của nàng. cử chỉ nhiệt tình này quả là bất ngờ vương đạm chân ôm chặt lấy gã hơi thở hồn hề nói chàng không dối tôi rồi tôi nhìn vào mắt là biết chàng quan tâm đến đạm chân rồi tràn đầy ôn hương nhuyễn ngọc hai tấm thân đụng chạm mê người nhịp tim và huyết mạch hòa là một trời dung đất chuyển bao nhiêu đề phòng của lưu dụ triệt để tan vỡ trái tim gã như tan chạy thành nước nàng đã trở thành hy vọng duy nhất trong tương lai của gã vì nàng bất kể thứ gì cũng có thể vứt bỏ hà huống hiện giờ gã đâu còn gì mà mất Lưu Dụ đưa chân đóng cửa lại, bế nàng tới góc phòng, đặt nàng áp vào tường, tìm đôi môi thơm hôn ngấu nghiến. Vương Đạm Trân hết sức nhiệt tình đáp ứng, nếu ga nghĩ đến chuyện chiếm đoạt thân thể nàng, chắc hẳn cũng không bị phản đối. Hai cặp môi rời nhau, hai người bốn mắt cuốn quýt, mọi chuyện không cần nói thêm một lời. tôi ra, Vương Đạm Trân cắn mạnh vào vai gã, si mê nói, có lúc tôi thật sự muốn chém chàng cả ngàn nhát dao, chỉ chút nữa là tức chết đi được. Lưu Dụ bị cắn đau mà trong lòng cảm thấy ngọt lịm. song mục lóe lên thần sắc kiên định vô bỉ nói đạm chân đã nghị thông suốt chưa vương đạm chân giận dỗi không thông suốt là chàng ấy trên đường đi trước lúc gặp chàng tôi đã định trốn đi biên hoang tập tìm các người may sao ông trời có mắt cho đạm chân gặp chàng lưu dụ ngạc nhiên lúc ấy nàng còn chưa biết ta là người thế nào sao đã coi trọng ta vương đạm chân nhún vai nghịch ngầm nói huynh thấy khó hiểu a tại bác phủ binh chàng là nhân vật truyền kỳ không có chàng thì trận phì thủy hiệu chết vào tay ai vẫn còn chưa biết bao nhiêu nghi hoặc còn lại của lưu dụ như bị một nhát chổi quét sạch trầm giọng nói chúng ta cần rời khỏi quảng lăng vương đạm chân nói không những chúng ta phải rời khỏi quảng lăng mà đêm nay đã phải đi rồi lưu dụ thất thanh đêm nay vương đạm chân dậm chân bực bội nói sớm nay cha vừa đến quảng lăng đến lúc tôi không còn được tự chủ nữa ông ấy biết rõ tôi không muốn gả cho cái tên ân sĩ duy không có một chút khí khái nam nhi ấy trước khi đính hôn đã sai người giám sát tôi thật chặt lại nói chàng biết chuyện này không Lưu Dụ gật đầu. Vương Đạm chân hoan hỉ trừng mắt nhìn gã, đôi mắt tựa như muốn nói, thôi chẳng đi. Cũng quan tâm người ta cơ. Lưu Dụ như mày, ta thật không hiểu lệnh tôn, ân trọng kham và hoàn huyền quan hệ mất thiết, hoàn huyền thì luôn có tham vọng làm hoàng đế, quan hệ thân thuộc với ân trọng kham có cái gì hay chứ. Vương Đạm chân nói, tôi không cần biết chuyện của cha, chỉ cần có chàng là được. À, chàng có thể nghi ngờ người ta, tôi thì đối với cuộc sống khuôn phép quy củ đã chán ngán đến tận cổ từ lâu rồi. Lưu dụ chút nữa không khống chế được bản thân, may mà nghĩ lại thời gian và địa điểm đều không thích hợp, hít thở sâu một hơi nói, thật ra cá dở trò gì bảo đảm tiểu thư sẽ biết ngay. Hảo! Đêm nay chúng ta sẽ đi được càng xa càng hay, nàng có kế hoạch gì không? Vương đạm chân mắt nhìn bâng quâng, bộ ngực phập phòng lên xuống hết sức quyến rũ. Thở nhẹ nói, chuyện này không ai biết, kể cả trung tú, nàng chỉ cho rằng tôi và chàng nói đôi ba câu chuyện riêng, hoặc lén lút yêu nhau, vì nàng coi ân sĩ duy cũng không thuấn mắt. Hơn nữa lại ghét cha tôi và ân trọng kham kết thân với nhau. Lưu dụ cuối cùng cũng hiểu rõ Tạ Trung Tú trong chuyện này có vai trò gì, chỉ biết chép miệng tán thưởng lòng can đảm của người con gái sinh ra trong cao môn đại tộc, cũng hiểu được tâm tình chán nản của họ đối với những cuộc hôn nhân nhốn màu sắc chính trị. Sự thực những cuộc hôn nhân của đa số nữ nhân tạ ra đau khổ hơn là hạnh phúc, Tạ Trung Tú do đồng cảm mà trợ giúp một tay cũng là điều tự nhiên. Còn nếu Tạ Trung Tú phát giác hai người chạy trốn thì sẽ thế nào gã cũng chưa có thời gian nghĩ đến. nhưng có thể khẳng định nàng sẽ không tiết lộ bản thân từng gián tiếp tham gia dù có bị phát hiện chân tướng thì tối đa cũng chỉ bị trách mắng vài câu tạ huyền còn đó thì cho dù là ai cũng chẳng dám làm gì nàng vương đạm chân ghé sát vào thai lưu dụ nói đêm nay canh đầu tôi sẽ mượn cớ nghỉ ngơi ngầm lưu lại ở hậu viên lánh sau cây quế cho chàng từ giây phút đó tôi sẽ thành người của chàng mọi chuyện đều do chàng tác chủ chàng phải đối xử tốt với đạm chân a lưu dụ áp miệng vào cặp môi hồng thắm một lúc lâu sau mới buông ra nói Dù là thiên hoàng lao tử chặn đường cũng không cản được lưu dụ đến với nàng. Đêm nay khi chúng ta vượt thành rời khỏi Quảng Lăng, nàng không còn là con gái nhà cao môn đại tộc nữa, mà ta cũng không còn là phó tướng Bắc Phủ binh Nàng nghĩ thông chưa? Không hối hận chứ? Vương Đạm chân ý loạn tình mê nói, lưu dụ ơi! Đạm chân vĩnh viễn không hối hận. Cha có bảy người con gái, mất đi một thì có đáng gì chứ? Từ xưa đến giờ cha không hề tôn trọng ý nguyện của tôi. Lưu Dụ cố hết sức mới ép mình rời khỏi thân hình quyến rũ của nàng, trầm giọng nói, ta phải về thôi. Nhớ ký ước hẹn canh đầu đêm nay. Vương Đạm chân dướn lên hôn vào môi gã, đoạn Lưu luyến bước đi. Nhìn theo hình bóng mỹ lệ của nàng, Lưu Dụ biết mình đã có quyết định sáng suốt nhất đời, chỉ có như thế làm người mới có ý nghĩa. chương 152, Nam Nhân Chi Nặc Mộ Dung Thủy cùng Đại Thần Tâm Phúc Cao bị rừng ngựa tại một gò cao phía tây dĩnh Thủy Giang, giám sát đội xe đang di chuyển về hướng biên hoang Bắc vốn dĩ là một trại do Hoàng Hà Bang xây nên. Đường hành quân của họ tiến sát bờ đông dòng Dĩnh Thủy, nếu bị tấn công, chỉ có thể từ phía tây, không bị tấn công từ nhiều phương hướng, vì khi đó sẽ rất khó đối phó. Đoàn hộ Tống Kỳ Thiên Thiên lên đến 7000 quân. Thấy rõ nhất là kỵ binh đi đầu, giữa được phân ra, bên trái còn có vệ tứ quân hạng nhất ở vùng biển Cao Nguyên, công thủ luyện chuyển linh hoạt. Nếu như đối phương nhất ý tranh đoạt Kỳ Thiên Thiên, Mộ Dung Thủy Bảo đảm sẽ một lưới bắt chọn quân địch, trừ khử mối họa lớn cho biên hoang tập. Ý biết nếu không có thế lực bên ngoài quay phá, người biên hoang sẽ đồng lòng xây thành cho kiên cố dưới sự hợp tác thai quản của Y và thiên sư đạo. Chuyện xây tường thành đối với hoang nhân chẳng khác gì phạm vào ngàn điều cấm kỵ, hắn và tôn ân đương nhiên không thể tôn trọng tiền lệ nào của biên hoang tập. Trong thời chiến bây giờ nhân số là tài sản quan trọng nhất. Mộ Dung Thủy có kế hoạch chiếm lấy một số lớn các phụ nữ trẻ em từ biên hoang tập. Tiếp thay phần đông phụ nữ trẻ em trong tập từng đợt đã di tản vào hư Khi tiểu cốc bị công hám thì phía địch bỏ biên hoang tập chạy tứ tán, làm kế hoạch của hắn bị hỏng. Nhưng kế hoạch thành công hay không thì không còn quan trọng nữa. Vì bây giờ trên chiếc xe ngựa đó có chở tuyệt thế mỹ nhân, người làm tim hắn rung rộng, bất luận là tài trí hay sắc đẹp đều khiến hắn phải điên đảo say mê. Chinh phục nàng là lạc thú lớn nhất trong cuộc sống hắn, không kém những công nghiệp vĩ đại như thống nhất thiên hạ. Tình yêu là cái gì? Có lẽ không ai có câu trả lời đúng hoàn toàn. Mộ Dung Thủy chỉ biết là kỳ Thiên Thiên cho hắn một cảm giác kỳ diệu thần tiên, không có gì có thể thay thế được. Tựa như tia sáng ban mai xuyên qua làn mây u ám đang bao phủ bầu trời cho ngày hết tạm đạm, cũng giống như một dòng nước gấm đổ vào đại dương băng giá, làm tất cả đổi thay. Kỳ Thiên Thiên làm cho hắn biết thế nào là sự ngộp lặn trong sóng tình, đẩy đưa hắn đến một thế giới mới. Tuy trong đời hắn lúc trước từng có những mỹ nữ khác, nhưng chỉ có kỳ Thiên Thiên làm hắn nếm được vị ngọt của tình yêu đầu đời. Mộ Dung Thủy không nén được, phá lên cười. Cao bị ngạc nhiên hỏi Đại Vương, người cười vì chuyện gì vậy? Mộ Dung Thủy Trấn tĩnh lại nói ta nhận thấy chuyện đời vốn khó khăn lại ưu phiền, luôn không như ý muốn. Cao bị vẫn còn thắc mắc Đại Vương sao Đông Dưng Ngài lại nói vậy? Mộ Dung Thủy đưa ánh mắt nhìn nhanh về bờ đối diện của sông Dĩnh Thủy, Ung Dung nói trong ngày Từ Đạo Phúc đến tìm ta, nhằm thương nghị việc hợp tác chinh phục biên hoang tập. Sau khi xong việc trong lúc uống rượu luận bàn tình hình thiên hạ, hắn có nhắc đến kỷ Thiên Thiên. Cao bị đột nhiên nhớ lại trong lúc ứng phó với cuộc đột kích vào tập. Khi ấy hắn nhận thấy trong đầu Mộ Dung Thủy chỉ nghĩ đến kỷ Thiên Thiên, hắn cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi họ cao tận mắt trông thấy kỷ Thiên Thiên, một tuyệt đại phương hoa, thì không thể không thừa nhận rằng cái đầu cứng của hắn đã không suy nghĩ được việc gì khác nữa. Mộ Dung Thủy nói từ Đạo Phúc nói rằng kỷ Thiên Thiên là bảo vật của Nam Triều, được giới quý tộc xem là đại biểu cho nền văn hóa nghệ thuật của Trung Nguyên, có nhan sắc chim sa cá lặn, ánh mắt huynh quốc huynh thành, hắn nghĩ trong triệu người sẽ không kiếm được mỹ nữ nào có thể sánh cùng tài sắc của nàng. Cao bị cuối cùng hiểu được rằng mộ dung Thủy sở dĩ ra tay, trước là để đánh biên hoang tập, sau là chiếm lấy kỷ thiên thiên làm chiến lợi phẩm, tất cả chỉ vì hắn đã động tâm sau khi nghe từ đạo phúc nói điều này. Mộ dung Thủy than từ đạo phúc khi nói đến kỷ thiên thiên, có lẽ rượu vào lời ra, nhưng không giấu được tâm sự. Hắn với tài trí mình cũng không ngờ rằng kỷ thiên thiên đã ngã về phía biên hoang tập, làm ta nảy ra ý muốn tranh đoạt nàng. Khanh nói có phải chuyện đời khó đoán lắm hay không? Sau đó mộ dung thủy đưa ánh mắt nhiều tình ý nhìn về chiếc xe ngựa trở kỳ thiên thiên, thấp thoáng sau cánh rừng thưa. hắn nói mộ dung thủy ta tung hoành thiên hạ, thật không ngờ rằng tình yêu lại là nguyên liệu để đốt lên ngọn lửa kịch liệt của chiến tranh, bây giờ bỗng dưng nếm được mùi vị tình yêu, đó là trời cao đã không bạc đại ta. Cao bị không có lời gì đáp lại. Mộ dung thủy nghi ngờ hỏi khanh đang nghĩ gì vậy. Cao bị trong bụng nghĩ rằng mộ dung thủy lòng mang cửu hận lần này thấy mỹ nữ thì động tình, đối xử tốt với hoang nhân đã đầu hàng. Không theo thói cũ mỗi khi chinh phục một miền đất mới thường lùa gia súc, bắt lính, tức gái đẹp, mà không nghĩ đến hậu quả. Đương nhiên hắn không bao giờ dám nói điều đó ra, cho nên đã chọn liều một đề tài khác hạ thần sợ thiết sĩ tâm và tông tránh hai người không giữ được biên hoang tập, khi không yên tâm về sự hợp tác với thiên sư đạo. Mộ dung thủy nghiêm mặt nói kỷ thiên thiên là linh hồn của biên hoang tập, chúng ta đem nàng đi, hoang nhân chỉ là một bóng ma vô hồn, không làm được chuyện. Cao Bị nói giả sử họ đã nhìn được ra đây là một cái bẫy. không tận lực cướp lại kỷ Thiên Thiên, thì biên hoang tập mãi mãi sẽ không có ngày bình yên. Mộ Dung Thủy nói bọn họ nhất định sẽ đến. Nếu kỷ Thiên Thiên bị chúng ta đem về Bắc Ngạn, hoang nhân mãi mãi sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Nhận định của ta tuyệt đối không thể sai. Thùng thẳng tiếp lời ta đối với Thiết Sĩ Tâm có mười phần tin tưởng, y không những võ công cao cường, nhu lược hơn người, mà còn vạn sự cẩn thận. Ta để y ở lại biên hoang tập vốn có ý khác, chính yếu là học được kỹ thuật làm thuyền của Nam Vương. Khi y thành công rồi thì xây dựng một đội chiến thuyền hùng mạnh, miền Bắc đương nhiên sẽ lọt vào tay ta. Chờ đến lúc cơ hội thuận tiện thì tiến xuống phía Nam, thống nhất Bắc Nam, có lẽ không còn bao lâu nữa. Cao bị cảm thấy trái tim như chìm xuống, than thầm một tiếng. Biên hoang tập tuy đã lọt vào tay họ nhưng trong thiên hạ người tài có thừa, làm sao mộ dung thủy có thể chống cự hết được. Bảy hó hó hó bảy, lưu dụ lặng lẽ quay về chỗ ở, trong tâm vẫn còn lưu lại những lời tỉnh tự làm y muốn nhảy lên vì vui sướng. Hắn lấy ra chiếc bọc nhỏ cao ngạn cho mà hắn hay mang, để hậu bối đao bên cạnh, nhớ đến cảm giác khi thật sự ôm được vương đạm chân trong tay, máu nóng bước lên tận đầu, tê tái toàn thân. Đó là cảm giác chưa bao giờ có được, nếu đây là tình yêu, hắn nguyện sẽ hy sinh tất cả để đổi lấy. Tất cả đã đến thật đột ngột, hắn đã trải qua những điều thất ý trong cuộc sống, nhưng hiện tại hắn sẽ lấy lại những gì đã mất trước đây. Lưu dụ đã có đủ những công cụ để trốn thoát, không ai có thể ngăn cản hắn được, với lòng tự tin vào bản lãnh của mình. Cho dù Bắc binh phủ xuất quân vĩnh viễn truy lùng bọn họ cũng vậy. Hắn có thể dẫn vương đạm chân trốn ra hải ngoại, đến một địa phương mà không ai nhận ra bọn họ, với tình yêu cùng cuộc sống bình dị, không để ý đến điều gì khác nữa, chuyện thiên hạ để cho người khác quản. Cử động của hắn chầm dần, hắn ngưng hẳn sau khi lấy cái móc ra. Ô, hắn có thể thực sự từ bỏ được mối huyết cửu của đám huynh đệ biên hoang tập, và không nhúng tay vào chuyện đó nữa không? Mà nếu hắn muốn can dự vào chuyện đó thì sao? Tạ huyền sẽ không còn coi hắn là một người thừa kế, Bắc phủ binh phần đông quan binh cao cấp hiện đang đấu kỵ hắn, nay vì chuyện của kỳ thiên thiên sẽ thủ hắn. Mặc dù có mạn diệu bên thai tư mã thiên nói tốt cho hắn, hắn cũng chỉ là một tên tiểu tướng của Bắc phủ binh, có thể làm được trò chống gì. Quan trọng hơn là hắn không muốn làm vương đạm chân thất vọng, càng không thể để cho nàng rơi vào tay nam nhân khác. Nàng đã góp hết sức mình vào chuyện này, kể từ nay nàng đã đặt tất cả niềm hạnh phúc và vui sướng của nàng trong bàn tay hắn. Hắn nghĩ rằng nếu có thể đem hạnh phúc đến cho nữ nhân mình yêu thương là thành tựu vĩ đại nhất của nam nhân. Hắn tự nhủ với nàng là nam tử Hán đại trượng phu có chết cũng không chối bỏ lời hứa. Hắn sẽ hy sinh tất cả để thi hành lời hứa đó. Bảy ho ho ho bảy. Kỷ Thiên Thiên dung mình một cái, sắc mặt đổi sang màu trắng. Vừa ngồi xuống bên cạnh nàng Tiểu Thi giật mình hỏi Tiểu thư, Tiểu thư thấy không phải sao? Kỳ Thiên Thiên đưa tay viện vai Tiểu Thi giọng ôn nhu hiến phi kêu ta, nói rằng chàng đã gặp được cao ngạ. Tiểu Thi chấn động. Cao công tử. Kỳ thiên thiên nhắm mắt một đuổi, rồi mở đôi mắt lấp lánh ra nói, tiến phi chắc chắn là kỳ tích của nhân gian. Trang tự mình qua không gian nối tâm linh nói cho ta nghe, thật là thần kỳ. Giống như truyền tâm thuật kỳ quái nhất truyền lại từ thời thần thoại cổ đại, nói chuyện bằng tâm linh qua không gian, không bị hạn chế nào cả. Tiểu thi kinh Hãi lo lắng cho rằng kỳ thiên thiên tinh thần thác loạn, chắc vì đau khổ nhiều, nên tưởng tượng ra điều hoang đường, hỏi giọng lo sợ, hai vị công tử vẫn còn sống trở về sao. Kỳ Thiên Thiên quay mặt lại, cười ngọt ngào hỏi: Thi Thi có phải vừa nghĩ rằng ta bị quân trí rồi, phải không? Tiểu Thi Hổ thẹn nói: Tiểu thư. Kỳ Thiên Thiên nhìn xa qua cửa sổ vui mừng nói: Chỉ cần là Yến Phi chưa chết, bất luận trong tình huống nào, ta cũng thấy đời ta đã tốt đẹp và trọn vẹn. Nói cho em biết, ta tin rằng Yến Phi có kế cứu chúng ta khỏi bàn tay ma của mộ dung thủy. Không ai có thể tránh được chàng, vì chàng không còn là người phàm nữa, như thần tiên ở trần gian, chính là tuyệt thế cao thủ. thành tựu của chàng vượt qua tất cả cao thủ siêu Việt thời này. Đến lúc cuối thì em sẽ biết rằng cảm giác ta không bị sai lầm, hãy chờ xem. Tiểu thi trong lòng nổi lên một cơn kích động, tuy còn bán tính bán nghi chuyện kỷ Thiên Thiên co thần giao cách cảm với Yến Phi, nhưng thấy kỷ Thiên Thiên đột nhiên hồi phục sinh cơ, cả người dường như phát ra ánh sáng và hơi ấm, thể hiện rằng trái tim của kỷ Thiên Thiên đã chết vì Yến Phi nay đã phục hồi lại. kỷ Thiên Thiên nâng tay háo chùi nước mắt nàng, trách rằng, Ngậu ơi! Sao khóc vậy? Ta lo vì em không có can đảm, và ta sợ em sẽ bị khiếp đảm đến bệnh. Bây giờ đừng nên lo nữa, tiến phi sẽ đến. Tiểu thi khóc nói, nếu tiểu thư thật sự là người có vấn đề, chắc em sẽ bị hoảng loạn. Kỳ thiên thiên cảm thông nói, chỉ là vì em, mà ta không thể để cho mình có vấn đề. Đừng coi thường tiểu thư này, ta là người có ý chí kiên cường, không bao giờ khuất phục kẻ thù. Tiểu thi rơi nước mắt, run giọng, nếu tiểu thư phải tự tận, thi thi tình nguyện chết theo. kỳ thiên thiên trường đôi mắt tuyệt đẹp nhìn nàng lạc giọng nói em vẫn còn nghĩ là ta nhớ yến phi nên phát bệnh tiểu thi mặt đầy lệ trước định lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu kỳ thiên thiên cười khô khăn nói ta cũng nhớ lại lời tiên tri của khóa lục nhâm tiên sinh xanh cơ cuối cùng đã hiện lại ôi kỳ thiên thiên trên mặt có vẻ như đang chăm chú nghe làm tiểu thi thất kinh đến ngừng khóc chiếc xe ngựa tiếp tục theo dòng rình thủy tiến ra bắc quân lính ở bốn bên xe ngựa đưa cao đuốc chiếu sáng vùng rất hoang đã bị vùi dập bởi cuộc chiến tranh ở biên hoang Bao trùm một cảm giác lạnh lẽo, Kỳ thiên thiên nhắm đôi mắt đẹp, nhẹ lắc đầu. Tiểu thi kinh hãi đến hoang mang, không biết như thế này có tốt không, mặt tái đi. Để kỳ thiên thiên ngã vào trong lòng, tiểu thi ôm nàng lòng đầy kinh ngạc. Kỳ thiên thiên nói bên thai thi thi âm thanh nhỏ mà chỉ đủ cho nàng nghe được. Sự truyền tin qua tâm linh của Yến Lang làm ta hao nhiều tâm lực, ta không thể tiếp tục được nữa. Vừa rồi, ta đã truyền đi tình thế hiện tại của bọn ta, hy vọng chàng có thể tiếp nhận được. Bảy ho hó, hó hó bảy. Yến Phi rút hai tay từ sau lưng cao ngạn, hỏi, sao, cảm thấy thế nào? Cao ngạn vươn mình, kinh ngạc nói, hoa, ngươi ngày càng lợi hại. Chân khí quần cuộn như sóng dồn, làm cho vết thương mới cùng bệnh hoạn cũ cũng đều bị tiêu chứ hết, bây giờ ta có thể vật ngã lao hổ bằng tay không rồi. Yến Phi hít vào một hơi, cao ngạn bị lính tuần của Hoàng Hà bang truy sát, may mắn cho hắn khi sắp sửa thành miếng mùi ngon lọt vào miệng địch nhân thì được Yến Phi cứu thoát, đem hắn đi rồi giúp trị thương. Yến Phi nói, Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, tiểu bạch nhạn xém giết được ngươi rồi, đúng không? Cao ngạn như mày, ngươi nói gì mà tầm bậy thế? Tiểu thanh yêu kiều muốn hại ta. Ta chết đi sống lại chính là để về thấy nàng, ai mà biết được biên hoang tập sẽ bị thất thủ vào tay địch. Ta theo bí đạo ở dĩnh thủy vào trong tập, đâu ngờ đó là chuyện vô cùng khó khăn. Huynh đệ tỷ muội trong tập bị canh trừng giống như tù nhân. Ta chịu cực chịu khổ mới gặp mặt được bàng nghĩa một lần. Hắn từ chối trốn theo ta. Nói rằng có lệnh nếu một người đi thoát Thì mười người sẽ bị xử tử Làm ai cũng sợ, coi chừng lẫn nhau Không ai dám trốn đi Tiến phi như mày nói, "Bàng nghĩa chưa nói với ngươi Hát trường hanh là nội gián Cao ngạn với giọng tự tin Hát trường hanh là thế nào thì ta không biết Hắn luôn nói là tiểu bạch nhạn không thể nào hại ta Ta về thì nàng đã tự trốn đi Khi biết nàng đã an toàn trở về biên hoang tập Ta không biết có nên cao hứng không Tiện tay hắn nhấc cái bao biểu bối lên Nói tiếp toàn là nhờ vào bọc biểu bối này Giống như chiến giáp để cứu một cái mạng nhỏ của ta chiêu đánh lén đó thật là hèn hung thủ bí mật ngấp trong đám gỗ ta thấy qua nhân ảnh vì không phải là đối thủ nên đã nhận một trường của hắn tiểu bạch nhạn tốt vì cứu hái lang ta liều chết cầm hắn cản không cho hắn đánh ta thêm một trường nữa nếu không thì mạng ta đã ô hô rồi Tiến phi không có thời gian với hắn để tranh cãi việc ai đúng ai sai nói ngươi lúc nãy tính đi đâu vậy cao ngạn nói bàng nghĩa báo cáo rằng đêm biên hoang tập bị thất thủ kỷ thiên thiên không màng đến sinh mạng bị uy hiếp Bước bách lao đố lao chắc dẫn đoàn quân tinh nhuệ chủ lực bằng hỏa ngưu trận phá vòng vây chạy thoát còn nàng ở lại để làm lạc hướng quân địch bây giờ ta phải tìm cho ra bọn họ bí đạo của dĩnh thủy vẫn chưa bị địch nhân khám phá bọn ta có thể bơi âm thầm theo bí đạo vào trong biên hoang tập lập kế trong ngoài tương ứng thu phục lại nó tiến phi hỏi nhỏ Đồ phụng tam và mộ dung chiến có phải đã cố gắng tử thủ ở tiểu cốc không cao ngạn khi tiểu cốc bị từ đạo phúc dùng hỏa công vây hãm đô phụng tam và mộ dung chiến nhìn ra sự việc phá được vòng phong tỏa của địch nhân, chạy về biên hoang tập để cùng sống chết với mọi người. Nếu như mộ Dung Thủy không lấy hết nước dính thủy, dùng một vạn quân băng qua sông cạn từ bờ đối diện, biên hoang tập cũng vẫn còn sống lê lết. Tiễn Phi có thể tưởng tượng ra tình huống thê thảm lúc bấy giờ, hình ảnh máu chảy thành sông hiện lên trong não, hỏi lại, Tống Mạnh Tề và âm kỳ có trở lại không? Cao Ngạn nói, nghe rằng bọn họ đánh nhau với những chiến thuyền của Hoàng Hà Bang, sau khi biên hoang tập thất thủ rồi không có tin tức của họ, có nghĩa là rủi nhiều may ít. Yến Phi thở ra một cái, ngươi gắng tìm bọn đồ phương tam, báo cho họ việc mộ dung thủy bắt ép chủ tỷ kỳ thiên thiên về Bắc là một cái bẫy, khuyên họ nên dằn lòng không được mạo hiểm, một mình ta có thể cố gắng cứu bọn họ. Cao ngạn trên mặt thần sắc thật là cổ quái, ta chỉ muốn hỏi ngươi điều này, làm sao ngươi biết rõ hơn ta, không phải ngươi mới tỉnh dậy sao. Mọi người đều nghĩ là ngươi đã bị tôn ân giết rồi. Theo lời bà nghĩa khi biên hoang tập sắp thất thủ, tôn ân xuất hiện, một mình vào tập đại khai sát giới. Ai? Võ công hắn rất khó đối phó, bọn ta cố trốn thoát, nhưng cũng có nhiều người bị hắn trận lại được, hạ hầu đình và nhan sâm chết tại trận, phí nhị phiết bị trọng thương, tôn ân sau đó ung dung bỏ đi. Họ nói tôn ân mặc dù có khả năng hạ sắt nhưng chỉ làm bị thương, nếu không thì có thể có thêm nhiều người chết nữa. Yến Phi cố nén đau thương trong lòng, trầm giọng nói, ta không có thời gian để giải thích tại sao ta biết được tình hình, bây giờ điều khẩn cấp là đi cứu kỷ thiên thiên và tiểu thi. Ngươi nghe lời ta dặn, sau khi cứu được bọn họ, Ta sẽ đợi ngươi ở ngoài tiểu cốc. Hai người nằm ngửa trên đất, nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió từ xa thổi đến dịu dặn, làm tinh thần họ phân chấn hẳn lên. Cao ngạn nhìn chàng chăm chú, mặt lộ vẻ kinh dị, nói, cả người của ngươi thoát ra thần khí không giống như trước, có phải sau hai lần chết đi sống lại, cuối cùng ngươi đã trở thành thần tiên. tiến Phi cười khổ, người đó, ta vẫn cố gắng làm người tốt, không khác gì với trước đây. Cao ngạn hưng phần nói, chỉ cần ngươi chưa chết, chúng ta chưa chắc thua trận này. Người hãy nên thận trọng. Thương pháp mộ dung thủy tuy có thể không sánh với tôn ân, nhưng chưa ai qua được. Tiễn Phi mỉm cười nói, thành ở dĩnh thủy, bại cũng ở dĩnh thủy, đây là lời của tôn ân. Ta muốn mộ dung thủy căn bản không có cơ hội ngăn chặn được chúng ta. Cao ngạn vỗ vai tràng, cười nói, tôn ân đã không giết được ngươi, làm ta lo lắng vô cớ. Nếu cứu được bọn họ về, là tăng cường sức mạnh chúng ta, coi như có được nửa phần thắng. Ta và bà Nghĩa có cách liên lạc với nhau, sau khi kiếm được bọn lao đồ. Đồ Phụng Tam, ta có thể trở về biên hoang tập báo tin mừng. Ha ha, ta đi ngay đây. Nhìn Cao Ngạn khuất vào cánh rừng hoang ở phía tây, Tiến Phi trong lòng nổi lên sức mạnh như có thể bay cao vạn trượng. Cao Ngạn vừa rồi có nói, trong cuộc chiến này ở biên hoang tập thắng bại cũng chưa phân được, chủ yếu là mình có cứu được kỷ Thiên Thiên và Thi Thi không. Hắn đã biết được hoàn cảnh bọn chủ tỷ kỷ Thiên Thiên, nên hắn đang hoạch định kế hoạch để cứu bọn họ. Thiên hạ không ai có thể ngăn cản hành động của hắn nữa. Ngay cả mộ dung thủy cùng thiên quân vạn mã của hắn cũng không thể làm gì được. Hết trồng 152, 158, chương 153, đấu tranh nội tâm. Lưu dụ ngồi một mình trong bóng tối tại khách sảnh, chờ đến canh một để đến nơi hẹn vương đạm chân. Người trên kẻ dưới thứ sử phủ đều không ngủ, thủ linh tạ an, đón tiếp quan khách đến viếng cho tới hoàng hôn. Tòa chính sảnh đường và phòng xá lân cận đèn đóm sáng trưng, người ra kẻ vào, bên ngoài ánh sáng chậm trờn, hư hư hào hào. Gã biết tạ ra cố ý lãnh đạm, mà thương thế gã thì chưa phục hồi, gã đành cố gắng điều tức. Bất luận như thế gã nhanh chóng quên đi mọi ý nghĩ trong đầu. Cho đến lúc tương hội vương đạm chân ở phía trước, gã khẳng định phải ngưng tụ tinh thần, không tử giã bất kỳ ai mà đi. Tốt nhất là vương đạm chân lập tức cùng hắn cao chạy xa bay ngay. Bất quá vương đạm chân hiển nhiên chưa thể an bài xong ngay, nàng còn phải mặc dạ hành ý đi, chuẩn bị hành trang, để cùng lên đường. Đến lúc việc hai người thất tung bị người khác phát giác thì cũng chẳng còn vấn đề gì nữa. Nhưng nếu nàng không đến được thì sao? Dù nói người có tâm thì trời không phụ, nhưng lưu dụ tâm tình đang ở giữa hư không, không lên không xuống. Gã nhắc nhở bản thân không được hồ tư loạn tưởng, nhưng cũng không kiểm soát được khả năng tồi tệ nhất. Bởi điều đó xoay quanh chuyện được mất của đời người. Vẫn còn khoảng nửa thời thần nữa mới đến giờ ước hẹn, vương đạm chân có đến đúng hẹn không nhỉ? Nàng bình nhật cao cao tại thượng, con người Mỹ lệ ngôn từ cao quý. là người phụ nữ trong tâm tưởng của hắn, trong lòng Lưu Dụ tràn ngập sóng tình, sung sướng không tả. Được ở với nàng thì sẽ chẳng còn ưu phiền, tư vị thật là khó tả. Lương mang túi bảo bối nhỏ hậu bối đao bên hông, Lưu Dụ cố không nghĩ đến biên hoang tập, không nghĩ tới Tạ Huyền, không nghĩ đến quan hệ hôn sự của Vương Đặng Trân. Ngày mà gã cùng Yến Phi, Kỷ Thiên Thiên và Cao Ngạn ngồi thuyền đến biên hoang tập quả thật là kỳ cảnh, Vĩnh Viễn không thể quên được. Tâm tình Lưu Dụ nặng nề suýt nữa phát điên, vội chấn định tinh thần vào trạng thái tự nhiên. lòng lặng như trời biển thu lại những tư tình đã qua biết rằng chúng sẽ theo gã mãi mãi trong trận chiến phí thủy tạ huyền đối với gã rất là coi trọng làm gã không thể quên được có tiếng bước chân vọng đến gã hoảng hoảng hốt hốt thu dọn đồ tập trung xong nhĩ rồi thấy tiếng gia đình lương định đô vào vào lưu phó tướng hồ tương quân tìm ngài lưu dụ kinh hoàng quần vội túi bảo bối vào gầm ghế khêu lớn ngọn đèn hồ bân cùng lương định đô điềm nhiên vào phòng hồ bân tiến đến lưu dụ hân hoan mỉm cười thốt mấy hôm trước ta vẫn ngồi bên giường ngươi hiện tại ngươi sinh long hoa hổ xem ra tinh thần có vẻ hồi phục rồi lương định đô nói hồ tướng quân thực không phải lo lưu phó tướng đã cùng với tôn tướng quân đi dạo ngoài phủ thư giãn rồi lưu dụ trong lòng chửi tổ tông lương định đô thầm nghị cao ngạn không ứa gã quả là có đạo lý hồ bân không có địa ý, tay vỗ nhẹ vai lương định đô thốt ta và lưu phó tướng là hảo bằng hưu từ trước lương huynh chưa hiểu ta rồi lương định đô thi lễ cáo lui trong lúc bình thường Lưu Dụ đặc biệt cảm kích Hồ Bân vì đã đến thăm gã, hiện tại gã hy vọng Y đi càng nhanh càng tốt, vì gã chẳng có tâm tình để trò chuyện. Đương nhiên ngoài mặt không thể hiện bất cứ biểu tình gì. Tại trận chiến Phi Thủy, Hồ Bân là chủ tướng nơi trận tiền, là một trong những đại tướng hàng đầu của Bắc Phủ Binh. Sau đại thắng Phi Thủy, địa vị của Y càng được củng cố, ảnh hưởng tối cao, chỉ xếp sau Lưu Lao Chi và Hà Khiêm. Với Y Lưu Dụ lại có ơn cứu mạng, do vậy đối với Lưu Dụ lúc nào cũng chiếu cô phi thường. ngoài ra trong bắc phủ bình tạ huyền luôn luôn trọng dụng lưu dụ coi gã như tướng lĩnh trọng yếu ý gì đối với lưu dụ lúc nào cũng có hảo cảm hai người chia nhau ngồi xuống thân xác hồ bân vụt trở nên nghiêm trọng trầm giọng tốt hiện thời hoàn cảnh của lưu phó tướng cực kỳ bất diệu lưu dụ trong lòng nghĩ hay dở đối với gã chẳng còn quan trọng nữa mọi chuyện chẳng cần phải ứng phó tốt miễn là tránh được hiểm nghi gã cố tình giả vờ kinh sợ hỏi tại sao tướng quân lại nói như vậy hồ bân quay mặt lại thân thiết nói sau bữa trưa ta và hơn 10 tướng lĩnh tụ tập tại thư phòng của Huyền Soái cho chuyện. Huyền Soái hốt nhiên nói về ngươi, hỏi quan điểm của bọn ta đối với ngươi. Lưu Dụ trong lòng chấn động, hô hấp cũng khó khăn, vội hỏi, tôn tướng quân cũng ở đó? Hồ bân lắc đầu nói, ông ta không ở đó, nhưng Chu Tự Đại tướng quân cũng tại vị, chỉ có ông ta và ta nói tốt về ngươi. Lưu Dụ cảm thấy toàn thân tê liệt, mặc dù sập sửa trốn đi, nhưng thấy mọi người phản đối mình, trong lòng yên tĩnh nhưng cực kỳ đau đớn. Hồ bân nhẹ giọng tốt Mặc dù đây là hội nghị phi chính thức, nhưng ta cho ngươi biết một tin bí mật là có người tố cáo ngươi vi phạm quân lệnh. Vì vậy chuyện giữa ta và ngươi tối nay tuyệt đối không được đến thai người khác. Lưu Dụ cuối cùng cũng minh bạch tại sao Hồ Bân không đến cùng với thân vệ. So với Lương Định Đồ, Hồ Bân quả là bằng hữu chân chính. Đoạn nói, tướng quân yên tâm, Lưu Dụ là loại người gì chứ, đã tỏ ý của ngài rồi. Hồ Bân gật đầu nói, nếu ta không biết ngươi là người thế nào, đêm nay ta đã không tìm ngươi nói chuyện. ngày đó ngươi không màng sống chết cản trở lưu tuần lại không ngại lưu tuần uy hiếp đến biên hoang tập hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi ta biết ngươi không phải là dạng hưu dung vô nghiêu ngươi không nên vì thất thố nhất thời mà bỏ qua tương lai sáng lạn lưu dụ trong lòng hổ thẹn ôi ta là loại người chẳng ra gì chỉ biết sợ hãi cho bản thân không phải là quân tử nếu bỏ trốn sẽ gây hỏa hoạn hồ bân và những người gã kính trọng sẽ thất vọng biết bao tiếp đó hỏi mọi người khác nói tôi như thế nào hồ bân đáp lúc đó ngoài ba vị đại tướng quân lưu lao chi hà khiêm và chu tự còn có cao tố trúc Kiếm chi lưu thập lưu tú và ta năm người lưu dụ chợt nghĩ gần như toàn thể tướng lĩnh cao cấp của bắc phủ binh có mặt tạo huyền nhân cơ hội đề cập trường hợp của gã quả thật không tầm thường hồ bân tiếp tục huyền soái tóm lược chuyện ngươi từ biên hoang tập trở về lại nói quá trình ngươi thụ thương và hỏi chúng nhân ý kiến về tình huống đó dừng một chút thở dài nói ải ta thấy huyền soái có ý lấy ý kiến bọn ta làm sao ứng phó cục diện sau khi biên hoang tập thất thủ đề cập đến lý do ngươi trở về thậm chí vài người còn đề nghị huyền soái xử phạt ngươi mặc dù lưu dụ quyết định cùng vương đạm chân cao chạy xa bay tâm đã quyết nhưng lòng còn vương vấn chân tay băng lạnh nhất thời không nói nên lời hồ bân nói có người cho rằng ngươi không xin phép huyền soái tự ý cùng yến phi đi biên hoang tập rõ ràng không coi ai ra gì cậy công tự tiêu lưu dụ lửa giận trong lòng tràn ngập trầm giọng hỏi là ai nói vậy hồ bân đáp ai nói không quan trọng Trong lòng ngươi cũng không nên nảy sinh oán hận. Vô luận thế nào đó cũng đại biểu quan điểm quân đội. Ta cùng Chu Đại Tướng bất đồng ý kiến đó, cho rằng ngươi vì kỷ thiên thiên không thể không đi cùng, nếu không đã phải nói với huyền Soái Lưu Dụ không kiềm chế được hỏi, huyền Soái nói sao? Hồ Bân Đáp, mặc dù huyền xoái không trực tiếp nói ra, theo ta thấy người ủng hộ ngươi. Lưu Phó Tướng ngươi Đích Thị không có suy nghĩ không coi ai ra gì trong đầu. Nếu mọi người thấy rằng hành động khi đó của ngươi là không thể tránh được, chúng ta trong bắc phủ bình cũng phải hiểu như vậy ngươi được huyền soái ưu ái đề bạt nên trở thành mục tiêu công kích chúng nhân đấu kỵ tài năng là chuyện thường ngươi phải kiên nhẫn lưu dụ cười khổ nói thật cao hứng ôi ta tưởng huyền soái không thèm nhìn đến ta nữa hồ bân nói lưu phó tướng nếu là đã có ý nghĩ này ta khẳng định là sự hiểu lầm huyền soái cuối cùng kết luận để thu hồi biên hoang tập chỉ có một người có thể làm được đó là ngươi mặc dù có người giỏi binh pháp hơn ngươi nhưng ngươi lại nắm vững biên hoang tập và có quan hệ mật thiết với hoang nhân lưu dụ ngạc nhiên hỏi huyền soái đúng là đánh giá như vậy hồ bân không vui nói tại sao ta phải dối ngươi sở dĩ ta đến nói chuyện với ngươi là hy vọng ngươi hiểu biết không bị lời người khác ảnh hưởng lưu dụ hàn khí chạy dọc sông lưng trong lòng khó nói nên lời liệu tạ huyền đã bỏ qua mọi chuyện cho gã lại hỏi huyền soái chuẩn bị tấn công biên hoang tập hồ bân nói lúc đó các tướng đứng ra thỉnh mệnh nguyện xuất binh mã tiến đánh biên hoang tập đều bị huyền soái cự tuyệt nhưng không đưa ra nguyên nhân bọn ta đoán huyền soái trước tiên muốn nắm vững tình thế sau đó mới quyết định trong lòng lưu dụ lấy lại niềm tin vì nếu tạ huyền tự mình cầm quân thu phục biên hoang tập trong khi gã bỏ trốn lương tâm gã vinh viên bất an nghĩ vậy liền hỏi huyền soái chuẩn bị điều tôi về phục vụ dưới trường lưu tham quân phải không hồ bân ngây người hỏi ai nói với ngươi thế lưu dụ biết ông ta không tiết lộ bí mật thản nhiên đáp là tống bi phong nói với tôi hồ bân hân hoan nói Thấy chưa? Sự hân thưởng đối với ngươi tuyệt không ít hơn. Đây là điều chính yếu ta muốn nói với ngươi để cho ngươi chuẩn bị. Huyền xoáy quả cơ chí phi thường, điều này không những giảm bất sự đấu kỵ đối với ngươi mà còn tạo cơ hội an toàn cho ngươi khi trở về với Lưu tham Quân. Ai không biết Lưu Dụ tại Bắc Phủ Binh là một nhân tài. Rồi đứng dậy nói, ta không tiện ở lâu, ngươi cố nghỉ ngơi cho khỏe. Khi Di Thể An Công được đưa đến Hậu Kiến Khang, ta cùng Chu Đại Tướng Quân cùng với ngươi tương hội, sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tiễn Hồ Bân xong, lưu dụ thất thần quay lại khách xá, nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn và thống khổ. Tuy Hồ Bân nói mọi điều tốt đẹp, sự thật vẫn là sự thật. Tạ huyền không còn xem gã là người kế thừa, cũng chẳng xem gã là tâm phúc nữa, thậm chí không muốn gặp gã. Chấm dứt rồi. Gã sẽ từ biệt sự thật tàn khốc, cùng người gã yêu đi đến phương trời xa. Bất luận thân thể hay trí não, gã đã quá mệt mỏi với những cuộc đấu đá quyền lực tại Bắc Phủ Binh. Đến lúc rồi. Tiếng Trung báo sang canh vọng đến từ một nơi xa. Tiếng Trung làm toàn thân lưu dụ chấn động, ra rẻ phát ban. Cuộc chạy trốn sắp sửa bắt đầu. Yến Phi bắt kịp đội quân của Mộ Dung Thủy ở mặt phía tây đường hành quân của địch nhân. Trừ phi Yến Phi biến thành thần tiên, muốn cứu người sẽ phải ngạnh công từ phía tây. Đối phương không chỉ gồm Bắc Phương tinh kỵ binh đoàn, còn có hồ tộc đệ nhị cao thủ Mộ Dung Thủy đích thân chỉ huy. Một khi lọt vào vòng vây địch nhân, Trang sẽ phải lâm vào cảnh chết nhiều hơn sống. Để cứu người cần có mưu lực và chiến thuật hợp lý. Đích nhân không ngờ chàng còn sống chính là một ưu thế, qua tâm thần tương hội với Kỷ Thiên Thiên, chàng đã nắm được một số thông tin về địch nhân. Việc Kỷ Thiên Thiên khôi phục tinh thần thật quả tối quan trọng, qua đó chàng nắm vững vị trí mã xa của Kỷ Thiên Thiên. Mộ Dung Thủy có bố trí thai mắt giám sát với chàng cũng hoàn toàn vô dụng. Nhưng lúc này liên lạc giữa chàng và Kỷ Thiên Thiên đã bị gián đoạn. Tiến phi lướt như gió lẫn vào tiếng động của khu rừng rậm, tiến về phía Bắc Thảo Nguyên. Chợt phản phất âm thanh theo gió từ hậu phương vọng đến. Yến Phi thốt nhiên đứng lại, tự trách mình sơ xuất, cũng bởi tâm thần chỉ nghĩ đến cứu kỳ thiên thiên, nên không lưu ý địch tỉnh từ xa. Trong lòng bất ổn, nhưng biết rằng bản thân mặc dù đã biến thành dị vật nhưng vẫn còn máu thịt như thường nhân, chủ quan sẽ không tránh khỏi thiên kiến hay sơ xuất. Bất quá chàng vận lực tập trung chú ý vào hậu phương lăng không đi đến chỗ địch nhân, cảm giác đạt đến cực đại, đạt đến cảnh giới không nhìn mà thấy tầng cao nhất của võ đạo, hiểu rõ đường đi. tốc độ của đối phương cũng như ý đồ của chúng. Tiến Phi Trời ơi! Ngươi không hề chết trong tay tôn ân. Tiến Phi xoay tròn thân người, ôm chặt lấy người bạn, vô cùng hoan hỉ cho ngày hội ngộ. Người đến chính là biên hoang danh sĩ Chắc Cùng Sinh. Hai người buông tay, vai cười vai, không thể nói hết tình cảm sau khi trải qua sinh tử hoàn nạn. Chắc Cùng Sinh tuy mặt mũi tiểu tụy, dáng vẻ vẫn là một cao thủ, hiển nhiên mới trải qua kiếp nạn, công lực vẫn chưa phục nguyên hoàn toàn. Tiến Phi cười nói Tiên sinh vẫn còn giữ được tính mạng, tại hạ cho rằng ông quyết ý sống chết cùng biên hoang tập. Nay biên hoang tập mất, tiên sinh tất tự hủy chính mình. Chắc cuồng sinh cười lớn, đó là ngày xưa nói ra miệng như vậy. Cờ bạc thì cũng không thua, câu này khó hiểu quá. Hắc, Sao láo đệ còn sống vậy? Tôn ân võ công cực cao, thật ngoài sức tưởng tượng của bọn ta. Ngươi hiện tại có vẻ còn tiến bộ hơn cả trước, chuyện gì xảy ra vậy? Tiễn Phi giải thích ngắn gọn, đoạn nói cho ông ta biết việc gặp gỡ cao ngạn, sau đó hỏi. Những người khác đâu? Chắc cùng sinh lắc đầu thốt, ta biết làm sao được. Tiến phi kỳ quái hỏi, thiên sinh không cùng họ đột vây hay sao? Chắc cùng sinh cười khổ nói, ở biên hoang tập có ai là không ái mộ kỳ thiên thiên? Ta chính là một trong số đó. Si mê nàng đến bấn loạn, trong cảnh loạn binh loạn mã trốn về thuyết thư quán định mật kế, định làm anh hùng, cứu mỹ nhân, nhưng không có cơ hội hạ thủ. Hiện tại tiểu thư cùng thi thi bị mộ dung thủy đưa đi, ta nghĩ là cơ hội tốt để ra tay, đi theo họ tìm cách xuất thủ giải cứu. Tốt rồi. Hiện giờ có người xuất thủ, ta mười phần tin tưởng đại công Cáo thành. Tiễn Phi trong lòng cảm động, chắc cùng sinh không hổ bản sắc cùng sĩ, xem mọi việc nhẹ như không, sự thực tìm mọi cách ngăn cản mộ dung thủy đưa kỷ thiên thiên ngược bác. Đối với ông ta, nhất thân độc lực cứu kỷ thiên thiên cầm chắc cái chết. Khẽ nhún vai chẳng nói, bọn ta phải cùng lúc làm hai việc, giải cứu chủ tỷ thiên thiên đồng thời thu hồi biên hoang tập, vạn nhất khi đối phương xây dựng xong tường thành, chúng ta sẽ để lỡ mất cơ hội tốt. Tại hạ đã nói cao ngạn tìm lao Đồ và những người khác, việc giải cứu thiên thiên sẽ do ta toàn lực phụ trách, hiện tại tình hình khẩn cấp xin tiên sinh hồi khứ biên hoang tập, ổn định tình hình thu phục nhân tâm. Chắc cùng sinh nhăn tít cặp mày hỏi, bằng vào một mình người, làm sao giải cứu tiểu thư và thi thi? Yến Phi biết rằng không tiết lộ đôi chút sự tình, ông ta nhất định không yên tâm. Vừa vô vô vào vai ông ta vừa nói, hiện tại mộ dung thủy Bắc thượng hành quân theo hai xa đội, mỗi đội dẫn theo 50 xe la kéo, trong đó có chủ tỷ thiên thiên. việc rút quân bố trí như một cái bẫy tinh thâm cố tình dẫn dụ bọn ta đến giải cứu mộ dung thủy hành quân dựa vào bờ đông dĩnh thủy binh lực tập trung vào mặt tây do vậy đông người không có tác dụng chỉ là đâm đầu vào bẫy của hắn song mục chắc cuồng sinh chợt tròn không tin tưởng hỏi chẳng phải ngươi vừa mới tới ta theo bọn chúng đã mấy thời thần còn chưa nắm được địch tình tiến phi mỉm cười nói ta thực sự có lòng tin phương pháp duy nhất để thành công là lợi dụng dinh thủy mai phục đột kích lựa chọn thời điểm chuẩn xác Sẽ có cơ hội nhất kích đắc thủ Chắc quồng sinh do dự hỏi Người biết được mã xa của tiểu thư hai người bọn họ Yến Phi mỉm cười đáp Thiên sinh quên chuyện hoa yêu rồi sao Đó chính là nhờ cảm giác của ta Tuyệt không thể nhận lầm mã xa Trong lòng chắc cùng sinh trợt động hỏi Ta không giúp gì được sao Ta thực có nhiều lý do cá nhân muốn cùng ngươi hợp tác Yến Phi nói Ta và mộ dung thủy Tịnh không thể so sánh về thực lực Chỉ xem ai chạy nhanh hơn mà thôi Khi ta và bọn họ trốn sang bờ đông dĩnh thủy Dù có thiên quân vạn mã cũng không làm gì được Ta đã có kế hoạch chu toàn Nhất định không thể thất thủ Chắc cùng sinh nhìn chàng từ trên xuống dưới Sau cùng đồng ý nói Được Ta sẽ lén trở lại biên hoang tập Sự việc thật không dễ dàng chút nào Muốn vào đó thần bất chi quỷ bất giác thật còn khó hơn lên trời Yến Phi nói Ngược lại Nếu sự việc dễ dàng Ta đã không cần ông phải mạo hiểm Đoạn nói có thể theo bí đạo dinh thủy mà đi Chắc cùng sinh lắng nghe một hồi vui mừng nói Nguyên lai like như vậy Trong ngày bọn ngươi trông thấy phù kiên chiếm cứ biên hoang tập trời đất náo loạn, câu này mình cũng không hiểu nên không dám sửa. Hiện tại ta khẳng định khí số biên hoang tập chưa tận. Nếu ngươi giải cứu được tiểu thư an lành trở về, bọn ta có thể đánh thắng trận chiến này." Cười lên thành tiếng, ông ta nhằm hướng dĩnh thủy chạy tới. Tiến Phi cố nén cảm xúc, tiếp tục lên đường. Vào lúc này chàng cảm thấy vui vẻ vô cùng, cũng vì liên quân biên hoang tập chịu nhiều thiệt hại, giờ nhất quyết trúng chấn. Bọn họ có cơ hội trở lại. tất cả là nhờ có kỳ thiên thiên biên hoang tập nhất trí hoang nhân trở nên đoàn kết nghe theo lệnh kỳ thiên thiên nàng đã trở thành lãnh tụ tinh thần tối cao của họ chương 154, thủ nhất chi gian mã xa tiếp tục di chuyển rong ruổi trên con đường dốc nếu giữ nguyên phương hướng sẽ đi về dĩnh thủy kỳ thiên thiên từ từ mở to đôi mắt diễm lệ cùng tiểu thi ngắm cảnh qua sóng cửa bên ngoài toàn một màu đen ẩn chứa nhiều điều kỳ bí âm u kỳ thiên thiên ngả hẳn người vào lưng ghế hoa dung ảm đạm Tiểu thi thất kinh, nắm lấy tay nàng kêu lên, tiểu thư, kỳ thiên thiên vẻ như lực tận khí đoạn miễn cưỡng nói, thi thi hãy quay lại phía sau quan sát rồi nói lại cho ta tình huống hiện thời. Tiểu thi y lời, thò đầu ra ngoài mã xa, báo cáo, Sa đội tiếp tục đi về phía trước, chỉ có xe bọn ta là tách ra khỏi đoàn. Kỳ thiên thiên hỏi, ngươi nhìn rõ như vậy là vì xe bọn ta ở trên cao, thế còn sa đội đã thắp đèn lên rồi phải không? Tiểu thi gật đầu nói, tiểu thư nói đúng, nếu ở nơi bình địa, Bọn ta lại bị kỵ binh bao vây, thật khó mà nhìn rõ được. Kỳ Thiên Thiên nói, đúng rồi. Tiểu Thi trở lại chỗ ngồi, phát giác Kỳ Thiên Thiên sắc diện nặng nề, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, nhất thời không biết phải làm gì. Mã Sa đã lên tới đỉnh đồi, chuẩn bị đi xuống sườn bên kia, dòng Dĩnh Thủy đã ở phía trước mặt. Kỳ Thiên Thiên than, ải, mộ dung thủy quỷ kế đa đoan, chỉ sợ Yến Lang không cẩn thận trúng kế của hắn. Tiểu Thi sợ hãi hỏi, phải làm thế nào? Kỳ Thiên Thiên nói. Ta thấy mộ dung thủy muốn bọn ta đi về phương bắc bằng xe lại có nhiều mã xa hoa lệ, thực ra ta đã đoán là một cái bẫy Nếu ta đoán không nhầm ngoài mã xa chở bọn ta còn có một mã xa khác, hình dáng tiểu cách giống hệt như vậy làm cho thật giả khó phân, thực tế bọn ta sẽ đi bằng thuyền bắc thượng, và địch nhân sẽ lưu lại bắc chạm. Ôi! Ta mệt quá! Tiểu thi chạm nhẹ vào người kỳ thiên thiên, sợ đến rơi nước mắt hỏi, tiểu thư bọn ta sẽ không sao chứ? Kỳ thiên thiên ngả đầu vào vai nàng ôn nhu nói. Không phải sợ, ta phải ngủ một giấc thật say. Hy vọng khi tỉnh dậy đúng lúc, để còn thông chi cho hiến lang về gian kế của mộ dung thủy. Mã xa từ từ dừng lại. Bên ngoài kỵ binh tản ra bốn phía phòng thủ. Hai tay kỷ thiên thiên vô lực bông thõng, trông nàng như người chết, yếu ớt nhắm mắt như ngủ, đống chốc ngất đi. Tiểu thi chìm trong cảm giác sợ hãi, tựa như thân hàm giữa bảy mảnh thu hung hãn, cảm giác bơ vơ cô độc không tả. Có tiếng bước chân vọng lại. Không đầy một khắc sau. tiếng mộ dung thủy vang lên bên ngoài mã xa để miễn cho thiên thiên tiểu thư khó nhọc trên đường chấm đặc biệt an bài cho tiểu thư lên thuyền bắc thượng trên đường còn hân thưởng phong cảnh tuyệt mỹ hai bên bờ thỉnh tiểu thư xuống xe tiểu thi run giọng nói tiểu thư người đã ngủ rồi đèn được thắp lên cửa xe mở ra mộ dung thủy tiến gần mã xa hướng đến tiểu thi nở nụ cười thân thiện rồi lướt mục quang về phía kỷ thiên thiên nhãn thần hiển lộ vẻ thâm tình vô hạn thần sắc thập phần chân tình y lên tiếng tự trách đúng là ta không tốt thực hiện cầm chế đường đột giai nhân may mà mọi chuyện đã qua tiểu thi hoàn toàn chẳng hiểu ý tứ câu nói sau cùng của yề mộ dung thủy hướng đến nàng nói thỉnh tiểu thi cô nương xuống xe tiểu thi khẩn trương tiểu thư cần có người chiếu cố mộ dung thủy nhẹ nhàng nói tiểu thi cô nương cứ yên tâm tiểu thi đành phải xuống xe phát giác bên bờ dĩnh thủy ba chiếc thuyền buồn hạng chung đang đậu gần nhau hai người lính tiên ti tiến đến trước mặt tiểu thi khách khí thi lễ và nói thỉnh cô nương đi cùng bọn ta Tiểu Thi quay đầu nhìn vào trong xe, phát giác trong xe không còn ai. Trên đường đến Dĩnh Thủy, thấy Mộ Dung Thủy dáng vẻ uy vũ ánh mắt nghiêm nghị, ôm ngang người Kỷ Thiên Thiên, đứng giữa hai cuồng buồm. Tiểu Thi thương cảm gọi, "Tiểu thư." Vội chạy lên thuyền, hai binh sĩ cũng rời bước lên thuyền buồm, chuẩn bị căng buồm lên đường rời đi. Thời khắc này nàng hốt nhiên minh bạch dần ý câu nói vừa rồi của Mộ Dung Thủy, kể cả Mộ Dung Thủy giải khai cầm chế đối với Kỷ Thiên Thiên thì Kỷ Thiên Thiên cũng vô phương trốn thoát hoặc tự tận. tiến phi toàn lực phi hành, cước trình chàng gần như lấp trên mặt đất. Chàng không hề phí lực thi triển thân pháp, tinh thần hòa nhập với thiên địa cây cổ, trong lòng mừng rỡ không xiết.